Hôm nay Tạ Minh và Trần Tư Tuyết đang làm đồng thì nghe thấy có người đến gọi, họ còn tưởng lại là người muốn máy gạo. Tạ Minh phủi bùng trên tay, định về nhà máy gạo. Kết quả là không phải máy gạo, mà là nói nhà họ có khách đến. Chuyện này khiến Tạ Minh và Trần Tư Tuyết đều kinh ngạc, sao nhà họ lại có khách đến? Bây giờ không phải Tết, trong nhà cũng không làm gì, sao lúc này lại có người đến? Tạ Minh và Trần Tư Tuyết chợt tò mò, bèn dứt khoát về thẳng nhà. Đợi Tạ Minh và Trần Tư Tuyết về, nhà nhìn thì thấy có tận mấy người đã đứng trên sân đá nhà ông, còn có người trong thôn đang nói chuyện với họ. Thấy chỗ nhà quay về, người trong thôn mới rời đi. Tạ Minh nhìn Trần Tư Tuyết, sắc mặt Trần Tư Tuyết hơi kỳ lạ. Người tới là họ hàng bên nhà bà ngoại Tạ Trường Ru, cũng chính là anh trai và em gái của Trần Tư Tuyết. Hôm nay có bốn người đến, bao gồm vợ chồng Trần Tư Điền. Con gái của vợ chồng Trần Tư Điền là Trần Đình cùng với em gái của Trần Tư Tuyết là Trần Tư Song. Cái tên Trần, Tư Song còn có một nguồn gốc nho nhỏ, hồi ấy rõ ràng đặt là xương, nhưng lúc đăng ký hồ khẩu chẳng hiểu sao lại biến thành Song. mấu chốt nhất là rất lâu sau chuyện này mới được phát hiện. Thực ra hai nhà rất ít khi qua lại, nhiều nhất là dịp Tết, Trần Tư Tuyết dẫn con về thăm bố mẹ, thời gian ở lại rất ngắn, nói là hoàn thành nhiệm vụ Tết cũng chẳng ngoa. Còn gia đình nhà Trần Tư Điền Trần Tư xong thì cũng phải lúc con cái kết hôn họ mới đến một lúc Bây giờ Trần Tư Điền và Trần Tư xong Tới đây đừng nói là tạm minh mà ngay cả Trần Tư Tuyết cũng rất mong lung Người đến là khách Hùng hồ vốn có quan hệ thân thích Trần Tư Tuyết cầm chìa khóa mở cửa Vẫn mời mọi người vào nhà ngồi Trần Đình dẻo miệng Vừa vào nhà đã nói Bố và cô út cứ nhắc mãi với cháu về nhà cô cả Cháu muốn tới từ lâu rồi Nhưng bố cứ không cho, nói là cháu đến sẽ làm phiền cô cả và chú, hại cháu đến bây giờ mới tới đây được. Cô ơi, nhà cô đẹp thật đấy ạ. Vừa nghe vậy, Trần Tư Tuyết cũng cười. Có điều, chỗ này mà đẹp cái gì, phải chỗ của con trai gì mới gọi là đẹp. Nếu có thể, dì thật sự muốn dẫn anh trai và em gái đến tạ trạch ngắm. Nghĩ đến đây, Trần Tư Tuyết nhíu mày. Lúc Trường Bình và Trường Du kết hôn, hình như họ không tới, chỉ nhờ người mang tiền mừng đến thì phải. Trần Tư Tuyết lạnh mặt, "Mọi người ngồi chơi đi, tôi đi nấu cơm." Trần Tư Tuyết nói xong liền đi vào phòng bếp. Trần Tư Điền và Trần Tư Song nhìn nhau, rồi nhìn Trần Định mang tính an ủi. Trần Định gật đầu với họ. Vì thế khi Trần Tư Điền và Trần Tư Song vừa bước ra ngoài, Trần Định lập tức bắt đầu trò chuyện với Tạ Minh, trước tiên là hỏi thăm qua loa mấy câu hỏi vặt vảnh, các câu sau liên quan đến Tạ Trường Du nhiều hơn. Trần Tư Tuyết nấu cơm đã thành quen. Có thể một mình bận rộn cả chuyện nấu nướng và củi lửa Châm lửa dưới bếp rồi bỏ thêm chút chuỗi tốt Tức củi có thể cháy lâu là có thể bận rộn trên bếp rồi Qua một lúc lại nhét thêm chút củi tốt là được Trần Tư Điền và Trần Tư Xong đi đến phòng Bếp Trần Tư Xong vội ngồi trước bếp trong lửa Trần Tư Tuyết vừa thấy hai người này đến thì lập tức dừng động tác Nhíu mày nhìn họ, đang làm gì đây? Trần Tư Điền thở dài thường thược Tiểu Tuyết Nghe thấy cách gọi này, Trần Tư Tuyết lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng hồi nhỏ tình cảm giữa ba anh em tốt như thế, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào họ đã trở thành một sự cố kỵ trong lòng gì. Trần Tư điền đến gần Trần Tư Tuyết. Anh biết, đều tại bọn anh, chuyện hồi đó quả thực là do. Bọn anh làm không đúng, cho nên bao nhiêu năm nay, cô không muốn về nhà, bọn anh đều có thể hiểu được, cũng không trách gì cô. Nhưng bây giờ con cái chúng ta đều trưởng thành cả rồi, mẹ cũng đã lớn tuổi, cô thật sự muốn trách bọn anh cả đời ư. Trần Tư Tuyết cắn chặt môi mình. Sao có thể không trách đây? Tạ Minh khi ấy vừa nghèo vừa què quặt vừa nhìn đã biết nếu lấy ông thì cuộc sống sẽ khó khăn. Hơn nữa khi gã đến đây, Trần Tư Tuyết không chỉ phải đối mặt với cuộc sống nghèo khổ mà còn phải đối mặt với sự chèn ép từ mẹ chồng. Cuộc sống đó chẳng khác với ngâm mình trong bể khổ là bao. Bây giờ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bể khổ, thậm chí có thể coi như sống trong bể ngọt rồi, nhưng sao có thể quên đi những ấm ức mình phải chịu thuở ban đầu. Trần Tư Tuyết không nói gì, Trần Tư Điền cũng yên lặng. Nhưng lúc này, trong phòng bếp lại vang lên tiếng thuốc thiết khe khẽ. Trần Tư Tuyết và Trần Tư Điền cùng nhìn sang Trần Tư xong đang nhìn ngọn lửa. Tiếng khóc truyền đến từ chỗ Trần Tư. Xong... Trần Tư xong lau nước mắt trên mặt mình, đứng dậy, bước thẳng về phía Trần Tư Tuyết. Giữa đường, bà ta còn loạn trọn. Sau đó trước con mắt kinh ngạc của Trần Tư Tuyết, Trần Tư Song quỳ phịch xuống trước Trần Tư Tuyết. Gì làm gì thế? Trần Tư Tuyết hoảng hồn, vội kéo Trần Tư xong Nhưng Trần Tư Song cứ không chịu đứng dậy. Trần Tư điền sợ động tỉnh ở đây quá lớn, lập tức đóng cửa phòng bếp lại, không để người khác sơ xuất đi vào. Khuôn mặt trần tư sông đậm nước mắt. Chị, chị đừng kéo em, em không chịu nổi đâu. Chị ơi, em xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị. Tiếng xin lỗi này em nên nói với chị từ lâu rồi, nhưng vì nhu nhược, ngu rốt mà em kéo dài mãi đến tận bây giờ, đều là lỗi của em. Khi ấy em thật sự quá sợ, quá hãi hùng về tương lai. Khi ấy đến đồ đạc em cũng thu dọn xong rồi, em chỉ muốn chạy trốn. Em xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị, em không nên như thế. Mắt Trần Tư Điền cũng đỏ hoe, thi thoảng ông ta lại tự đánh mình. Tại anh, cũng đều là lỗi của anh. Khi ấy, anh cảm thấy song song không muốn gã đến đây như thế, miễn cưỡng con bé cũng vô dụng, ở nhà mà nó đã dám bỏ nhà đi thì nếu thật sự gã ra ngoài, không phải sẽ gây ra chuyện càng nghiêm trọng hơn hay sao? Cho nên anh liền nghĩ, song song không thể nào sống tốt được, sẽ chỉ càng ngày càng tệ. Nhưng tiểu tuyết cô lại khác. Lúc ở nhà, cô có thể một mình đảm đương một phương diện, nếu là cô thì chắc chắn có thể sống tốt được. Nhưng bọn anh đều sai rồi, dựa vào đâu mà bọn anh lại ra quyết định thay cô? Chứ, dựa vào đâu mà bức cô gã đến đây, trần tư xong lắc đầu ngoài ngoại. Không, đều là lỗi của em, rõ ràng em biết là lỗi của mình, nhưng vì ích kỷ mà để chị phải lấy chồng thay em. Thậm chí sau này, sau này còn vì không muốn đối mặt. Mà em vẫn một mực nói với mình rằng bây giờ chị sống tốt như thế, tại sao còn phải so đo nhiều đến vậy chứ? Thực ra em thật sự không nghĩ thế đâu, chỉ là em không muốn đối diện với lỗi lầm mình đã phạm phải thôi. Cũng là lỗi của anh, Trần Tư Điền nói, cũng quỳ súng trước mặt Trần Tư Tuyết. Có nói thế nào, Trần Tư Tuyết cũng không thể để Trần Tư Điền quỳ súng được. Đứng cả lên, đứng cả lên cho tôi. Trần Tư xong và Trần Tư Điền đều không muốn. Trần Tư Tuyết khịt khịt mũi, có phải hai người không coi tôi là em gái, không coi tôi là chị gái nữa đúng không? Cho nên mới không nghe lời tôi như thế. Bấy giờ Trần Tư xong và Trần Tư Điền mới đứng dậy. Trần Tư Tuyết cũng đã rơi nước mắt. Được rồi, chuyện đó đã qua rồi, sau này chúng ta không được nhắc lại nữa. Nếu hai người còn nhắc, tôi sẽ coi như hai người cố ý phá hỏng tình cảm vợ chồng giữa tôi và Tạ Minh. Trần Tư xong vội nói, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Trần Tư Điền cũng gật đầu, vì thế ba người bắt đầu bận rộn trong bếp. Trần Tư Tuyết vui vẻ và hưng phấn chưa từng có, dường như đã quay về hồi nhỏ, ba anh em cùng nấu cơm, cùng nhặt củi, cùng chuyện trò, vì một chút đồ ăn mà vui tươi hướng hở. Nút thắt trong lòng Trần Tư Tuyết chẳng qua chỉ là Trần Tư Điền và Trần Tư, xong cùng bức mình gã vào nhà họ tạ. Bây giờ hai người họ đã xin lỗi, hơn nữa bao nhiêu năm nay có lẽ Trần Tư Điền và Trần Tư Song cũng không sống tốt, lòng Trần Tư Tuyết cũng trở nên mềm lại. Khi ấy Trần Tư Song còn nhỏ tuổi, quả thực rất khó chấp nhận chuyện lấy Tạ Minh. Trần Tư Tuyết có thể hiểu được điều đó, huống hồ gì là chị gái Trần Tư Song, cho dù khi ấy gì cũng lo cho cảnh ngộ của em gái, nhưng gì có thể chấp nhận việc mình chủ động giúp đỡ em gái, chứ không thể chấp nhận chuyện em gái bất mình gả đến đây thoáng cái đã nhiều năm mọi người đều đã trưởng thành không chỉ kết hôn sinh con mà đều đến tuổi có thể làm ông bà rồi cuộc sống của trần tư tuyết cũng càng ngày càng tốt nút thắt vừa được mở ra ngược lại dì cảm thấy mình quá nhỏ nhen chỉ vì chút chuyện này mà không qua lại thân thiết với anh trai em gái của mình nữa ba anh em phối hợp nấu cơm rồi lại hỏi thăm chuyện của nhau bữa cơm này mau chóng được chuẩn bị xong người một nhà cùng ngồi ăn cơm lúc trên bàn cơm trần tư điền nhìn xung quanh Trường Du và vợ nó không về ăn cùng à, bình thường chúng nó không về, người nói là tạ Minh. Trần Đình bất giác lên tiếng, tại sao lại không về à, đều là người một nhà, lại còn sống gần nhau như thế, sao có thể không về ăn cơm cùng cô chú chứ. Trần Tư xong nhìn Trần Tư tuyết, vội nói với Trần Đình, im lặng nào, ăn cơm của cháu đi. Trần Đình trong đầy ấm ức, nhìn mọi người trên bàn, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm một cách đầy. tuổi thân Xong nghe lời này, Trần Tư Tuyết lại rất khó chịu Đúng ha, rõ ràng sống gần nhau như thế Tại sao không thể về nhà ăn cơm chứ Nhà người ta đâu có không ra thể thống như nhà mình Đều sống trong một thôn, còn phải xây chỗ ở khác Chẳng lẽ sống ở nhà thì sẽ khiến lâm tố mị ấm ức hay sao Tạm minh khẽ thở dài Đó là vì hai đứa nó thương hai ông bà già này Chúng nó làm việc bận rộn, thời gian ăn cơm không cố định Nếu về ăn cơm thì hai vợ chồng tôi nhất thiết phải phối hợp với thời gian của chúng nó không tự do tèo nào cả huống hồ cũng không phải là chúng nó luôn ở trong thôn Chúng nó cũng sẽ ra ngoài làm việc Gặp phải tình huống như thế thì còn phải đến báo cho vợ chồng tôi biết Quá rắc rối, ngộ nhỡ đi vội vã thì vợ chồng tôi nấu cơm xong lại còn phải đợi Trần Tư Tuyết nhìn chồng mình Tuy không nói gì nhưng sắc mặt không còn khó coi như vậy nữa. Trần Đình khẽ lẩm bẩm, cháu chỉ cảm thấy các chị họ đều đi lấy chồng rồi, anh họ cũng không ở nhà, chỉ có hai cô chú. Ăn cơm với nhau thì hơi quạnh quẻ thôi. Trần Tư Tuyết nghe mà trái tim thoáng run rẩy, nơi mềm mại nhất đã được người ta vuốt ve nhẹ nhẹ. Đạo lý ấy ngay cả Trần Đình cũng hiểu, còn con trai gì lại không hiểu. Lúc này, vợ của Trần Tư Điền ho một tiếng, nhìn Trần Tư Tuyết và tạ minh với vẻ hơi lấy lòng. Lần này chúng tôi đến đây cũng là vì có chuyện muốn nhờ cô chú. Trần Tư Tuyết đều là người một nhà cả, nói nhờ hay không cái gì, có gì bác cứ nói đi. Thì là Đình Đình đấy, con bé ăn. Không ngồi rồi ở nhà, tôi nghĩ chẳng phải nhà máy của Trường Du đang tuyển người đấy sao, nên tôi muốn tới thử xem Đình Đình có thể thông qua tuyển chọn không, chỉ là không biết có yêu cầu gì. Lúc này Trần Tư Tuyết nở nụ cười, có yêu cầu gì được chứ Đình Đình muốn đến làm thì có thể sắp xếp vào thẳng luôn Nếu Trường Du không đồng ý, em sẽ không nhận thằng con trai này nữa Trần Đình tiếc mắt, thế thì tốt quá, hóa ra cô cảm thấy cháu còn quan trọng hơn anh họ nữa Trần Tư Tuyết càng cười, nắc nẻ Đúng đấy, Đình Đình nhà ta hiểu chuyện hơn anh họ cháu nhiều Cô ơi cô ăn đi, chú cũng ăn đi ạ Trần Đình vội gấp đồ ăn cho Trần Tư Tuyết và Tạ Minh. Đợi sau khi ăn cơm xong, Trần Đình chủ động đòi giữa bác, Không để cô ta giữa thì không được. Vợ của Trần Tư Điền nhìn mà thấy khó tin. Hôm nay con bé này sao thế, bình thường ở nhà lười chảy thay ra. Hôm nay còn chủ động giữa bát cơ đấy. Con bé thích cô nó mà. Ăn cơm xong, vì vợ chồng Tạ Trường Du quả thực không ở đây. Nên Trần Tư Điền và Trần Tư Xong đều hơi tiếc nuối nhưng họ vẫn cùng Trần Tư Tuyết đi xem nhà nghỉ mới xây xong kia. Qua mấy hôm nữa là khai trương rồi, Trần Tư Tuyết còn mời họ cùng đến xem. Môi trường nhà nghỉ không tệ, Trần Tư Điền và Trần Tư xong vào nhìn một cái, thì trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu, càng cảm thấy quyết định hôm nay rất chính xác. Trần Tư Điền và Trần Tư xong đi cùng Trần Tư Tuyết, còn Trần Định thì níu lấy cánh tay Trần Tư Tuyết, trông rất thân mật, chỗ này đẹp. Thật đấy, nhất định tốn nhiều tiền lắm cô nhỉ Trần đình nhận xét Trần Tư Tuyết cười tích mắt Xong Trần Tư Điền lại nhíu mày Sau đó nhìn sang Trần Tư Tuyết Tiểu Tuyết, có phải chỗ này tiêu tốn quá nhiều không? Bây giờ thôn cử sơn đông dân rồi Nhưng người muốn đến đây nghỉ trọ hẳn là chẳng có bao nhiêu chứ Nếu vậy thì phải mất bao lâu mới có thể kiếm lại được vốn Vừa nghe thấy thế, Trần Tư Tuyết cũng cảm thấy hình như đúng là vậy Trần Tư Điền lắc đầu cũng không biết Trường Du nghĩ thế nào nữa, sao lại muốn mở nhà nghỉ chứ? Nếu bảo anh nói thì mở cửa hàng tạp hóa vẫn tốt hơn. Mấy thứ lặt vặt đó nhìn thì dễ thôi, nhưng những thứ mình bán đều là thứ mọi người cần, dồn lại dần thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Với lại bán ở nhà mình luôn chứ không cần phải thuê nhà như trên huyện, đảm bảo kiếm được là cái chắc. Trần Tư Song đẩy Trần Tư Điền, chỉ có bác thông minh nên mới nghĩ được vậy, còn Trường Du thì không nghĩ ra hả? Biết đâu trong thôn đã có cửa hàng tạp hóa rồi, hoặc là buôn bán thứ đó khá bận rộn, Trường Du không muốn thấy chị và anh rể chịu khổ thì sao? Em thấy nhà nghỉ này không tệ mà, Trần Tư tuyết không hề cảm thấy được an ủi nhờ lời Trần Tư xong nói. Cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm là thứ tà Trường Du và Lâm Tố Mỹ, chủ động đề cập đến, còn nhà nghỉ này lại là thứ mà họ đề xuất làm sau khi gì bày tỏ sự bất mãn. Đây càng giống một sự trấn an chứ không phải là thật lòng vì gì. Trần Tư Tuyết càng khó chịu. Sau khi tham quan nhà nghỉ, Trần Định liền kéo Trần Tư Tuyết. Cô ơi, cháu nghe nói căn nhà của anh họ đẹp lắm, cháu muốn đi xem quá đi, được không cô? Trần Tư Điền vội nói, nhà người ta, con đi xem làm gì? Trần Định le lưỡi, cũng có phải là con đi xem đâu, lúc cô đi xem con nhân tiện nhìn thôi mà, con là người được nhân tiện dẫn đi. Vợ chồng Trần Tư Điền thực sự không biết Nên làm gì với cô con gái này nữa Xong Trần Tư Tuyết lại lạnh mặt Không đi được Tại sao à Cô không có chìa khóa Trần Tư Tuyết nói thẳng Trần Đình sửng sờ Tại sao không phải nhà của anh họ cũng là của cô hay sao Trần Đình Trần Tư Điền quắc con gái Sau đó chỉ trích cô ta Đều tại con đấy Xem nhà cái gì Xem thì có thể no bụng hả Trần Tư Tuyết vội ngăn Con bé chỉ nói chơi vậy thôi mà. Lúc sắp đến buổi chiều, Trần Đình ở lại đây, vợ chồng Trần Tư Điền về giúp Trần Đình chuẩn bị đồ dùng cần thiết, đến lúc đó sẽ mang qua luôn. Còn Trần Đình, cho dù sau khi vào nhà máy cũng sẽ sống ở nhà họ tạ, cùng Trần Tư Tuyết và tạ Minh ăn cơm, vân vân. Trên đường trở về nhà, sắc mặt Trần Tư Điền và Trần Tư Xong đều hơi khó coi. Dựa vào đâu mà bắt em quỳ súng còn anh thì chị ta không cho quỳ chứ. Vừa nhắc đến chuyện này, Trần Tư Song đã cảm thấy Trần Tư Tuyết thật sự quá ghê tởm. Trên thế giới này sao lại có người chị bùng nôn thế chứ Cuộc sống bây giờ tốt như thế nhưng vẫn cứ so đo mấy chuyện linh tinh kia Nói thật lòng, Trần Tư Tuyết mà có mặt mũi chỉ trích mình sao Nếu không nhờ có mình, Trần Tư Tuyết có thể Lấy tạ Minh, có thể sinh ra cậu con trai tốt như tạ trường Du, Bây giờ còn có thể sống như ý vậy chắc Nhưng Trần Tư Tuyết thì sao, không những không cảm kích mà còn muốn trách tội họ. Sau khi có cuộc sống thoải mái như thế, Trần Tư Tuyết chẳng nghĩ đến họ một chút nào mà so đo từng ly từng tí, còn bức họ tìm đến tận nơi để xin lỗi. Cô bất bình cái gì? Trần Tư điền thở dài. Bây giờ chúng ta đã dẫn định định qua đó rồi, cuộc sống tươi đẹp còn đang ở phía sau đấy. Trần Tư xong nghĩ đến, việc ngay cả tên thối tha Trần Thu Sinh cũng có thể mua nhà trên huyện. Chuyện đó nhờ vào ai? Chắc chắn không thể nào là tiền Trần Thu Sinh tự kiếm, nhất định là Trần Đông Mai cho. Mà sao Trần Đông Mai lại có tiền, còn không phải vì bà ta có cô con gái tốt lâm tố Mỹ hay sao? Còn việc sao lâm tố Mỹ có tiền chẳng phải là vì lấy trường du đáy ư? Em nghe nói bản thân lâm tố Mỹ cũng kiếm được tiền. Bác nói xem ngộ nhỡ cái nhà máy đó thật sự do lâm tố Mỹ bỏ tiền ra. Trần Tư Điền cười giữ một tiếng. Cô có thấy đứa con gái nào biết kiếm tiền như thế không? Đảm bảo là vì Trường Du thương con vợ nó nên mới nói vậy với bên ngoài. Có khả năng con bé kia cũng không đơn giản, nếu không sao Trường Du lại mở cửa hàng tạp hóa cho nhà nó chứ. Chuyện này phải xem Trường Du cần vợ hay cần mẹ rồi. Trần Tư Điền bật cười, tốt nhất là Trần Tư Tuyết có ít một chút, tách đôi vợ chồng đó ra. Không phải họ quá xem chồng Trần Tư Tuyết. Mà là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu quá nhiều, những đôi vợ chồng bị chia tách cũng chẳng ít. Chỉ cần Tạ trường du và lâm tố Mỹ chia tay, họ đương nhiên sẽ có cách vơ vét lợi ích cho nhà mình. Trần Đình có một người chị em tốt tên Hạ Mẫn, cũng vô cùng xinh đẹp, bây giờ vẫn còn rất trẻ. Chỉ cần phía Tạ trường du vừa ly hôn, họ sẽ giới thiệu Hạ Mẫn đến đó. Bây giờ nhà lâm tố Mỹ có thể nhận được nhiều lợi ích như thế, đợi khi hạ mẫn trở thành vợ của tà trường ru, thì còn sợ nhà họ không có lợi ích gì hay sao? Đó là một nhà máy đấy, thứ nước ngọt, đó bán chạy biết bao, bây giờ trong rất nhiều cửa hàng tạp hóa nhỏ đều có thứ nước ngọt đó. Đến lúc ấy, Trần Tư Điền cũng sẽ tự tạo cho mình một chức vụ, mỗi ngày sẽ vào trong nhà máy xem xét tình hình, chỉ bảo người khác, cuộc sống đó sung sướng khỏi nói. Đương nhiên, Trần Tư xong cũng nghĩ vậy. Hai anh em hiểu ý cùng cười với nhau. Cuộc sống tươi đẹp của họ còn đang ở phía sau, mà cái quỵ ngày hôm nay chắc chắn đáng giá. Lại nói, sau khi Tạ trường ru và Lâm Tố Mỹ trở về, Trần Tư Tuyết lập tức dẫn Trần Đình qua, nói về chuyện Trần Đình muốn vào nhà máy. Tạ trường ru và Lâm Tố Mỹ đều không quá để tâm. Chỉ là vào nhà máy làm một nhân viên bình thường mà thôi, họ đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Trần Tư Tuyết. Vì thế Trần Đình cứ vào nhà máy như vậy Biểu hiện của Trần Đình không tệ Hơn nữa còn sống ở nhà họ tạ Sau khi tan làm thì sẽ giúp Trần Tư Tuyết giặt đồ Nấu cơm, người thì chăm chỉ Mà miệng lại dẻo, thường khiến Trần Tư Tuyết Và tạ Minh không nhịn được cười Hôm nay, tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ về ăn cơm Trần Đình đích thân xuống bếp nấu cả bàn thức ăn ngon Mọi người cùng ngồi trên bàn ăn cơm Sau khi ngồi xuống, Trần Đình đột nhiên nhìn tạ Trường Du Anh ơi, có vài lời em biết em không nên nói, nhưng em cảm thấy em bắt buộc phải nói. Ừ, em nói đi. Anh và chị dâu vẫn nên thường xuyên về nhà bầu bạn với cô và chú Thị Hương. Tuy không nói gì nhưng trong lòng cô chú vẫn luôn nhớ hai anh chị đấy. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau. Lâm Tố Mỹ gật đầu, Tạ Trường Du cười. Ừ, bọn anh sẽ làm vậy mà. Trần Tư tuyết lại một lần nữa cảm thấy ấm lòng và được an ủi vì sự hiểu chuyện của Trần Đình. Lúc ăn cơm, Trần Đình đề nghị muốn đến căn nhà của Tạ Trường Du để thăm thú. Lâm tố Mỹ nhíu mày, còn Tạ Trường Du thì thẳng thừng từ chối. Trần Tư tuyết hé miệng, muốn nói gì đó nhưng nhịn lại, không lên tiếng. Em xin lỗi vì đã khiến anh chị khó xử. Trần Đình hơi sượng sùng, dường như muốn lấy lòng chị dâu. Anh gấp cho cô ấy thôi. Đây là quy định anh đặt ra cho cô ấy Tạ trường du vỗ vai Lâm Tố Mỹ Vợ ơi, em thuộc nằm lòng lời anh nói đấy nhỉ Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới nhét khóe miệng Ăn xong bữa cơm này, cả người Lâm Tố Mỹ không thoải mái Cô nhíu mày đi cùng tạ trường du Sao em cứ cảm thấy cô em họ anh cố ý vậy Cố ý ngậm đũa trong miệng rõ lâu Rồi còn cố ý để em nhìn thấy Con bé đó đang nhầm vào em Chẳng hiểu sao, cô có dự cảm không lành Tạ Trường Du nheo mắt, em cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Sao anh tự tin là sẽ không có chuyện gì? Bởi vì từ đầu đến cuối anh đều đứng về phía em, cho nên dù có chuyện cũng chẳng sao, chúng mình cùng nhau giải quyết. Tạ Trường Du tìm gặp riêng Trần Tư Tuyết, đề nghị để Trần Đình vào ở trong ký túc xá cho nhân viên, nhưng lại bị Trần Tư Tuyết từ chối. Trần Tư Tuyết không hiểu, con trai và con dâu không muốn sống cùng mình, không muốn ăn cơm chung. Khó khăn lắm mới có một người sẵn lòng bầu bạn cùng vợ chồng gì. Sao con trai lại không hài lòng như thế? Là tiểu Mỹ bảo mày làm thế hả? Tạ trường du lắc đầu. Mẹ, mẹ đừng trách tiểu Mỹ. Trần Đình ngậm đũa trong miệng. Đừng nói là tiểu Mỹ không ăn, đổi là con con cũng buồn nôn có được không? Mày có ý gì hả? Ngày trước mẹ gấp thức ăn cho mày. Có phải mày cũng chê đũa có nước bọt của mẹ không? Tạ trường du đau đầu. Mẹ cũng ngậm đũa à? Trần Tư tuyết lườm con trai Còn chuyện gì không Còn thì nói Không thì cút đi cho khuất mắt tôi Bấy giờ tạ Trường Du mới trở nên nghiêm túc Mẹ Bên tạ trạch là con không định cho mẹ chìa khóa Cách sống của chúng ta khác nhau Nếu sống cùng nhau sẽ nảy sinh mâu thuẫn Với lại mẹ cần chìa khóa làm gì Con và tiểu Mỹ ở đó Rõ ràng là không muốn bị người khác làm phiền. Ngộ nhỡ bọn con đang làm chuyện gì thân mật mẹ đột ngột cầm chìa khóa mở cửa thế thì xấu hổ biết mấy con không muốn ở nhà mình mà còn không được làm chuyện mình muốn làm tùy thích mày mày cả một lúc lâu sau trần tư tuyết cũng không thuốc được nên lời tà trường du cười toe toét mẹ mẹ đừng nói với tiểu mỹ là vì nguyên nhân này đấy nhé trần tư tuyết tức đến độ không biết nói gì mới tốt nhưng cũng đã tin là chuyện này không liên quan gì đến lâm tố mỹ loạt sản phẩm mỹ tư vị tiêu thụ rất tốt Mỗi ngày đều có hết chuyến xe tải này đến chuyến xe tải khác chở hàng ra ngoài. Vì sự chỉnh đốn từ trước của lâm tố Mỹ, mà tất cả công nhân trong nhà máy đều làm việc theo từng bước tuần tự, không xảy ra sai lầm gì. Hiện, giờ nhân viên nhà máy đã càng ngày càng nhiều lên. Nội bộ nhà máy miễn phí chỗ ở nhưng không bao ăn uống. Bởi thế luôn có một vài người nhà, ở xa sẽ hẹn người quen ra ngoài cùng ăn một bữa thật ngon. Vì thế bây giờ quán cơm ở thôn Cửu Sơn buôn bán càng ngày càng đắt khách. Quán cơm bán được, những thứ khác cũng lặng lẽ phát triển. Đứng đầu trong số đó là bán vải, quần áo, giày dép, còn có một vài người ngoại lai tìm thấy cơ hội kinh doanh ở đây. Trần Tư Tuyết và Tạ Minh Cẩm Quốc về nhà, chỉ đi trên đường đã chạm mặt hai nhóm người ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm. Một nhóm là người ở thôn bên cạnh, tay sách rượu, thuốc lá và một vài thứ gia vị nấu ăn. Thậm chí còn mua không ít nước ngọt Một nhóm khác là trẻ con trong thôn Tay cầm đồ ăn vặt Đang hớn hở chia sẻ với đồng bọn Mày một viên tao một viên Cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm buôn bán khá chạy Sắc mặt trần tư tuyết sầm xuống Ngay cả dáng vẻ đi đường cũng thay đổi Tạ Minh lập tức cảm nhận được Bầu không khí lạnh lẽo ở Bên cạnh chợt đến Bất giác nhìn sang vợ Bà làm sao đấy Không sao Tạ Minh nghe vậy liền lắc đầu Tôi bảo này bà sao thế nhỉ, đến tôi mà bà cũng không nói thật à. Có chuyện gì thì cứ nói, giấu kín trong lòng làm gì. Ông xem người ta buôn bán chạy biết mấy, ngày nào cũng có người đến mua đồ. Rồi ông nhìn lại nhà mình xem, lâu thế rồi mới có một người vào ở, có thể kiếm được tiền gì. Trần Tư Tuyết không phục. Vậy mà con trai mình lại giao cửa hàng kiếm được tiền cho nhà người khác. Chỗ không kiếm được mới cho nhà mình, chẳng phải Trường Du đã nói rồi sao bây giờ người ít, sau này người sẽ nhiều lên. sau này, sau này, sau này là bao giờ? Trần Tư Tuyết vừa nghĩ đến đó thì đã bực mình, từ bước thật mau về phía trước. Tạ Minh vội đuổi theo. Hai vợ chồng về đến nhà liền trông thấy Trần Đình đang nấu cơm. Trần Tư Tuyết đặt đồ trong tay xuống, cũng vào bếp giúp đỡ. Có Trần Đình ở đây, nhà cửa thêm huyên náo. Hơn nữa Trần Đình đâu có không hiểu chuyện như Trần Tư Điền. Nói, không chỉ giúp nấu cơm, giặt quần áo mà lúc có thời gian còn biết nuôi gà, vịt và lợn, khiến Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều rất thích cô cháu này. Trần Tư Tuyết tự giác đi nhóm lửa, còn Trần Định làm công việc nấu nướng. Cô ơi! Trần Định cắn môi, như có vài lời rất khó nói ra. Sao thế? Có phải anh họ và chị dâu không thích cháu đúng không ạ? Sao cháu lại nói thế? Từ sau khi cháu sống ở đây, hình như anh họ và chị dâu rất hiếm khi về ăn cơm. Nếu là vì cháu thì hay là cháu về ở trong nhà máy sẽ tốt hơn, không thể vì cháu mà khiến anh chị không về ăn cơm được, đâu ra chuyện đó, ngày trước chúng nó cũng như vậy. Trần Đình quan sát nét mặt Trần Tư Tuyết, thấy có vẻ sắc mặt gì không tốt lắm, rồi mới yên tâm gật đầu. Trần Tư Tuyết chỉ đang nghĩ đến việc tạ trường du thật sự tìm gì nói chuyện này, muốn bảo Trần Đình về ở trong nhà máy nhưng đã bị gì từ chối. Đề nghị đó, rốt cuộc là thằng oắt tạ trường du đề nghị hay là vì lâm tố Mỹ, thậm chí gì cảm thấy tà trạch đó. Không cho người khác vào ở, cũng không muốn cho vợ chồng gì chìa khóa, chắc chắn đều có liên quan đến lâm tố Mỹ. Còn tà trường du có lẽ chỉ thuận theo lâm tố Mỹ mà thôi. Không trách trần tư tuyết nghĩ vậy được. Trước đây con trai đã thích người ta rồi, theo đuổi bao nhiêu năm, bây giờ khó khăn lắm mới theo đuổi được. Còn cưới làm vợ, có thể không đối tốt với người ta hay sao? Có khi núi vàng núi bạc cũng đều sẵn lòng dân tặng cho người ta ấy chứ. Trần Tư Tuyết nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy lòng ngẹn ớ, rất muốn mắng thằng con trai mình kém cỏi sao lại cưới người như vậy về, đổi thành một cô gái khác thì chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Trần Tư Tuyết quát một tiếng, Tạ minh, ông qua đây nhóm lửa, tôi có chút chuyện phải ra ngoài. Trần Tư Tuyết nói là làm, chạy thẳng đến tà trạch. Cửa đã khóa, dì lập tức gõ cửa. Tạ trường Du chạy qua mở cửa, lúc trông thấy Trần Tư Tuyết thì hơi kinh ngạc. Mẹ, sao mẹ qua đây? Hai đứa đang làm gì đấy? Đang nấu cơm ạ. Mẹ, mẹ nhìn. Xem, con và tiểu Mỹ đang nhào bột làm mì nhiều màu. Vốn chỉ làm mì màu xanh lá bằng nước ép dâu trộn với bột. Sau đó hai người nghĩ nếu đã có thể làm mì màu xanh thì đương nhiên cũng có thể làm những màu khác. Vì thế hai vợ chồng ở nhà nghịch mì thành nghiện, muốn thử tất cả các màu, rồi dứt khoát làm ra mì nhiều màu. Nấu cơm thì nấu cơm thôi, bày ra mấy thứ vớ vẩn làm gì. Trần Tư Tuyết nhíu mày nếu chưa nấu chưa ăn thì cùng mẹ về nhà ăn cơm. Bọn con làm xong ngay bây giờ rồi đây, ở nhà cũng nấu xong ngay rồi. Trần Tư Tuyết hơi kiên trì, đã bao lâu hai đứa chưa về nhà ăn cơm rồi. Có bữa cơm mà phải mời ba bốn lượt, mẹ. Hôm nay mẹ ăn phải thuốc nổ à, bọn con đã làm nhiều mì như thế rồi, không nấu lên ăn, để đáy nó thiêu ra. Lúc này Lâm Tố Mỹ đi ra, cô nhìn tạ trường du, anh rửa tay trước đi, rửa xong thì cùng về nhà ăn. Đúng lúc đã lâu không được thưởng thức tay nghề của mẹ rồi, em cũng nhớ lắm. Trần Tư tuyết nặng ra một nụ cười, vậy hai đứa nhanh nhã lên. Bấy, giờ tạ trường du không nói gì nữa, chỉ nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Còn Lâm Tố Mỹ thì nở một nụ cười bất đắc dĩ với Tà Trường Du Vấn đề mẹ chồng nàng dâu này, Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình không hiểu cho lắm Cô không thể coi mẹ của Tà Trường Du thành mẹ ruột của mình để đối đãi, Bởi vì cô có thể nói năng tùy ý với Trần Đông Mai, Trần Đông Mai sẽ không nghĩ nhiều Nhưng cùng lời như thế mà để Trần Tư Tuyết nghe thấy thì gì sẽ nghĩ sâu xa Chuyện này giống như Tạ Trường Du có thể nói năng tùy ý với Trần Tư Tuyết nhưng tuyệt đối không thể dùng thái độ giống như thế với Trần Đông Mai vậy. Cho nên với bố mẹ của Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ vẫn luôn giữ thái độ này. Tôn trọng, cố hết khả năng khiến họ hài lòng. Chỉ cần không phải chuyện lớn thì đều tùy họ, dẫu sao trưởng bối cũng vất vả. Còn không đi giữa tay à? Lâm Tố Mỹ liếc anh. Anh muốn em giữa giúp anh. Bấy giờ Lâm Tố Mỹ cười thành tiếng. Tạ Trường Du, xin hỏi hiện anh mấy tuổi rồi? Ba tuổi cho nên cần người lớn rửa tay giúp. Ôi, anh, giỏi thật đấy, ba tuổi đã có vợ rồi. Chịu thôi, vợ quá tốt, không lấy về từ sớm thì sợ vợ sẽ chạy mất. Lâm Tố Mỹ đứng nguyên tại chỗ cười một lúc, rồi vẫn thật sự kéo Tà Trường Du đi rửa tay. Còn Tà Trường Du thì thật sự bất động, để Lâm Tố Mỹ rửa sạch bột trên tay anh. Đến rửa tay mà hai vợ chồng, cũng có thể anh nhìn em một cái, em nhìn anh một cái, chơi vui quen trời đất. Sau khi giữa tay xong, tà Trường Du vẫy nước lên mặt cô, khiến Lâm Tố Mỹ muốn đuổi theo tẩn cho anh một trận. Lúc, Lâm Tố Mỹ và tà Trường Du vừa về đến nhà họ Tạ, cơm nước cũng đã nấu gần xong. Trần Đình đang bưng thức ăn, vừa trông thấy Lâm Tố Mỹ và tà Trường Du đã niềm nở chào. Lâm Tố Mỹ nhìn Trần Đình thêm mấy cái. Có lẽ là vì rác quan thứ sáu của phụ nữ, cô không thể nào thích nổi Trần Đình, luôn cảm thấy người này cũng không có thiện cảm với mình. Trần Đình bảo lâm tố Mỹ và tà trường du mau ngồi xuống, sau đó Trần Đình tiếp tục vào bếp bưng thức ăn. Trần Tư Tuyết hé miệng, rất muốn nói thật sự về. Nhà làm khách hả, còn để khách thực sự đi bưng thức ăn. Nhưng ngẫm nghĩ, con trai con dâu vừa mới về đến nhà, mình mà nói vậy sẽ khiến cả nhà không vui, dì bèn nhịn lại, không nói gì. Chị dâu ơi, em thấy chị khá thích món canh cà chua trứng, cho nên hôm nay em cũng nấu món canh này đấy. Trần Đình còn múc riêng cho Lâm Tố Mỹ một bát Cảm ơn em Chị khách sáo với em làm gì Trần Tư Tuyết thấy Trần Đình cứ múc canh giúp Lâm Tố Mỹ thì nhíu mày. Ăn cơm nào, Đình Đình cháu cũng ngồi xuống Ăn cơm đi Còn Tạ Trường Du thì nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Minh Bầu không khí trên bàn ăn khá ổn Chỉ là Trần Tư Tuyết không ngừng gấp thức ăn cho Trần Đình Bảo Trần Đình ăn nhiều thêm Lâm Tố Mỹ uống một ngụm canh cà chua, mặn chát cô nhíu mày nhìn trần đình đang nói chuyện với trần tư tuyết lặng lẽ đẩy bát canh của mình cho tà trường du còn đá đá tà trường du dưới gầm bàn tạ trường du thấy khó hiểu nhưng nhìn lâm tố mỹ rồi vẫn húp một ngụm canh sau đó anh lập tức nhíu mày mẹ lúc nấu canh mẹ đổ cả lọ muối vào à sao mạng thế trần tư tuyết đã sớm chú ý đến con trai và con râu đang nháy mắt đưa mày lúc này gì cũng bực không sao mẹ uống vẫn thấy vừa miền mà Bây giờ Trần Tư Tuyết dứt khoát nhìn Lâm Tố Mỹ, một bát canh mà còn gây chuyện thị phi, đây không phải cố ý thì là gì? Lâm Tố Mỹ im lặng. Cô bưng bát canh của tà trường du đến trước mặt mình rồi cũng uống một ngụm, sau đó nhìn sang Trần Tư Tuyết với vẻ kinh ngạc. Đúng đấy mẹ, vì canh của mọi người vừa. Miệng, không mặn không nhạt, sao canh của con lại mặn như thế? Mặn đâu mà mặn. Trần Tư Tuyết cảm thấy con trai và con dâu đã liên hợp lại cố ý nhằm vào gì hoặc Trần Định sau này khỏi cần về nhà ăn cơm nữa. Còn bị nhiều màu gì đó, sao mà chúng nó chỉ tự ăn, không biết nghĩ đến họ còn chưa ăn bao giờ chứ. Trần Tư Tuyết đoạt luôn bát canh trên tay tà trường ru. Hai đứa mày chê đũa của bố mẹ dính nước bọt, không chịu uống thứ bố mẹ đã uống, mẹ không chê hai đứa mày, mẹ uống, cô, sắc mặt. Trần Đình cũng trở nên khó coi. Trần Tư Tuyết vừa uống, quả nhiên mặn chát, vì thế gì cũng không hiểu đầu cua tai nêu ra sao. Trần Đình e rè hỏi, cô ơi, thật sự mặn lắm ạ. Canh này do cháu nấu, chắc chắn là do cháu không cẩn thận bỏ nhầm rồi. Mọi người đừng tức giận, đều là lỗi của cháu. Bây giờ Trần Tư Tuyết mới thở dài, chỉ bỏ hơi nhiều muối thôi, có gì đâu, cháu đừng để bụng. Lâm Tố Mỹ cũng thở dài, đẩy tà trường ru. Ăn cơm đi anh, buổi chiều còn rất nhiều chuyện quan trọng phải. Làm, sau khi ăn cơm xong, lâm tố Mỹ và Tạ trường du lập tức rời đi. Trần Tư Tuyết thấy Trần Đình vẫn còn đang thu dọn bát đũa ở đó, lòng rất khó tả. Trần Tư Tuyết chỉ có thể lén cằn nhằn với Tạ Minh. Ông xem chúng nó có ra hệ thống gì không? Thật sự về nhà làm khách đấy à? Người ta không muốn làm khách, không phải bị bà bức về làm khách đấy sao? Nấu cơm nước cho chúng nó xong xuôi cả rồi. Gọi chúng nó về ăn bữa cơm thì cũng là sai hả? Tiểu tuyết, Tạ minh thở dài, giống nhau. Được chắc, hai đứa chúng nó đang ăn cơm ở nhà, muốn nấu gì thì nấu, ăn mì cũng được, mà ăn cháo cũng chẳng sao. Tự người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Giờ bị bà lôi về như thế, dù có sơn hào hải vị thì sao, người ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Muốn thoải mái cái gì? Có người nấu cơm sẵn cho rồi, tôi thì thích vô cùng, còn vài người yêu cầu nhiều quá. Tôi thấy là con trai bà yêu cầu nhiều, nếu không việc gì nó phải xây ngôi nhà đó. Trần Tư Tuyết hừ hừ hai tiếng, ai yêu cầu còn chưa? Chắc đâu, lúc ở nhà cũng đâu thấy Tạ Trường Du không cho người khác vào phòng anh, cũng chẳng thấy mấy quy định vớ vẩn kia, sao kết hôn cái là khác ngay. Những chuyện này, thực ra Tạ Trường Du đã từng giải thích rồi. Nhưng Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều không mấy coi trọng. Bên phía tà trạch có bãi cỏ có cây cối, nếu thật sự để người khác vào dẫm bừa lên thì thành ra cái gì? Hơn nữa bên đó có nước, trẻ con đi qua rất nguy hiểm. Đương nhiên, còn cả lời mà tà trường du không nói nữa. Mọi, người vừa vào nhìn thấy nước, không giữa tay thì sẽ giữa chân, họ là chủ nhà lại không tiện nói. Vì thế anh dứt khoát không cho ai vào, như vậy thì biết nhà mình chỉ có mình, làm việc cũng tùy ý hơn nhiều. Sau khi có tiền lương tháng đầu tiên, Trần Định dùng tiền lương của mình mua cho Trần Tư Tuyết một bộ quần áo Dù không hợp dáng người cho lắm nhưng Trần Tư Tuyết vẫn cảm thấy rất vui Trần Định thấy Trần Tư Tuyết mặc quần áo thì chăm chú nhìn Cô ơi, hình như không vừa cho lắm, cháu còn mua hai miếng vải Hay là cháu làm lại một bộ cho cô nhé, đúng lúc mai cháu được nghỉ Đâu thể làm phiền cháu như thế được, bộ này ổn rồi Thế không được, quần áo vẫn phải vừa người mới ổn lúc này trần tư tuyết mới vỡ lẽ đình đình cháu biết may quần áo à cháu không biết trần đình hơi ngại ngùng cháu có một cô bạn thân cô ấy giỏi lắm cô ơi cháu có thể để bạn ấy đến đây với cháu mấy ngày được không lâu lắm cháu không đi chơi với bạn ấy rồi chuyện này có gì mà được hay không nhiều người thì càng náo nhiệt cháu cứ bảo cô bé đến là được vậy được ạ cháu cũng có thể học may quần áo từ bạn ấy luôn sau này nếu cháu biết may rồi thì có thể ngày ngày may quần áo cho cô quần áo một năm bốn mùa của cô cháu thầu hết thế thì hay quá thế là sang ngày hôm sau nhà họ tạ có thêm một vị khách hạ mẫn trông ngoan ngoãn cũng dẻo miệng vừa tới nhà họ tạ đã được trần tư tuyết yêu thích bởi vì hạ mẫn không chỉ biết may quần áo mà còn có tay nghề nấu nướng tốt hạ mẫn vừa đến nhà họ tạ chuyện đầu tiên cô ta làm chính là may một bộ quần áo cho trần tư tuyết Cô ta may vừa nhanh vừa đẹp, khiến Trần Tư Tuyết khen không ngớt miệng. Trần Đình thấy Trần Tư Tuyết mặc bộ quần áo vừa người vui như thế thì không nhìn được nói. Ây, chỉ tại mẫn mẫn hại cháu cứ bị bố mẹ mắng. Họ đều nói cô ấy có tính cách tốt nấu cơm cũng ngon, còn biết may quần áo đâu có vô dụng như cháu. Cháu cũng tốt mà. Trần, hai cô bé, luôn cảm thấy như trở về hồi tà trường bình còn chưa đi lấy chồng, vừa sống động mà lại thoải mái. Nhưng người thích Mẫn Mẫn nhiều hơn Mọi người đều nói ai mà lấy được cậu ấy Thì chắc chắn có phúc Lời này không sai Cô, Trần Tư Tuyết cũng biết mình đã lỡ lời Liền lập tức đi qua an ủi Trần Đình Ngày hôm sau Hạ Mẫn cũng không rời khỏi nhà họ tạ Trần Tư Tuyết rất thích cô ta Bảo cô ta ở lại chơi mấy hôm với Trần Đình Còn bảo Trần Đình dẫn Hạ Mẫn ra ngoài chơi Trần Đình ngượng ngùng bày tỏ Cô ta chưa đến huyện Định Châu được mấy lần Cô ta không quen thuộc sao có thể dẫn hạ mẫn ra ngoài chơi vì thế trần tư tuyết bảo tạ trường du dẫn trần đình và hạ mẫn cùng ra ngoài thăm thú may là tạ trường du còn có xe ra ngoài chơi như thế vẫn rất tiện vì thế tạ trường du dẫn trần đình và hạ mẫn ra ngoài tôi uyển trợn mắt nhìn tạ trường du lái xe rời đi sau đó cô chạy như bay tới bên cạnh lâm tố mỹ sao chị không biết đường đuổi theo cái cô mẫn gì đó Trông cũng được, dù rằng vẫn còn kém chị một đoạn dài. Phải ha, người ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất trẻ. Lâm Tố Mỹ bổ sung rõ hồ Tô Uyển. Này này này, ý em là vậy hả? Chị nhìn người ta đang tìm cơ hội, đập chầu cướp hoa của chị kìa, chị không biết đường lo lắng à? Ồ, đến em cũng nhìn ra rồi hả? Đúng còn gì, em có mắt thần mà. Nét mặt Lâm Tố Mỹ thoáng thay đổi. Em cũng đã nhìn ra. Vậy nếu tà trường du mà không nhìn ra thì anh ấy khỏi cần trở về nữa. Tô Uyển sốc nguyên tại chỗ, không phải vì lời lâm tố Mỹ nói, mà là bởi vẻ bá đạo lâm tố Mỹ thể hiện ra lúc này. Tô Uyển có rất nhiều lời muốn nói mà đều mắc trong cổ họng, nghĩ tận mấy lượt, khó khăn lắm cô mới bắt đầu nói lại. Tiểu Mỹ chị đang tin tưởng tà trường du đúng không? Bởi vì tin tưởng anh ấy, cho nên mới để mặc anh ấy. Ừ, bây giờ là tin tưởng anh ấy. Có thể coi là vậy. Thế không coi là vậy thì sao Tô Uyển cực kỳ tò mò Lâm Tố Mỹ trống cằm nghĩ ngợi Có lẽ là dù có kết quả tệ nhất Chị cũng có thể chấp nhận Là sao Chị có năng lực kiếm tiền Có năng lực để mình sống cuộc sống tốt hơn Không cần dựa vào bất cứ ai chị cũng có thể làm được điều đó Cho nên chị không sợ đối mặt với bất cứ kết quả tồi tệ nào Tô Uyển hít sâu một hơi Hình như hiểu mà có vẻ lại không hiểu lắm cũng tức là chị không sợ hãi mất đi tà trường du về mặt lý thuyết thì là vậy còn về mặt tình cảm thì không phải cô khẽ lắc đầu chị tin tưởng anh ấy sẽ xử lý tốt những chuyện này Tô uyển gật đầu mà tà trường du trải qua quãng thời gian ở trên huyện rất vất vả trần đình bảo anh dẫn họ đi chơi đi ăn cơm sau đó hạ mẫn cũng nghĩ chủ đề để nói chuyện với anh Tạ Trường Du ứng phó mà thấy rất phiền, ngoài mặt thì cười ha ha, nhưng trong lòng thì mắng xa xả. Anh không biết, đây không phải lần đầu tiên Hạ Mẫn trông thấy anh. Lúc người nhà họ Trần tìm đến, vừa nghe thấy cái tên này, tuy Hạ Mẫn cảm thấy suy nghĩ của họ hơi viển vông, song lại không nhìn được mà muốn thử. Thử thôi thì có. Sao? Tạ Trường Du là người anh Tuấn, đẹp trai nhất mà cô ta đã từng thấy. Nếu thật sự có cơ hội đó, tại sao mình không thể trở thành người ở bên cạnh anh chứ? Cô ta tin rằng nếu có nền tảng như Tạ trường Du, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn lâm tố Mỹ, lâm tố Mỹ chỉ hưởng ké mà thôi. Còn Tạ trường Du nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mẫn thì cũng đã ngờ ngờ hiểu ra, hôm nay là bài kiểm tra vợ anh dành cho anh, anh nhất định phải thể hiện cho thật tốt. Vì thế hôm ấy khi... Về đến nhà, Tạ trường du lập tức tìm lâm tố Mỹ kể khổ, kể ngày hôm nay của anh đã trôi qua vất vả đến mức nào. Tạ trường du cũng xấu xa, hạ mẫn hỏi, anh liền đáp, nhưng toàn nói mấy thứ rất chuyên ngành và vĩ mô, vì thế hạ mẫn hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì, còn chạy đến hiệu sách mua cả đống sách. Ồ, mua sách xem cho hiểu để lần sau có thể giao lưu cho tốt ư. Cho xin đấy, có có lần sau nữa. Tạ Trường Du còn đang cầu nhau ở đó Lâm Tố Mỹ đã cắt một bông hoa đỏ to đùng bằng giấy Sau đó dán lên ngực Tạ Trường Du Đây, thưởng cho anh một bông hoa to bự Hai vợ chồng đều không nhịn được cười Sau đó ôm dịch lấy nhau Lúc này không cần ngôn ngữ đã có thể hiểu được đối phương Chỉ cần hai người thấu hiểu, cảm thông cho nhau Chỉ cần từ đầu đến cuối họ vẫn đứng bên cạnh nhau Thì bất cứ ai, bất cứ lực lượng nào Cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới họ Chỉ là phong ba bảo tác tới sau đó, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không ngờ đến nguồn gốc của chuyện này hơi giống. Đường Luân Hồi bởi vì lại xảy ra ở cổng nhà máy. Nhân vật chính vẫn là Lương Anh và Ngô Hoa. Một nhân vật chính khác là Trần Đình. Lúc đi làm, Trần Đình uống trộm nước ngọt bị Lương Anh bắt được. Lương Anh muốn ghi chép lại, sau đó đợi lãnh đạo bên trên đưa ra hình thức xử phạt. Nhưng Trần Đình không cho ghi. Cứ nói cô ta không uống trộm là Lương Anh đổ oan cho cô ta Tôi không uống trộm nước ngọt Sao hai người có thể đổ oan cho tôi như thế Trần Định rơi lệ, mắt đã đỏ hoe Tôi thật, sự không uống trộm ma Lúc vào nhà máy, trong thời gian đào tạo lãnh đạo đã nói là tuyệt đối không được làm việc này Tôi biết rõ thì sao có thể làm chứ Tôi tận mắt trông thấy cô uống Lương Anh rất tức giận Từ sau chuyện ăn trộm nước ngọt Mọi người đều quy củ, bây giờ lại tòi ra một người không có nề nếp như thế. Tôi không uống, tôi thật sự không uống. Sau khi được thông báo, lâm tố Mỹ thấy lại có đông người vây xem, như thế thì lập tức gọi bảo vệ giải tán những người đang xem, sau. Đó gọi mấy người kia vào văn phòng. Trong mấy người trước mặt, hai người là chị dâu cô, một người là em họ Tạ trường ru. Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm tố Mỹ dây thái dương đang hơi đau. Trần Đình nói trước, rõ ràng em không uống nước ngọt, nhưng chị ta cứ nói em uống trộm, cô ta uống trộm, chính mắt chị trông thấy. Lương An không biết ứng đối ra sao, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lần đầu tiên cô ta uống trộm, chị đặt cảnh cáo rồi. Vì cô ta nói cô ta là em họ của Tạ trường Du, bảo chị bỏ. Qua cho một lần, nói làm ẩm lên thì đều không tốt với mọi người, cho nên chị bảo cô ta đừng có làm vậy nữa. Nhưng cô ta vẫn lại uống trộm lần hai. Lâm Tố Mỹ chuyển sang Trần Đình Có chuyện này không? Không có Chị ta nói dối Trần Đình cắn môi Em biết rõ uống trộm nước ngọt có hậu quả nghiêm trọng như thế Sao em còn uống trộm chứ? Với lại chị ta nói đã phát hiện em một lần rồi Vậy mà em vẫn chưa rút kinh nghiệm Sao em có thể ngu ngốc như thế? Hơn nữa nghe nói họ làm việc cương trực Công chính Sao có thể cố ý bỏ qua cho em một lần? Cô, cô, hồi trước cô không nói như vậy Lâm Tố Mỹ vỗ bàn cái dậm. Ồn gì mà ồn. Lương Anh và Trần Định đều đồng thời im lặng. Lâm Tố Mỹ nhìn sang Lương Anh. Công ty chúng ta không có quy định bằng văn bản sao. Lần đầu tiên phát hiện cô ấy uống trộm nước ngọt. Tại sao chị không lập tức báo cáo lên trên? Tại sao còn phải đợi lúc cô ấy phạm sai lầm lần nữa mới chỉ ra? Chị, chị, Lương Anh đã trực khóc. Còn không phải vì Trần Định là em họ tạ trường ru hay sao? chị sợ làm dùm ben lên thì sẽ không tốt cho tiểu mỹ còn chuyện ngày hôm nay cũng không phải do lương anh làm ầm ĩ lên mà là trần đình gào lên nên mới thu hút mọi người qua xem uống trộm nước ngọt là sai chỉ không báo cáo lên trên kịp thời cũng là sai lâm tố mỹ hít sâu một hơi nhân viên ở nhà máy chúng ta tôi đều sẽ cho một cơ hội đồng chí lương anh bởi vì chị không kịp thời báo cáo cấp trên nên dẫn đến việc sự tình trở nên nghiêm trọng hơn tôi trừ một Tháng lương của chị, chị có đồng ý với cách xử phạt này không? Lương Anh cắn môi, gật đầu. Bây giờ lâm tố Mỹ nhìn sang Trần Định. Còn cô, khi biết rõ công ty có quy định không cho phép uống trộm nước ngọt, cô biết rõ còn cố phạm lỗi, đã được nhắc nhở mà còn không sửa đổi. Nhân viên như thế công ty chúng tôi không giữ lại được. Bây giờ tôi phạt cô bị sa thải. Chị, Trần Đình hét to thành tiếng. Tôi không phục, tôi bị đổ oan. Chính vì họ là chị dâu của chị, chị liền giúp họ, chị bên, người nhà. Công ty bị người như chị quản lý, nhất định sẽ dần tàn lụi. Đó cũng là chuyện của tôi, cô đã bị sa thải. Lúc này cửa lớn văn phòng bị đẩy ra, Trần Tư Tuyết bước vào. Tôi xem ai dám. Trần Đình vừa thấy Trần Tư Tuyết đến, lập tức khóc lóc lao qua. Cháu thật sự không uống trộm nước ngọt, thật sự không uống mà. Cháu không biết tại sao họ lại đổ oan cho cháu. Tại sao phải nhầm vào cháu như thế nữa? Trần Tư Tuyết Trần Lâm Tố Mỹ Đây là công ty của con trai tôi, dựa vào đâu mà? Do cô làm chủ, cô có tư cách gì mà làm chủ? Trần Đình lập tức sợ sệt, kéo Trần Tư Tuyết Cô ơi, cô đừng nói thế, nếu vì cháu mà khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn, thì chi bằng cháu bị sa thải còn hơn Lâm Tố Mỹ đứng dậy từ sau bàn làm việc, bảo người đóng cửa văn phòng lại, rồi mới nhìn sang Trần Tư Tuyết Mẹ, chuyện hôm nay, dù là ai đứng đây, con đều sẽ xử lý như vậy, tuyệt đối không cố ý nhầm vào ai cả. Trần Tư Tuyết chỉ an ủi Trần Đình. Đình Đình là người thế nào, tôi biết rõ, con. Bé tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế. Lâm Tố Mỹ cười. Mẹ, cũng giống như mẹ nói, chị dâu con là người thế nào, con cũng biết rất rõ, họ cũng tuyệt đối không làm ra chuyện đổ oan cho người khác. Con người làm sai chuyện thì phải đưa ra hình phạt. Chị dâu con con cũng sẽ phạt họ, bởi vì trong công ty, họ chỉ là nhân viên của con mà thôi. Cho nên Trần Đình ở trong công ty cũng chỉ là một nhân viên, chứ không phải là họ hàng của ai cả. Được rồi, cô bên nhà mẹ đẻ cô, họ hàng nhà cô đều. Tốt, họ hàng nhà tôi thì xấu, còn uống trộm nước ngọt, Trần Tư Tuyết càng nghĩ càng tức. Con chỉ sự phạt theo quy định thôi. Tôi mặc kệ mấy thứ đó của cô, dù gì Đình Đình cũng không làm sai, cô không thể phạt nó. Con đã đưa ra quyết định rồi, cô ấy bị sa thải. Cô, được được được, cô được lắm. Lâm Tố Mỹ không nói tiếp với Trần Tư Tuyết mà gọi luôn bảo vệ. Bảo với bảo vệ nếu ngày hôm sau trông thấy Trần Đình, thì không được cho cô ta vào nhà máy, bởi vì người này đã bị nhà máy sa thải. Chuyện này không thể giấu được người khác. Mọi người nhìn thì thấy cho dù Trần Tư Tuyết đã đến nhưng Lâm Tố Mỹ vẫn đối xử vậy với Trần Đình. Họ lập tức hiểu Lâm Tố Mỹ đối xử bình đẳng một cách tuyệt đối. Tuy rằng cũng có người bàn tán sau lưng về cô là ngay cả mẹ chồng mà, cũng không chịu nể mặt. Bây giờ Trần Tư Tuyết vừa giận dữ vừa ấm ức. Dì đã đứng lù lù ở đó rồi mà Lâm Tố Mỹ vẫn muốn sa thải Trần Đình. Con bé đó căn bản không coi mình ra gì, căn bản không để tâm đến lời mình nói, đâu. Có cô con dâu nhà nào lại đối xử với mẹ chồng mình như thế? Lâm Tố Mỹ yên lặng, thái độ cũng đã bày rõ ràng ra đó, cô đã đưa ra quyết định thì sau này sẽ không thay đổi. Chuyện này đến đây là chấm dứt Người trong thôn đều biết trong khoảng thời gian này Trần Tư Tuyết và Trần Đình Trung Đụng rất hòa hợp Thậm chí ngay cả một cô bạn của Trần Đình cũng được Trần Tư Tuyết niềm nợ tiếp đãi Lâm Tố Mỹ muốn phạt Trần Đình Trần Tư Tuyết đến để làm gì chỉ nghĩ thôi đã biết rồi Chuyện này không quá ẩm ý mà cũng chẳng mấy yên ắng, Nhưng Phạm Vi Lan truyền rất rộng Mọi người đều rất muốn biết cuối cùng sẽ thế nào Tà Trường Du và Trần Đông Mai cũng đến nhà máy ngay lập tức. Bây giờ mọi người vừa kích động vừa tiếc núi. Kích động ở chỗ lại xảy ra chuyện lớn rồi, có chuyện hay để xem rồi. Tiếc núi là vì bảo vệ đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, không cho ai sáng đến. Vì thế không ai biết được ở bên trong xảy ra chuyện gì. Trần Đông Mai hùng hổ đến còn chạy nhanh hơn Tà Trường Du. Đương nhiên, dì nhìn thấy Tà Trường Du nhưng cũng chẳng buồn liếc mắt. Nghĩ cũng biết, tạ trường du đã bị tội liên đới rồi. Trần Đông Mai vừa tới, chỉ riêng khí thế đó đã khác biệt. Vì không nhìn lâm tố Mỹ mà nhìn Trần Tư Tuyết. Trần Tư Tuyết, bà càng sống càng thục lùi đúng không? Chuyện công ty, đương nhiên lãnh đạo nói gì thì là thế, bà chạy đến càng quấy làm gì? Sao ngày trước tôi không biết bà hỗn như thế? Người trong thôn hình dung một người rất hỗn, đó chính là một sự xúc phạm, nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là người này ngang ngạnh. Càng quấy, vô lý, không ai muốn giao du với người như thế. Trần Tư Tuyết cũng tức điên người. Con gái bà đổ oan cho đình đình của tôi, còn không cho tôi đòi công bằng cho đình đình hay sao? Trần Đông Mai tức đến mức bật cười. Sao con gái tôi lại đổ oan cho Trần Đình? Lương Anh đã nói là nó trông thấy Trần Đình uống trộm nước ngọt, vậy thì đúng là con bé đó đã uống trộm. Lương Anh không thù không oán với Trần Đình, việc gì phải đổ oan cho con bé đó. Người lần trước nói bị đổ oan, không phải cũng bị điều tra ra là ăn trộm đồ uống đấy sao? Bây giờ khôn hơn rồi, không lấy trộm mà uống trộm cơ. Lương Anh nói gì thì là thế, nó là con dâu bà thì bà đương nhiên tin nó rồi. Tôi hiểu tính cách của Đình Đình, Đình Đình sẽ không uống trộm nước ngọt. Trần Đông Mai hít sâu một hơi, hai mắt như bóc hỏa. Trần Tư Tuyết, Trần Tư Tuyết bị Trần Đông Mai gọi mà sững người. Trần Đông Mai nói tiếp, bà gọi tiểu Mỹ là con gái bà. Tôi tin tưởng nhân phẩm con râu tôi, còn bà tin tưởng người nhà mẹ đẻ bà, xong lại chưa từng nghĩ về nhân phẩm của con dâu bà. Con gái tôi lấy con trai bà, bà coi nó thành cái gì? Ồ, con gái tôi lấy tà trường du lâu thế rồi, trong mắt bà, nó vẫn là người ngoài, vốn dĩ không phải người nhà họ tà bà, đúng không? Tôi, bà ít bắt bẻ lời tôi nói đi. Bà không có ý đó hay sao? Trần Đông Mai đã bất mãn từ lâu rồi Chuyện trong thôn lại không giấu được ai Trần Tư Tuyết ít nhiều đã tiết lộ loán Thoáng là không thích lâm tố Mỹ sắp xếp anh trai Chị dâu vào nhà máy Cạn không thích lâm tố Mỹ mở cửa hàng tạp hóa cho nhà mẹ đẻ Trần Đông Mai đã sớm muốn làm ầm một trận rồi Trần Tư Tuyết Con gái tôi xinh đẹp Lại tốt nghiệp đại học ra Tự nó còn biết kiếm tiền Con bé tự dựa vào năng lực của bản thân đã có thể sống tốt Dựa vào cái gì mà gã đến nhà bà thì bị bà chê này chê nọ Tôi còn nói con trai tôi đẹp trai lại biết kiếm tiền Còn tốt nghiệp đại học, Trần Đông Mai khinh bị hứ Một tiếng, có ai không biết vì con gái tôi mà tạ trường ru đi học đại học Có khác gì bám đi không? Người ta học đại học, nó cũng mặc dạy mày dạng đi theo Tiểu Mỹ không nên mềm lòng đón nhận nó thì bây giờ đỡ phải chịu khổ Trần Tư Tuyết vừa nghe con trai mình bị hình dung thành như thế Thì thực sự muốn đánh nhau một trận với Trần Đông Mai Song gì lại thầm cảm thấy nếu người mà con trai cưới không phải Lâm Tố Mỹ Mà là một người xinh đẹp, dịu dàng thì đâu có giống bây giờ Chắc chắn người ta sẽ bằng lòng ngày ngày ăn cơm cùng mình Đâu có suối con trai mình đến nơi khác ở Trong thôn những nhà có con trai con râu ra ngoài ở hơn nữa đều là Gia đình mà con cái mâu thuẫn với bố mẹ Cuộc sống này không phải là cuộc sống Tà Trường Du cũng đã đến, có điều không có ý che ngang. Vừa nghe thấy mình bị mẹ vợ hình dung thành như thế, anh hơi sững sờ. Lâm Tố Mỹ cũng rất bực, nhưng vừa nghe thấy hình dung của mẹ mình, chẳng rõ tại sao, cô cảm thấy hơi buồn cười. Trường Du nhà tôi tìm vợ, kiểu nào mà không được. Bà thật sự tưởng Lâm Tố Mỹ nhà bà tuyệt vời nhất trần đời à. Tôi nói cho bà hay, biết bao người muốn lấy con trai tôi đấy, chỉ là bản thân nó cứng đầu cứng cổ thôi. Con gái tôi tốt vô cùng, cả thế giới chỉ có nó tốt đấy thì sao? Người muốn lấy con trai bà là người thế nào hả? Lôi ra đây nhìn xem nào, ở trên huyện ạ có chút bối cảnh à. Người muốn lấy con gái tôi là người thế nào bà có biết không? Lúc con trai bà còn chưa mua nổi xe, người ta đã ngồi xe ô tô con, làm. Lãnh đạo lớn rồi, còn cả người nước ngoài thích con gái tôi. Thế sao nó không đi, còn không phải vì bị tà trường du nhà bà lừa hay sao, lừa về chịu khổ kia kìa. Lâm Tố Mỹ đỡ trán, còn khóe miệng tà Trường Du cũng co giật. Trần Đông Mai thở hộn hển. Con gái tôi dù lấy ai thì bản thân nó cũng có thể tự kiếm tiền. Tiền của nó nó muốn dùng thế nào thì dùng. Sao mà gã vào nhà bà rồi nó dùng chút tiền mà còn bị bất mãn, bị hạn chế. Trần Tư Tuyết, không phải bà hậm hực vì con gái tôi mua đồ. Về nhà, con gái tôi để con trai, con dâu tôi vào nhà máy đấy ư. Sao, không vào được à, con bé không thể tiêu tiền cho nhà tôi chắc. Tôi nuôi nó mấy chục năm trời chứ không phải nuôi cho nhà người khác. Nó đi lấy chồng thì cũng là con gái tôi. Dựa vào đâu mà không thể tiếp tục tiêu tiền cho nhà tôi. Tôi nói cho bà biết, con bé không chỉ phải tiêu tiền cho nhà tôi bây giờ mà sau này vẫn phải tiêu. Nó muốn tiêu thế nào thì tiêu, tiền từ nó kiếm. Dựa vào đâu mà tiêu tiền cũng phải bị người khác. Quản lý, trợ cấp nhà mẹ đã còn có lý ha. Tôi cứ có lý thế đấy. Trần Đông Mai hết cầm. Tạ Trường Du và Tiểu Mỹ kết hôn, tự chúng nó được coi là một gia đình, dựa vào đâu mà nhà tôi là nhà mẹ đẻ của Tiểu Mỹ, còn nhà bà thì coi là người một nhà chứ. Vừa nãy rõ ràng bà không coi Tiểu Mỹ thành người nhà bà, thế mà lúc tiêu tiền lại thành người một nhà cơ đấy. Tôi nói cho bà biết, nhà tôi là nhà mẹ đẻ của Tiểu Mỹ, nhà bà chính là nhà mẹ đẻ của Tạ Trường Du. Hôm nay chúng ta tính toán cho, sòng phẳng luôn đi hai vợ chồng chúng nó trợ cấp cho nhà mẹ để tạ trường du bao nhiêu tiền cái máy xay gạo nhà bà do tạ trường du mua cái đài cắt xét tạ minh nghe là tiểu mỹ mua cho nhà bà còn cả cái máy may nhà bà cũng là tiểu mỹ mua cái nhà nghỉ nhà bà cũng là hai vợ chồng chúng nó bỏ tiền ra xây rốt cuộc tạ trường du đã trợ cấp bao nhiêu tiền cho nhà mẹ để nó rồi cái thứ đàn ông ngày ngày chờ cấp tiền ra bên ngoài cần nó để làm cái gì trần tư tuyết bị lý luận của trần đông mai làm cho kinh ngạc Lúc này Trần Đông Mai cũng lâm vào bế tắc. Đúng ha, con gái gì xinh đẹp lại có năng lực kiếm tiền, dựa vào đâu mà phải ở nhà họ tà chịu khổ chịu mệt chứ. Vì thế Trần Đông Mai kéo tay lâm tố Mỹ. Tiểu Mỹ, con lấy tà trường Du làm gì? Con xem cậu ta đấy, vừa biết tiêu tiền cho bố mẹ mình, mẹ cậu ta còn hạn chế con tiêu tiền, chỉ được lợi ích mà không bỏ ra. Tiêu có chút tiền cũng bị hạn chế, sống cũng bó buộc tay chân, đừng sống cuộc sống như thế, cứ bỏ quách đi cho xong. Hôm nay, nói rõ luôn, công ty này tốn bao nhiêu tiền, bảo họ trả tiền, chúng ta không cần nữa, mình về nhà tự sống cuộc sống của mình. Trần Tư tuyết ngẩn người, tuy gì làm ầm lên nhưng chưa từng có ý khiến con trai và con râu giải tán, nếu thật sự vì gì mà hai người ly tan, thì cả đời này gì không có mặt mũi gặp con trai nữa. Còn Trần Đình ở bên cạnh Trần Tư Tuyết lại rất hưng phấn. Thuận lợi quá đi mất, sự tình thật sự giống hệt như trong dự liệu của họ. Cô ta còn chưa tung đòn sát thủ mà chuyện đã. Sắp như ý nguyện rồi. Trần Đông Mai kéo Lâm Tố Mỹ, xong lại bị Lâm Tố Mỹ kháng cự mang tính từ chối. Nét mặt Trần Đông Mai hơi khó hiểu. Nhưng Lâm Tố Mỹ lại biết rõ, lấy chồng thì lại sống kém hơn. Rốt cục cuộc, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì? Lâm Tố Mỹ không thể phá hỏng sân khấu của mẹ cô vào lúc này. Mẹ, vừa nãy mẹ nói sai rồi. Trần Đông Mai bất giác hỏi lại, mẹ nói sai gì? Mẹ nói là tính toán sòng phẳng, bảo họ trả tiền, chúng ta đi. Tại sao chúng ta phải đi chứ? Mảnh đất này là con chi tiền mua, chủ hộ là con, chủ của nhà xưởng này là con, nhà máy này cũng coi như của con, cho dù đi thì cũng không nên là chúng ta đi. Lâm Tố Mỹ vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sốc. Trần Tư Tuyết bất giác nhìn con trai mình. Tạ Trường Du gật đầu. Vâng, đều là tiền của tiểu Mỹ, nếu thật sự phải đi thì quả thực là con đi. Tạ Trường Du cũng chi tiền, nhưng quả thật là chi ít hơn, nhất là khi anh đã để lại số tiền lớn như thế làm quà cưới. Tuy có nguyên nhân nhưng anh là đàn ông, không thể đi chiếm món hời của vợ. Cho nên, công ty này, nói là của lâm tố Mỹ cũng không sai. Chuyện này ầm ĩ đến bây giờ cuối cùng cũng tạm dừng. Trần Tư Tuyết khó. Lòng tin nổi, rõ ràng cái nhà máy đó là của con trai mình, sao lại biến thành của Lâm Tố Mỹ rồi. Còn Trần Đông Mai lại ngẩng cao đầu. Lần cãi nhau này gì đã thắng oanh liệt, chẳng chịu một chút ấm ức nào. Đương nhiên, lúc rời đi, Trần Đông Mai cố ý kéo con gái mình theo, thắng nhưng không có nghĩa là mình không tức giận. Trần Đông Mai và Lâm Tố Mỹ vừa đi thì Tạ Trường Du cũng lập tức đuổi theo. Cả đoạn đường Trần Đông Mai nói cực kỳ khó nghe, Tạ Trường Du đều coi như không nghe thấy. Đến, nhà họ Lâm, mẹ, quả thật là lỗi của con vì đã khiến tiểu Mỹ chịu ấm ức, mẹ mắng con thế nào cũng là chuyện hợp lý. Thái độ của Tạ trường du quá mềm mỏng, khiến Trần Đông Mai cũng ngại mà mắng tiếp. Còn Lâm kiến nghiệp cũng đã tỏ thái độ rồi, chuyện của người ta, Trần Đông Mai xen vào làm gì? Trần Đông Mai ngẫm nghĩ, Tạ trường du quả thật đối xử với nhà mình không tệ, bây giờ bất hai vợ chồng trẻ giải tán thì đúng là hơi quá đáng. Bản thân Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du không có mâu thuẫn. Trần Đông Mai Hậu Tri Hậu Giác nhớ tới điều này. Vì thế gì không đuổi Tà Trường Du đi nữa mà để Tà Trường Du ở lại đây. Lâm Tố Mỹ chẳng để ý đến Tà Trường Du mà đi an ủi chị dâu mình. Chị cả chị hai, chuyện hôm nay cho em xin lỗi. Ở công ty em nhất thiết phải làm như thế, bởi vì em bắt buộc phải làm theo quy định. Tiền lương bị trừ, em sẽ bù lại riêng cho hai chị, thế có được không? Lương Anh và Ngô Hoa đều lắc đầu, họ chỉ sợ mình gây ra rắc rối cho Tiểu Mỹ thôi, nếu Tiểu Mỹ đã nói vậy thì, họ đương nhiên sẽ không để bụng. Tiểu Mỹ, bọn chị đã làm sai, bị phạt là chuyện nên làm. Tiểu Mỹ, em nói nhà máy là của em, chuyện đó là thật hả? Thật mà chị, chỗ dựa của Lương Anh và Ngô Hoa lập tức trở nên vững hơn. Là công ty của Tiểu Mỹ chứ không phải của tà trường ru, vậy Tiểu Mỹ nói gì làm gì cũng là chuyện hợp lý. Ai kiếm tiền thì nghe người đó. Tuy không phải gia đình nào cũng vậy, nhưng địa vị của người kiếm tiền chắc chắn cao hơn. Đây là chuyện rất bình thường. Căn phòng của Lâm Tố Mỹ vẫn luôn được giữ lại, cho nên Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du liền ở trong đó. Tạ Trường Du buồn cười nhìn Lâm Tố Mỹ. Hôm nay anh bị liên lụy rồi hả? Lâm Tố Mỹ nhìn anh một cái, không nói gì. Tạ Trường Du đi qua ôm lấy cô, gác cầm lên đầu cô. Anh biết em khó chịu. Sẽ ổn cả thôi Chỉ là em cảm thấy rất phiền lòng Mẹ anh lại như thế Có cảm giác như tất cả đều rồn lại vậy Hướng phát triển của công ty hiện giờ Đã xuất hiện sự giải nhánh Mọi người muốn ổn định thị trường này Trước rồi về sau sẽ làm thứ khác Còn Lâm Tố Mỹ muốn ra khỏi thành phố Vân Hướng đến toàn quốc Bây giờ là lúc nên xuất kích rồi Những người khác trong công ty Đều cảm thấy Lâm Tố Mỹ quá liều lĩnh Vì thế đều vu vơ thể hiện không muốn bàn bạc với lâm tố Mỹ, mà muốn bàn với tà trường du Ý đó, hành vi đó ít nhiều để lộ ra chút gì đó, phụ nữ không có kiến thức, phụ nữ căn bản sẽ không biết làm ăn, đàn bà con gái như cô thì hiểu gì. Điều đó khiến lâm tố Mỹ bất mãn. Ban đầu cô không nói thẳng tập. Đoàn du Mỹ là của ai là vì suy nghĩ cho thể diện của tà trường du Bởi vì phụ nữ truyền thống càng giàu có, càng khiến đàn ông dính hiềm nghi ăn bám phụ nữ. Về sau, Dù giải thích cũng không ai tin, liền dẫn đến tình trạng kỳ lạ bây giờ. Chuyện công ty đè lên vai Lâm Tố Mỹ vốn đã đủ phiền phức, bây giờ mẹ của tà trường Du lại gây ra chuyện với vẫn kia, sao có thể không khiến cô khó chịu? Sẽ ổn thôi, hãy tin anh. Anh nói chắc nịch. Lâm Tố Mỹ nhìn vào mắt anh, gật đầu, nhưng vẫn cười nhẹ. Em, xin lỗi, vừa nãy em không nên nói như thế. Người nên đi không phải cô, mà là anh. Lời đó quá khiến người ta tổn thương Ừ, anh tha thứ cho em lần này Lâm Tố Mỹ cười hôn lên trán anh Trần Tư Tuyết và Trần Đình cùng về nhà Cả đoạn đường Trần Đình đều khóc tu tu Cô ơi, đều là lỗi của cháu Nếu cháu không đi làm thì sẽ không khiến cô và chị dâu cãi nhau Đều tại cháu cả Bây giờ cháu về thu dọn đồ Cháu đi rồi thì sẽ không khiến cô khó xử nữa Cháu, đi gì mà đi Chỉ là Trần Tư Tuyết bị lời Lâm Tố Mỹ nói ra làm cho kinh ngạc thôi. Cái nhà máy đó thật sự là của Lâm Tố Mỹ ư. Trần Đình tiếp tục khóc, Trần Tư Tuyết an ủi Trần Đình một lúc lâu. Đến khi về tới nhà, Trần Đình mới hỏi Trần Tư Tuyết với vẻ cực kỳ nghi hoặc. Cô ơi, nhà máy đó thật sự là của chị dâu ạ. Chị ấy lấy đâu ra nhiều tiền mua đất, xây nhà xưởng rồi còn mua máy móc thiết bị như thế. Nó có một lớp ra sư gì đó. Trần Tư Tuyết cáu kỉnh nói. Trần Định lầm bầm, một lớp gia sư có thể kiếm nhiều tiền như thế, có thể mở nhà máy luôn à, Bấy giờ Trần Tư Tuyết nhận ra, đúng ha, một lớp gia sư có thể kiếm được tiền để mở nhà máy ư, rõ ràng là không thể. Vậy thì tại sao Lâm Tố Mỹ lại nói vậy, tại sao con trai mình lại thừa nhận, chỉ có một nguyên nhân, đó là con trai mình đã bị Lâm Tố Mỹ nắm trọn rồi. Trần Tư Tuyết vừa nghĩ đến đây thì lòng bồn trộn không yên, suýt nữa gì đã bị Trần Đông Mai lừa rồi, chẳng trách con trai lại muốn mua đồ cho nhà họ Lâm, nó đã bị nắm chọn rồi mà, bảo làm gì thì làm đó, sau này nói không chừng đến nhà cửa cũng chuyển cho người ta cũng nên, mà hôm nay tà Trường Du lại chạy theo Lâm Tố Mỹ, bây giờ cũng không qua đây an ủi bà mẹ này, chuyện đó khiến Trần Tư Tuyết quá tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Trần Tư Điền và Trần Tư xong đến nhà họ tạ. Chuyện này bị lâm thần và lâm già trong thấy. Hai cu cậu như đặt vụ nhỏ, lập tức báo cho nhà mình biết, khiến Trần Đông Mai hừ một tiếng xem thường. Trần Tư Tuyết than vãn với tạ. Minh, kết quả tạ Minh căn bản chẳng buồn đáp lại gì, khiến dị cảm thấy đầy tuổi thân và bất bình. Bây giờ anh trai và em gái đến rồi, Trần Tư Tuyết lập tức kể tất tật chuyện ngày hôm qua cho họ biết. Trần Tư Điền nhíu mày, vỗ vai Trần Tư Tuyết. Ầy, tuy những lời này anh không nên nói, nhưng em gái à, nếu còn tiếp tục thế này thì cuộc sống của cô chắc chắn không trôi qua dễ dàng đâu. Sao anh nói vậy? Trần Tư Điền lắc đầu. Cô nhìn xem Trường Du có thái độ gì kìa. Cô bị người nhà họ lâm bắt. Nạt thê thảm như thế mà nó chẳng giúp cô. Bây giờ nó bị con bé kia hớt hồn rồi. Cũng khó tránh khỏi thôi, con bé lâm tố Mỹ đó trông xinh đẹp mà. Trần Tư xong cũng đồng ý. Sau này chị và con dâu chị cãi nhau, chắc chắn Trường Du sẽ bên nó. Nếu cuộc sống này mà tiếp tục, hầy, Trần Tư tuyết lập tức hoảng hồn. Vậy phải làm sao? Chị nghĩ mà xem, chuyện gì Trường Du cũng giúp nhà họ Lâm, đến công ty của mình mà cũng nói là của Lâm Tố Mỹ, bây giờ đã nghiêm trọng như thế rồi, nếu còn không. Chấn chỉnh thì sau này còn kịp được chắc. Trần Tư xong biểu môi. Phải là em thì ban đầu không nên đồng ý cho Trường Du lấy con bé đó. Trần Tư điền chừng mắt nhìn Trần Tư xong. Sao lại nói năng như thế? Thả xe 10 tòa tháp cũng không được phá hỏng một cuộc hôn nhân. Anh cảm thấy bây giờ vẫn nên khuyên nhủ Trường Du, để nó biết ai mới là người muốn tốt cho nó. Ai chỉ nhìn chằm chậm vào tiền của nó, anh cảm thấy sự tình hơi bất thường. Trần Tư tuyết bị họ nói mà càng hoảng. Con trai không? Đứng về phía mình, chồng cũng không nghe mình nói. Chỉ có anh trai và em gái nghĩ cho gì, giúp đỡ gì thôi. Có gì bất thường cơ. Bây giờ trần tư tuyết chỉ còn lại phản ứng bản năng. Trần tư điền thở dài. Theo lý mà nói, trường Du và vợ nó kết hôn lâu thế thì cũng nên có con rồi. Nhưng bây giờ chẳng có tin tức gì, chuyện này bất thường. Còn nhà họ Lâm cũng không ngừng nghĩ cách kiếm hời từ chỗ trường Du. Còn sắp xếp nhiều họ hàng vào công ty như thế, hơi rống bán khống công ty của trường Du. Đến lúc đó nếu vợ Trường Du có tâm địa xấu thì, khi ấy Trường Du sẽ trắng tay. Trần Tư Tuyết nghe mà cũng hải hùng, chuyện đó chắc không phải chứ. Trần Tư Tuyết thở dài. anh cũng mong là không. Nhưng anh đã nghe nói rồi, hồi học đại học, Lâm Tố Mỹ đã cho nhà tiền, mua nhà mua cửa hàng, cô ta lấy tiền đâu ra. Còn nữa, một sinh viên đại học như cô ta, vẫn đang đi học thì lấy đâu ra tiền mở lớp ra sư gì đó. Người ta nói cô ta xuất ngoại kiếm tiền, ai trông thấy. Mọi người đều nghe. Thôi, nhiều người nói thì dần và người ta cũng sẽ tin. Trường Du và Lâm Tố Mỹ đến với nhau lúc nào? Ngày trước đã yêu nhau rồi hả? Ngày trước thì chưa, là lúc sau này khi Trường Du lên đại học. Trần Tư điền nhắm mắt. Đó cũng là lúc Trường Du có tiền đúng không? Trần Tư tuyết lập tức đứng bật dậy. Vậy không được, em phải đi nói chuyện với Trường Du, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Hai người không nói thì em cũng chẳng nhìn ra được điều bất thường. Trần Tư Điền và Trần Tư xong Đều kéo Trần Tư Tuyết lại. Trần Tư xong lắc đầu. Bây giờ chị tìm Trường Du có tác dụng không? Bây giờ trái tim nó đã ở chỗ người ta rồi. Chỉ có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nó sẽ chỉ cảm thấy chị đang làm khó nó. Đang châm ngòi ly gián. Có khi càng đẩy nó về phía nhà họ lâm cũng nên. Mắt Trần Tư Tuyết máy không ngừng. Vậy bây giờ phải làm sao? Trần Tư Điền. Trường Du là con trai cô, anh cảm thấy cô vẫn nên có quan hệ tốt với nó. Còn Lâm Tố Mỹ, Ấy, anh cũng không biết nữa. Trần Tư, Điền và Trần Tư xong nhìn nhau một cái. Trần Tư Tuyết chỉ cảm thấy khó chịu. Ngày trước con trai tốt biết bao, sao bây giờ kết hôn rồi lại trở thành như vậy chứ? Ấy, không nói nữa, không nói nữa. Tiểu Tuyết, có lẽ sự tình không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là bọn anh nói linh tinh thôi, cô đừng để tâm. Nhưng Trần Tư Điền vẫn nghiêm khắc phản bác cách nói tà trường ru, trợ cấp nhà mẹ đẻ anh của Trần Đông Mai. Đâu có cách nói nào như vậy. Bố mẹ tiêu tiền của con trai là lẽ thường tình. Trần. Đông Mai cố ý nói thế, đừng để bị Trần Đông Mai liều lái sai hướng. Sau đó Trần Tư Điền mới cùng Trần Tư xong an ủi Trần Tư Tuyết. Nhưng lúc này, Trần Tư Tuyết đâu có lòng dạ nào, vì còn đang mất hồn mất vía. Trần Tư Tuyết đột nhiên nhớ ra, ngày trước con trai mình thích lâm tố Mỹ. Khi ấy Lâm Tố Mỹ không thích con trai mình một chút nào, sao sau này lại đột nhiên đến với nhau. Ngày trước trường du quả thật chẳng có tiền mấy, là một anh chàng nông thôn. Nhưng sau này con trai có tiền, Lâm Tố Mỹ, cũng đồng ý đến với con trai mình. Ngày trước trần tư tuyết đã cảm thấy Lâm Tố Mỹ hư vinh, nếu không cũng sẽ không đến mức không ưng nông dân chân lắm tay buồn, mà chỉ ưng tên trí thức đó. Bây giờ xem ra đúng là thế, tội nghiệp con trai gì đã bị lừa thê thảm như vậy. Lại nói, lúc này, Trần Đình đã ra ngoài từ sáng sớm và dẫn về bốn người Đó đều là mấy người Lương Anh nói là cũng trông thấy Trần Đình uống trộm nước ngọt Trần Đình dẫn những người đó về là muốn họ làm chứng cho mình Trần Đình đi về phía Trần tư tuyết Cô ơi, cháu bị sa thải cũng không sao Nhưng tội danh này quá đáng quá Chuyện cháu chưa từng làm thì sao cháu phải thừa nhận Cho dù cháu rời đi thì cũng tuyệt đối không để người khác đổ oan cho cháu quan trọng hơn là cô tin tưởng cháu như thế bản thân cháu chịu tuổi hường cũng chẳng sao nhưng không thể để cô chịu ấm ức được trần tư tuyết nghe thấy lời này cũng không biết nên cảm thấy được an ủi hay nên cảm thấy đau khổ đình đình còn biết nghĩ cho mình vậy mà con trai mình lại thiên vị người khác trần đình hỏi mấy người kia bây giờ các cô hãy nói thật đi các cô có nhìn thấy tôi uống trộm nước ngọt không mấy người đó tôi nhìn cô cô nhìn tôi đều yên lặng Trần Đình nói tiếp với vẻ hơi tổn thương. Các cô cứ yên tâm, chỉ nói riêng ở đây thôi. Sẽ không lôi các cô đi làm chứng đâu, càng sẽ không đến trước mặt lâm tố Mỹ. Ra khỏi cánh cửa này, lời các cô nói sẽ không ai biết cả. Các cô cũng không cần lo sẽ bị lâm tố Mỹ sa thải hoặc xử phạt. Đâu, lúc này mới có một người bước ra với vẻ thăm dò. Thật sự không có ai sao. Trần Đình nhìn sang Trần Tư Tuyết, Trần Tư Tuyết lập tức bảo đảm. Người đó mới nói, bọn cháu không trông thấy Trần Đình uống trộm nước ngọt. Bọn cháu đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lương Anh đó đến tìm bọn cháu, bảo bọn cháu làm chứng, nói là đã trông thấy Trần Đình uống trộm nước ngọt. Ban đầu bọn cháu không muốn, nhưng Lương Anh nói, Lương Anh nói, Trần Tư tuyết giận ngút trời. Cô ta nói gì? Chị ta nói, nếu bọn cháu không làm chứng thì sẽ bảo sếp lâm sa thải bọn cháu. Bọn cháu chỉ là một nhân viên quèn. Không dám đối đầu với chị ta. Ở công ty, sếp Lâm nói một là một hai là hai, chuyện gì sếp ta cũng tùy theo chị ấy, bọn cháu cũng hết cách. Bọn cháu thật sự không muốn làm chuyện xấu này đâu, nhưng bọn cháu cũng không muốn đánh mất công việc này. Lúc này Trần Đình mới lau nước mắt, sụt sịt. Cô ơi, cháu thật sự không uống trộm nước ngọt, cháu đã nói là cháu không uống trộm rồi. Cháu không biết tại sao Lâm Tố Mỹ lại ghét cháu như thế rồi cứ đòi dùng cách này để đuổi cháu đi nữa. Nhưng nếu chị ta đã không muốn nhìn thấy cháu thì cháu đi là được. Chỉ là cô ơi, sau này cháu không thể ở bên cô nữa rồi. Không được đi. Trần Tư tuyết bực bội. Nếu đi thì cũng không phải là cháu đi. Trần Tư điền vội tiến lên. Thôi, để đình đình về đi. Ây, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Trần Tư Điền vội cảm ơn mấy người kia vì đã trả lại sự trong sạch cho Trần Đình Xong Trần Tư Tuyết lại muốn kéo họ đi làm chứng để xé mở bộ mặt thật của lương anh kia Nhưng lại bị Trần Tư Điền ngăn lại Nói nếu đã hứa với họ là không nói ra rồi thì nên dừng ở đây Trần Tư xong cũng rất tức giận Sao họ có thể xấu xa như thế chứ Cứ muốn đuổi Đình Đình đi Còn dùng cách này Quá quắc lắm rồi Nếu bị ai biết được thì Đình Đình phải sống sao Trần Đình bảo mấy người kia rời đi, cũng bảo đảm là sẽ không có ai biết họ đã làm chứng riêng thế này, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của họ. Trần Đình, cháu biết lâm tố Mỹ không thích cháu, cháu nấu cơm, chị ta cũng chẳng buồn về ăn mấy, là vì cháu ở đây nên anh họ cũng hiếm khi về. Cháu đi cũng tốt, biết đâu như vậy thì anh họ sẽ về ở bên cô nhiều hơn, cho nên cô ơi, cô cứ để cháu đi đi, chỉ cần cô biết cháu không làm ra những chuyện vớ vẩn đó là được. Trần Tư xong, sao họ có thể bất định định như thế? Trần Tư điền nhíu mày, không đúng, không nên là thế này. Chẳng lẽ Định Định đã bắt gặp chuyện gì đó nên họ mới bất định định? Đi như vậy, Trần Định bối rối nhìn bố mình, "Con, con không biết nữa." "Đúng rồi, hình như con trông thấy Lâm Tố Mỹ thì thà thì thầm với một người đàn ông, nhưng con không nghe thấy họ đang nói gì, con nhìn một cái rồi rời đi luôn, chẳng lẽ họ đang nói chuyện gì không thể để người khác biết sao?" Trần Tư xong cầu nhau, chắc đúng là thế rồi. Trần Tư tuyết cắn môi, định định không được đi, không thể cho qua như vậy được, đám đó ức hiếp người ta quá lắm rồi. Đúng lúc này, Tạ Trường Du trở về. Tạ Trường Du thấy Tạ Minh đang ngồi trên sân đá thì cười chào hỏi, Bố, họ đâu ạ Trong nhà, Tạ Minh thở dại, mẹ anh, Tạ Minh lắc đầu. Tạ Trường Du cũng gật đầu, hai bố con hiếm khi khá ăn ý. Tạ Trường Du trở về, chắc chắn là để xử lý đóng chuyện hỗn độn này rồi. Còn Tạ Minh thì hút thúc, hơi được hơi không, mắt xẹt lên một tia sáng. Tạ Trường Du vào nhà, liền bắt gặp bốn người đến làm chứng. Tạ Trường Du không gọi đối phương lại. Mấy người đó vừa, thấy Tạ Trường Du thì sắc mặt lại trắng bệt. Lúc này, mấy người đó cực kỳ hoảng loạn. Trần Đình đó thật lợi hại, cố ý tìm đến họ. Trước tiên là bảo họ trông thấy cô ta uống nước ngọt. Trở thành nhân chứng cho Lương Anh, sau đó mới bảo họ đến đây làm chứng. Trần Đình đã nói rồi, sau khi việc Thành và đuổi mấy người lâm tố Mỹ đi, cô ta sẽ để họ làm công việc của Lương Anh và Ngô Hoa. Công việc đó tốt biết mấy, nhàn dỗi ít việc, còn là một lãnh đạo nhỏ, chuyên quản lý mọi người. Vì thế họ không chịu nổi cám rỗ và đã đến đây, tạ trường ru đi vào, nhìn bác và dì mình, sau đó nói mấy người ra ngoài trước đi, cháu có chuyện muốn nói riêng với mẹ cháu. Trần Tư điền hơi không vui Trường Du, cháu vào nhà mà chẳng buồn chào hỏi bác Cháu muốn nói chuyện riêng với mẹ cháu Chuyện này, Trần Tư tuyết nhìn con trai Rồi lại nhìn anh trai và em gái mình Trường Du, có gì thì nói trước mặt bác và dì con cũng thế Chúng ta đều là người một nhà mà Vừa khéo, mọi người cũng có Lời muốn nói với con, tạ Trường Du nhíu mày Mẹ, con chỉ muốn nói chuyện riêng với mẹ Trần Tư xong không nhìn được nữa Trường Du, đây là thái độ của cháu với bề trên hả? Ngày trước cháu đâu có như vậy, sao bây giờ lại biến thành thế này? Học theo ai đấy, ngày trước bác và dì cũng không chạy đến nhà cháu, sao bây giờ lại chăm chỉ chạy đến vậy? Trường Du, con nói năng thế nào đấy? Mẹ, con đã nói rồi, con muốn nói chuyện riêng với mẹ. Bấy giờ Trần Tư Điền mới kéo Trần Tư xong và. Trần Đình vẽ như đã chịu nổi ấm ức gì đó, rồi mới để lại không gian cho hai mẹ con nói chuyện riêng. Trần Tư Tuyết nhìn vào mắt con trai mình thì cũng thất vọng não nề. Con trai tốt của gì? cậu con trai mà ngày trước gì vẫn luôn cảm thấy là niềm tự hào của mình. Bây giờ đã thay đổi rồi, không thích về nhà nữa, không thích nói chuyện với dì nữa. Bây giờ còn có thái độ này, khiến Trần Tư Tuyết chỉ cảm thấy buồn bã. Trần Tư Tuyết thấy anh trai và em gái mình đã bị đuổi ra ngoài thì vừa tức giận, vừa bất lực, căn bản không muốn để ý đến Tạ trường ru. Tạ Trường Du tìm một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Trần Tư Tuyết. Mẹ, con ngẫm nghĩ thì thấy lâu lắm rồi con không trò chuyện với mẹ. Một là vì công việc bận rộn, hai là vì con đã lập gia đình, có mái nhà nhỏ của riêng mình rồi, không thể giống như ngày trước nữa. Trần Tư Tuyết nghe mà đỏ hoe mắt rồi mới nhìn sang con trai. Cho nên hôm nay, mẹ con mình trò chuyện cho Thỏa mẹ nhé. Mẹ con mình không giấu giếm gì cả, cứ nói hết tâm sự. Trong lòng ra sau đó tạ trường du lấy một xấp ảnh ra đưa cho trần tư tuyết trước khi mẹ con mình trò chuyện mẹ hãy xem cái này trước đã nếu không chúng ta sẽ không trò chuyện tiếp được trên ảnh là cảnh trần đình uống trộm nước ngọt tạ minh hút mấy hơi thuốc nhìn trần tư điền và trần tư song muốn nghe trộm nhưng lại không dám làm gì trần tư điền và trần tư song cũng nhận ra ánh mắt của tạ minh nên không khỏi hơi sượng sùng trường du cũng thật lạ vậy mà đuổi chúng ta ra ngoài quá đáng lắm rồi trần tư xong vừa nói vừa quan sát tạ minh mấy người về nhạc trước đi tạ minh vừa hút thuốc vừa nói chuyện này chuyện này đâu có ổn tâm trạng tiểu tuyết đang không tốt bọn tôi phải ở bên con bé tạ minh không nói thêm gì nữa mà tự đứng dậy có vẻ muốn ra ngoài đi dạo trần tư điền và trần tư xong trao đổi ánh mắt với nhau tạ minh đi vừa đúng lúc họ có thể nghe trộm rồi Tạ Minh ra khỏi cổng nhà không bao lâu thì bước chân đã vội hơn, ông mau chóng đến nhà họ. Lâm, Trần Đông Mai vừa thấy tạ Minh thì cũng khó chịu, trợn mắt nhìn ông một cái, không nói gì. Tạ Minh tươi cười, chuyện hôm qua tôi cũng nghe nói rồi, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng hai đứa trẻ chắc chắn đều chẳng dễ chịu. Dù bề trên như chúng ta đúng hay sai thì đều không nên làm ảnh hưởng đến tuổi trẻ, bà nói có đúng không? Trong lòng Trần Đông Mai còn một đống bất mãn đây này, nhưng tạ Minh đã nói năng mềm mỏng, nếu gì mà nổi cấu thì rõ ràng rất ngang ngạnh và vô lý. Tôi chẳng lo nhiều đến thế, dẫu sao lúc ở nhà tôi không để con gái tôi phải thiệt thòi sau khi nó đi lấy chồng, tôi cũng không muốn con bé chịu ấm ức. Là đạo lý này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bà xem, bà có biện pháp gì không? Tôi có biện pháp gì được? Tạ Minh nghe mà thở dài. Nếu bà đã không có biện pháp, chi bằng chúng ta xem tuổi trẻ nghĩ thế nào Vì thế dưới sự đề nghị của tạ Minh, Trần Đông Mai kéo lâm tố Mỹ cùng đến nhà họ tạ với tạ Minh Có điều họ không vào từ cổng, chính mà đi qua con đường nhỏ đến nhà họ tạ từ cổng sau Tạ Minh cầm chìa khóa mở cổng sau, ba người lén la lén lúi đi vào Sau đó lại mở một phòng ra rồi mới đứng yên trong căn phòng đó Cũng may bây giờ phía cổng chính có động tĩnh nên mới không khiến tạ trường du và Trần Tư Tuyết ở phòng khách nghe thấy. Sau khi nhìn thấy bức ảnh đó, Trần Tư Tuyết sững sờ. Hành vi và lời nói của con người có thể thật mà cũng có thể giả, nhưng thứ mà bức ảnh ghi chép lại được thì không thể nào là giả. Cũng có nghĩa là Trần Đình thật sự uống trộm nước ngọt, lương may không đổ oan cho con bé đó. Vậy mấy người vừa đến làm chứng là sao, những lời Trần Đình nói là thế nào, những lời Trần Tư Điền và Trần Tư Song nói là thật hay giả? Tạ Trường Du không nói nhiều thêm, chỉ bảo Trần Tư Tuyết nghĩ đến nhân phẩm của Trần Tư Điền và Trần Tư Song là được. Hai người đó đều không có tiếng tâm tốt ở thôn nhà họ Trần, rốt cuộc tại sao lại đột ngột xin lỗi Trần Tư Tuyết? Con người làm một vài chuyện đều sẽ có mục đích nhất định, Trần Tư Điền và Trần Tư Song làm thế là vì mục đích gì? Trần Tư Điền và Trần Tư Song vẫn còn đang nghe trộm ở bên ngoài. Vừa nghe đến đây, hai người lập tức thấy không ổn nữa liền nói toán lên. Họ đến xin lỗi là vì ấy nấy, vì tình anh em sâu nặng, sao tạ trường du có thể nghĩ họ như thế? Chẳng lẽ người làm sai thì không thể có cơ hội thay đổi bản thân ư? Trần Tư Tuyết cũng tin lời anh cả và em gái mình, cảm thấy liệu có phải là lần trước Trần Đình uống trộm nước ngọt, bị chụp lại nhưng hôm qua con bé không uống trộm xong lại bị đổ oan hay không? Tạ Trường Du không nói gì, đi đến trước cửa chính, đá mạnh cửa cái dầm, đến nỗi người bên ngoài phải hét lên. "Tạ Trường Du, cháu làm gì đấy?" Trần Tư Điền và Trần Tư Song lập tức thúc thích. Lúc Trần Tư Tuyết muốn lên tiếng, Tạ Trường Du đã bê chiếc ghế dài trong nhà lên, ném mạnh ra ngoài làm chân ghế gãy vụn. Trần Tư Điền và Trần Tư Song đều sợ đến nỗi mặt trắng bệch. "Tôi mặc kệ các người là ai, chỉ cần là, người muốn phá hoại sự hòa thuận trong gia đình tôi." Phá hoại tình cảm giữa tôi và mẹ tôi, phá hoại tình cảm giữa tôi và vợ tôi, tôi không bỏ qua cho một ai hết. Mẹ nó nữa, đừng có tưởng ông đây thật sự không đánh người. Nói đoạn, tạ trường du lại ném thêm một chiếc ghế ra. Cửa tôi để mở đấy, có bản lĩnh thì nghe trộm nữa thử xem. Lúc này, sắc mặt Trần Tư Điền và Trần Tư Song đã thay đổi. Thoạt tiên là sửng sợ, sau đó là nhìn Trần Tư Tuyết với vẻ cầu cứu. Kết quả, Trần Tư Tuyết cũng bị con trai mình làm cho hết hồn, căn bản vẫn yên lặng. Trần Tư Điền và Trần Tư Song không dám đi. Lúc này, hai người liền ngồi xổm bên sân đá để người ta nhìn cho rõ Tạ Trường Du đối xử với bề trên ra sao. Họ đáng thương biết mấy, cũng để Trần Tư Tuyết nhìn xem bây giờ con trai gì đã bị Lâm Tố Mỹ mê hoặc thành ra thế nào rồi. Tạ Trường Du hờ một tiếng, rồi mới ngồi lại bên cạnh Trần Tư Tuyết. Lần đầu tiên Trần Đình uống trộm nước ngọt. Chị dâu cả đã đến tìm con, bởi vì Trần Định là họ hàng nhà. Mình, chị ấy không tiền xử lý. Thực ra cũng không phải là chị ấy không tiền xử lý, mà là chị ấy sợ xử lý theo quy định sẽ khiến tiểu Mỹ khó xử. Vì thế chị ấy nói cho con biết, hy vọng con nhắc nhở riêng Trần Định. Tạ trường du thoáng cười với vẻ cực kỳ chăm chọc. Con không nhắc nhở, mà chỉ bảo người ta cầm máy ảnh, lén quan sát con bé. Nếu nó còn tái phạm thì chụp ảnh, để lại bằng chứng, tránh nó không thừa nhận. Tạ Trường Du nhìn sang trần tư tuyết, không oan đâu mẹ, chuyện này mấy, người tiểu Mỹ không biết, đều là con đã ngấm ngầm làm, nếu ngay cả con mà mẹ cũng không chịu tin, vậy thì con cảm thấy mẹ con mình không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa. Trường Du, con có ý gì? Tạ Trường Du chỉ tay về phía ba người ở bên ngoài, nếu vì những người đó mà đến con trai mình mẹ cũng không cần nữa, vậy thì con chẳng còn lời nào để nói, mẹ đâu có không cần con. Trần Tư Tuyết vừa nghe vậy liền bật khóc. Con nói lời này, thực sự làm tổn thương mẹ đấy. Ngày trước con không. Như vậy, ngày trước mẹ cũng không thế này. Tà trường du thở dài. Ngày trước mẹ phân biệt rõ phải trái, càng sẽ không nghe người khác nói mấy lời đó mà đến công ty gây chuyện. Công ty có quy định của công ty, tiểu Mỹ làm việc theo quy định thì có gì sai. Nhưng mẹ là mẹ chồng nó, nó không trừa lại chút mặt mũi nào cho mẹ, ở trước mặt nhiều người như thế. Ở nhà cô ấy mới là con dâu mẹ, ở công ty cô ấy là lãnh đạo, mẹ đi làm ầm một trận thì cô ấy đã thay đổi tất cả quyết định cô ấy đưa ra, nếu vậy cô ấy còn có uy tín nữa không? Hơn nữa mẹ bảo nhân viên phải nhìn nhận cô ấy thế nào, nói năng sau lưng cô ấy ra sao, sau này còn ai tin tưởng, khâm phục cô ấy nữa. Có phải là trong lòng người ta hậm hực, không tin tưởng, không phục thì đều có thể gọi người lớn trong nhà đến công ty làm ầm một trận không? Mẹ! Tạ Trường Du lấy chiếc khăn tay ra, chủ động lau nước mắt trên mặt Trần Tư Tuyết. Mẹ, bác và dì là người thế nào, không phải là mẹ không biết. Tính cách và thói quen của một người rất khó thay đổi. Trước đây họ cảm thấy mẹ lấy bố con, sống thoải mái như thế mà vẫn còn trách tội họ thì đều là lỗi của mẹ. Con không tin bây giờ họ đã thay đổi suy nghĩ đó, dù gì con trai con gái mẹ cũng giỏi giang hơn trước rồi. Vậy mẹ nói xem, bây giờ họ nhân chuyện này mà vụ đến là vì sao? Họ có xin xỏ gì từ mẹ đâu? Từ lúc Trần Đình đến, ý kiến của mẹ với con và tiểu Mỹ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Rõ ràng đều là mấy chuyện vặt vảnh cả, lúc trước. Bọn con cũng thế, khi ấy mẹ không có suy nghĩ gì, còn bây giờ đã có suy nghĩ rồi. Con không thể trách mẹ, vậy thì con chỉ có thể trách họ đã đến đây gây ra tình trạng này, khiến nhà mình nháo nhào vì cả đóng chuyện vớ vẩn thôi. Trần Tư Tuyết bị Tạ Trường Du nói mà vừa tuổi thân vừa tức giận. Con chỉ muốn nói là bác con, gì con sai, mẹ sai, phải phải phải là bọn mẹ sai, cả nhà lâm tố Mỹ đều đúng. Mẹ, mẹ có ý kiến với con và tiểu Mỹ, bởi vì có ý kiến nên mới bị người ta lợi dụng. Lợi, dụng cái gì, đâu có chuyện đó. Tạ Trường Du lắc đầu. Được rồi, vậy mẹ nói xem con và tiểu Mỹ làm không đúng chỗ nào mà khiến mẹ có ý kiến. Mẹ, hôm nay mẹ con mình trò chuyện thành thật, nói những tâm sự trong lòng, có vấn đề thì giải quyết, có chuyện gì thì cứ nói. Bấy giờ Trần tư tuyết mới nghiến răng. Con xem trong thôn có con trai con râu nào xây nhà ở ngoài để sống riêng không. Trừ phi là mấy nhà có vấn đề mẹ chồng nàng dâu nghiêm trọng, đây là lỗi của con. Tạ trường du nghĩ ngợi. Xây nhà ở bên ngoài, một là vì con không muốn tiểu mỹ tuổi thân, cho nên hy vọng cô ấy có thể sống trong môi trường khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra thì là vì hoàn cảnh sống của bọn con và bố mẹ đã rất khác nhau rồi, suy nghĩ hay cách làm việc đều khác, nếu sống chung sẽ dễ xảy ra chuyện. Chẳng hạn như bố mẹ cảm thấy bố mẹ đã rất miễn cưỡng thích ứng với bọn con, còn bọn con cũng cảm thấy mình đã rất phối hợp với bố mẹ, sau đó chẳng ai biết ơn ai. So với điều đó, chi bằng tách ra ngay từ đầu còn hơn, mỗi bên đều tự do, bố mẹ nấu đại thứ gì đó là đã có thể ăn cho qua bữa. Còn con và tiểu Mỹ muốn ăn bên ngoài thì ăn, muốn về nhà tự nấu thì tự nấu. Cái gì con cũng bên nó, không phải bên, lời con nói là sự thật. Cô ấy là vợ con, con đương nhiên mong muốn đối xử với cô ấy tốt hơn, xây một nơi để ở có là gì? Tạ trường du lắc đầu, những gia đình mà bố mẹ sống cùng con cái trong thôn, có phải mẹ không biết tình hình đâu? Phần lớn là mẹ chồng ra ngoài kẻ xấu con dâu, con dâu, lại nói sau lưng rằng mẹ chồng ngang ngược thế nào? Hận không thể lập tức chuyển ra ngoài ở. Cái gì con cũng bên nó. Mẹ còn gì để mà nói. Mẹ chẳng nói nữa. Tạ trường du nghe vậy liền cười. Mẹ, nếu mẹ đã không còn gì để nói, vậy thì nghe con nói, được không? Trần tư tuyết lườm con trai cháy mắt. Xong tạ trường du lại cười hì hì. Nhưng lúc này, khi liếc mắt thấy có vẻ mấy người trần tư xong muốn xích qua đây, anh bạn nhìn qua, khiến trần tư xong lập tức không dám động đậy nữa. Tạ... Trường Du vẫn cười nói, mẹ, mẹ nói con bên tiểu Mỹ, lời này cũng không sai. Cách đây từ rất lâu, con đã thích cô ấy rồi. Dù rằng khi ấy, con cũng không biết sự yêu thích của mình có thể kiên trì lâu đến vậy. Nhưng sau đó, cô ấy đi học, ở đại học cô ấy kiếm được tiền. Con không biết mẹ nhìn nhận một cô gái một thân một mình kiếm tiền ở bên ngoài giỏi giang, đến mức nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, con cũng cảm thấy rất tài giỏi. Cô ấy kiếm được cả đống tiền dựa vào kỹ năng tiếng Anh mà cô ấy tự học. Khi biết cô ấy có thể kiếm nhiều tiền như thế, thật ra đó là lần đầu tiên con cảm thấy hơi tự ti. Thật đấy mẹ, bản thân con làm ăn bao nhiêu năm, như thế mà không bằng một cô gái ở bên ngoài vừa đi học vừa kiếm tiền. Con đã sinh ra sự hoài nghi với bản thân, thậm chí cảm thấy mình rất thất bại. Nhưng sau đó con lại nghĩ Tại sao con phải cảm thấy vậy chứ Điều đó là không nên Nếu cô ấy đã trở thành người ưu tú Như thế thì tại sao con không thể dựa vào Sự nỗ lực của bản thân mà trở thành Người kề vai với cô ấy chứ Cho nên con tham gia thi đại học đỗ đại học vân Rồi học đại học Tạ trường du yên lặng một thoáng Rồi nói tiếp Tiểu Mỹ không chỉ là người con thích Mà còn là người khiến cuộc đời con trở nên khác đi Bởi vì nếu không có cô ấy Con chắc chắn sẽ không thể học đại học, càng không thể gặp gỡ nhiều người hơn, thấu hiểu nhiều thứ hơn. Với một người như vậy, tại sao con lại không bên vực? Trần Tư Tuyết nhìn vào mắt con trai mình. Tiểu Mỹ thật sự kiếm tiền hả? Nó, đã kiếm được bao nhiêu? Khi đấy đã hơn một triệu rồi. Giỏi lắm đúng không mẹ? Vượt xa con trai mẹ cơ mà. Tạ trường du cười tự diễu. Cho nên công ty này là của tiểu Mỹ, cô ấy chi nhiều tiền hơn. Còn con có bao nhiêu tiền, cho dù bố mẹ không nhậm tính, thì cũng nên biết là con tuyệt đối không thể có nhiều tiền như thế. Mẹ, mẹ luôn nói tiểu Mỹ không đủ tôn trọng mẹ, nhưng phải thế nào mới được coi là tôn trọng đây? Ban đầu lúc nghĩ tên công ty là tập đoàn Du Mỹ hay tập đoàn Mỹ Du, mẹ cứ muốn là tập đoàn Du Mỹ, không phải tiểu Mỹ cũng thỏa hiệp đấy sao? nếu không phải vì suy xét đến ý kiến của mẹ, suy xét đến lòng tự trọng của người làm đàn ông, như con thì tại sao cô ấy phải thỏa hiệp? Tạ Trường Du thở ra mấy hơi nặng trĩu. Mẹ, đó không đơn giản chỉ là một cái tên thôi đâu. Tiểu Mỹ vốn muốn chứng minh phụ nữ không thua kém gì đàn ông, đối với cô ấy mà nói, thực ra cái tên đó rất quan trọng, nhưng cô ấy đã thỏa hiệp. Mẹ, lúc mẹ cảm thấy cô ấy không tốt, có phải cũng nên nghĩ đến? Những việc làm tốt của cô ấy với mẹ không? Sau khi lấy con, lúc về nhà, cô ấy có đề nghị gì hay có ý kiến gì với mẹ không? Đều không có, trước giờ cô ấy đều không chỉ trỏ này nọ. Cô ấy chỉ sợ quan hệ giữa mẹ con mình bị ảnh hưởng vì điều đó, cho nên cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy tôn trọng mẹ như vậy, mẹ còn muốn cô ấy phải thế nào nữa? Lúc này, mắt trần tư tuyết lại đỏ hoe. Cho nên công ty này và chỗ đất đó đều là của tiểu Mỹ à? Vâng. Ngực Trần Tư tuyết vật phòng, con, sao con không? Tranh giành, mà lại cứ để mọi thứ quy hết về cho nó. Cô ấy chi nhiều tiền hơn, con không có mặt mũi mà tranh giành. Hai, hai đứa đã kết hôn rồi mà tiền nông còn chia ra à? Tiền của nó không phải là của con hay sao? Con nhìn con bé xem, nhét hết họ hàng vào trong công ty còn ra thể thống gì. Không phải mẹ cũng nhắc Trần Đình vào nhà máy đấy sao? Nhà mình chỉ có một, con nhìn xem nhà họ có bao nhiêu. Dường như tạ trường du thoáng cười, công ty của cô ấy, cô ấy thích nhét bao nhiêu, thì nhét, đừng nói là sẽ xảy ra vấn đề, cho dù xảy ra thật thì đó cũng là chuyện của bản thân cô ấy, con không quản được, người khác cũng chẳng can thiệp nổi. Mày, mày đúng là, tạ trường du lắc đầu, mẹ, có phải mẹ muốn nói là con bị tiểu mỹ mê hoặc điên đảo, cái gì cũng thuận theo cô ấy đúng không? Trần Tư Tuyết yên lặng, nhưng ánh mắt đó đúng là ngầm thừa nhận. Tạ trường du thở dài, mẹ, đó đều là tiền tiểu Mỹ tự kiếm được, muốn xây nhà máy cũng là chủ ý của cô ấy, cô ấy mong sẽ cho. Càng nhiều người cơ hội việc làm, không cần phải đi làm ở những nơi quá xa xôi nữa, có thể chăm sóc con cái mình. Tiền cô ấy tự kiếm, cô ấy dùng thế nào cũng được, đừng nói là tiêu tiền cho bố mẹ vợ con, mà cho dù cô ấy có ném xuống nước, chỉ cần cô ấy vui thì đó cũng là quyền tự do của cô ấy tạ trường du mày đối đãi với vợ mày với người nhà họ lâm như thế nhưng mày nhìn xem mày đối đãi với chị mày thế nào tự mày nói xem mày có quá đáng không mày đối đãi với người ngoài còn như thế nhưng lại không chịu đối tốt với chị gái ruột tạ trường du nhắm mắt con luôn thắc mắc sao mẹ cứ không bỏ qua vấn đề tiểu mỹ đối tốt với người nhà cô ấy hóa ra là vì tạ trường linh tạ trường linh lại làm sao ạ trần tư tuyết lén đi thăm tạ trường linh một lần khi ấy dì mới biết cuộc sống của tạ trường linh ở nhà rất vất vả nhà chồng của tạ trường linh là một gia đình trọng nam khinh nữ sau khi tạ trường linh sinh ra một cô con gái cả nhà con rể dì đã không vui sau đó lúc tạ trường linh mang thai nghe người ta nói có thể lại mang thai con gái nên chị lại bị kéo đi phá thai còn đi những hai lần sau đó thực hiện kế hoạch hóa gia đình không được sinh thêm nếu không con rể sẽ mất việc Vì thế cả nhà đó đều trách tội tà trường Linh đã sinh con gái. Cuộc sống của tà trường Linh ở nhà càng ngày càng khó khăn. Mà tà trường Du thì giỏi giang, nhà đó vốn nể mặt tà trường Du nên không dám quá đáng với tà trường Linh. Nhưng tà trường Du lại thờ ơ với người chị này, khiến người. Nhà đó cũng hiểu ra tà trường Du vốn dĩ không để tâm đến chị gái, vì thế cuộc sống của tà trường Linh càng vất vả. Cho nên lần trước tà trường Linh mới tìm Tạ trường Du xin 10.000 đồng. Trần Tư Tuyết nhắc đến cô con gái đó thì chỉ cảm thấy đau lòng, sao số con gái gì lại khổ như thế, còn con trai thì nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Nhưng điều Trần Tư Tuyết nhìn thấy là con trai hết sức ân cần với nhà con dâu, song con trai thả đối tốt với người ngoài như thế chứ không chịu giúp đỡ chị gái. ruột tạ trường du nghe lời Trần Tư Tuyết nói thì cũng hiểu ra là chuyện gì. Mẹ, bây giờ người làm việc tốt nhất trong công ty là, vợ chồng Lâm Mưu và vợ chồng Chu Long Sinh, chất vị cao, tiền lương đãi ngộ rồi các loại phúc lợi cũng tốt nhất, họ đều không phải người nhà tiểu Mỹ. Nhưng mẹ thấy Lâm Bình, Lâm An có chút xíu bất mãn nào không? Họ không có, bởi vì năng lực thế nào thì làm công việc thế ấy, họ hiểu rõ năng lực của bản thân. Điều mà họ nghĩ mỗi ngày là làm tốt công việc của mình, chứ không phải là nghĩ đến người khác rồi đố kỵ hay hâm mộ người ta. Điều đó giống chuyện của chị mày chắc Tạ trường du chẳng bận tâm Ngôi nhà và cửa hàng tiểu Mỹ mua trên huyện Lâm Bình và Lâm An đều không chịu nhận Họ nói Tuy lương bây giờ không cao Nhưng nếu cứ tiếp tục tiết kiệm Thì rồi sẽ đủ được tiền Thứ họ tự mua mới là thật Mẹ, thú thực với mẹ Nếu Lâm Bình và Lâm An thiếu tiền Dù là 10.000 hay một 100.000 Con không có tiền thì con cũng sẽ ra ngoài vay cho họ Rủ Họ không trả con cũng chẳng sao Vì con biết rõ, nếu họ không trả con tiền thì chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện gì lớn, bằng không dù con không bắt họ trả thì họ vẫn cứ đòi phải trả con từng xu, bởi họ là người như thế. Không nói Lâm Bình Lâm An, mà Hội Quách Chí Cường, Trương Thành An cũng vậy. Nếu họ tìm con vay tiền, chỉ cần họ mở miệng thì con đều sẽ cho vay. Bởi họ đáng giá, mà con cũng tin tưởng họ. Vì con biết, nếu người muốn vay tiền là con, họ cũng sẽ cho con vay, lựa chọn giúp đỡ con. Mà chẳng mảy may do dự Mày nói những chuyện này làm gì Mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ rằng Vừa nãy con đã nói rồi Tiền của tiểu Mỹ là tự cô ấy kiếm Cô ấy thích tiêu thế nào thì tiêu Cho vô ném xuống nước hay đem đốt Thì chỉ cần cô ấy vui Con đều sẽ không phản đối Tương tự, tiền của con cũng như thế Chỉ cần con thích, con tiêu thế nào cũng được Cho vay cũng được mà đem cho cũng thế Tạ trường Du yên lặng một lúc Nhưng mẹ muốn cho tạ trường Linh tiền tiêu thì con không thích tại sao con phải tốn tiền để làm chuyện con không thích chứ nhưng con bé là chị gái mày mày đối tốt với người khác như thế tại sao lại không chịu đối tốt với chị gái mày con đối tốt với người khác là bởi người ta cũng đối tốt với con người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần tại sao lại có câu này không phải vì người và người trung đụng sẽ sinh ra tình cảm hay sao bây giờ mẹ nói cho con biết tạ trường linh đã làm gì cho con Chị ấy chỉ muốn con đối tốt với chị ấy, con nên giúp. Chị ấy, chẳng có gì là nên ở đây cả, con giúp là có tình có nghĩa, không giúp thì chẳng có gì để mà nói. Chị ấy đã kết hôn rồi, con không cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy. Lúc con kết hôn, tiền chị ấy mừng vẫn là mẹ bỏ thêm vào đúng không? Cái vòng tay vàng đó cũng là mẹ mua, mẹ nói xem, một người chị như thế, con rỗi hơi à mà còn phải đi lấy lòng. Trần Tư Tuyết lâu giọng lệ không nhịn được tuôn ra của mình. Song tà trường du lại không có ý dừng lại. Giúp một người không thể. Giúp cả đời được. Từ chị ấy không đứng dậy được thì con có giúp thế nào cũng vô dụng. Con có thể khiến chị ấy hình thành sự ý lại. Cả đời này đều không đứng dậy được. Mẹ, thực ra mẹ trách là trách con và Trường Bình không cho mẹ giúp đỡ chị ấy chứ gì. Trường Bình mang thai. Lâu lắm mẹ không thăm bà ấy rồi. Khoảng thời gian này bà ấy ngán dữ dội. Vậy mà mẹ cũng không đi thăm bà ấy. Tạ trường du thở dài. Mẹ, nếu là tiền mẹ tự kiếm thì trợ cấp cho tạ trường linh thế nào là chuyện của bản thân. Mẹ, nhưng tiền của bố và mẹ bây giờ đều là tiền hiếu kính của con và trường bình. Mẹ dùng tiền của con và trường bình để trợ cấp cho một đứa con khác. Mẹ cảm thấy chuyện này có hợp lý không? Bây giờ chị gái con sống thật sự vất vả lắm. Vậy thì đó cũng là chuyện của bản thân chị ấy. Tự chị ấy cứ đòi bảo vệ cái nhà đó, dốc hết ruột gan lấy lòng người nhà đó, ai cũng chịu chết với chị ấy. Tạ Trường Du nhìn mẹ mình. Đây chính là suy nghĩ của con, là thái độ của bản thân con, mẹ đừng có. Chuyện gì cũng trách tội lên tiểu Mỹ, không liên quan gì đến cô ấy cả. Trần Tư Tuyết lắc đầu. Con lớn rồi, mẹ không quản nổi con nữa. Vâng, Tạ Trường Du không phản bác, cho nên mẹ đừng làm khó tiểu Mỹ nữa. Cô ấy là người con một lòng muốn lấy làm vợ. Con cưới cô ấy là vì muốn để cô ấy sống hạnh phúc, vui vẻ, không phải là để khiến cô ấy theo con rồi chịu ấm ức hay cảm thấy khó chịu. Mẹ, tiểu Mỹ không có chỗ nào có lỗi với mẹ, mẹ cũng đừng có bất cứ ý kiến gì với cô ấy nữa. Trần Tư, tuyết im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tạ Trường Du đứng dậy, đi thẳng về phía mấy người Trần Tư xong. Bác, gì? cháu không biết hai người đến nhà cháu là muốn làm gì. Nhưng cháu nói cho hai người biết, công ty, nhà xưởng hay đất đai đều là của tiểu Mỹ. Trước khi kết hôn bọn cháu đã bàn bạc xong xuôi về mấy thứ đó rồi, hai người muốn gì thì đều không thể có được đâu. Trường Du, cháu có ý gì vậy? Trần Tư xong không vui. Có chiều vợ hơn nữa thì cũng không thể chiều như thế đâu, cháu nói. Mà hai người còn không tin thì có thể đi xem giấy tờ, dù sao giấy trắng mật đen cũng không thể lừa được người ta. Trần Tư Điền và Trần Tư Song ngơ ngác nhìn nhau, lúc này Trần Tư Tuyết cũng đi ra, đều là thật đấy, những thứ đó đều là tiền lâm tố Mỹ tự kiếm, sao lại như vậy? Trần Tư Điền kinh ngạc, thế tức là nếu Trường Du ly hôn với lâm tố Mỹ, thì đến cái nhà máy đó cũng không có đúng không? Không được không được, Trường Du, cháu ly hôn thì chí ít cũng phải vét một nửa, không phải không? Phải một nửa sao mà được, phải lấy tất cả, sao có thể cho người khác? Trần Tư xong cũng phù họa, đúng, đúng là như thế, tạ trường du tức cười, cháu và tiểu Mỹ sẽ không ly hôn, mà dù có ly hôn hay không thì cái nhà máy đó đều là của tiểu Mỹ, cháu chẳng có bất cứ ý kiến nào, bác, bác phản ứng dữ dội như thế làm gì, trần tư điền vội nhìn sang trần tư tuyết, cô cũng khuyên trường du đi, làm thế sao được, trần tư xong, chị, chị không thể để trường du làm chuyện ngốc nghếch thế được. Công ty đó là của Trường Du, Lâm Tố Mỹ chỉ là một con đàn bà thì sao có tiền được, chắc chắn là của Trường Du, dù có phải hay không thì chắc chắn đều là của tà Trường Du. Trần Tư Tuyết nhìn dáng vẻ của anh trai và em gái mình. Tôi không quản nổi Trường Du nữa, kệ nó đi. Cô không thể không quản được, Trần Tư Điền và Trần Tư Xong đều đã hoảng. Trần Tư Tuyết lắc đầu. Thôi, tôi cũng mệt rồi, hai người tự về nhà đi. Trần Tư điền và Trần Tư song hơi sững sờ Lúc này Trần Đình khóc nức nở Đi ra Cô ơi, vậy cháu thì sao Cô biết mà, cháu bị oan Trần Tư tuyết hít sâu một hơi Cô không quản nổi con trai cô nữa Càng không quản nổi con râu cô Chúng nó đã nói cháu bị sa thải rồi Cô cũng hết cách Cô ơi, Trần Định càng khóc thảm thiết Nhưng cháu bị oan ma Vậy cũng chịu Cô không làm chủ nổi Trần Tư tuyết nhắm mắt Trước mặt gì, Trần Đình tỏ ra ngoan ngoãn như thế, rốt cục gì không nói ra được lời ác độc nào. Trần Đình đột ngột ngừng khóc. Cô ta nhìn tà trường du ở, Ở một bên đang chẳng buồn bận tâm đến họ nên biết ngay kế hoạch của họ đã hỏng, bèn lạnh mặt. Vậy cô đúng là vô dụng, chuyện gì cũng chẳng làm chủ nổi. Nếu cô có thể làm chủ thì cô và chú đã ăn sung mặt sướng từ lâu rồi, sao vẫn còn cuốc đất dưới dụng chứ? Đã có thể vào công ty làm sếp lớn Bảo người ta làm gì thì làm đó rồi Trần Tư Điền đúng là lý này Trần Tư Song Chị em bảo này sao chị chẳng có chút tác dụng gì thế Còn chẳng hiểu chuyện bằng đình đình Sắc mặt Trần Tư Tuyết Trở Nên khó coi Cúc mấy người cút hết cho tôi cút hết đi Bốn Trần Tư Điền và Trần Tư Song có tâm trạng không tốt Bây giờ thấy thái độ này của Trần Tư Tuyết thì cũng bực mình Trần Tư Tuyết đã hủy hoại giấc mộng làm xét lớn của họ. Càng nghĩ càng tức, họ bèn muốn xông lên đánh người. Tạ trường du nhặt cái chân ghế gãy lúc trước lên, xông thẳng đến đánh người. Đều là do bọn cứt trục này phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Trần Tư xong và Trần Tư Điền bị đuổi đánh, còn Trần Định lại không chạy. Mà đứng tại chỗ gào lên. Tôi ở nhà các người làm bảo mẫu làm này làm nọ. Các người phải trả tôi tiền, không trả tôi sẽ không đi. Đúng lúc này có vài thứ rơi xuống từ tầng hai nhà họ tạ Tất cả là đồ dùng của Trần Đình Tất cả rơi hết lên người cô ta Làm gì đấy Ai làm đấy Trần Đình gào lên Tạ Minh đứng bên cửa sổ Tao làm đấy Mày có cút không Nếu còn không cút thì tao kéo mày đi đến đồn cảnh sát Tiền tao máy gạo kiếm được mỗi ngày đều thiếu đi mấy xu mấy hào Đừng tưởng tao không Nói tức là tao không biết bị mất tiền Trần Đình thất sắc Bây giờ cô ta mới ôm đồ chạy mất, sợ tà trường du thật sự sẽ dẫn cô ta đến đồn cảnh sát. Mấy người nhà họ Trần đi hết cả, Trần Tư Tuyết mới ngồi xổm ở cổng khóc thuốc thít. Dì không biết sao lại biến thành như vậy nữa, anh trai em gái chỉ lừa gì? vậy thì những lời họ nói chẳng có câu nào là thật cả. Mẹ, mày đi đi, bây giờ Trần Tư Tuyết chẳng muốn gặp ai cả. Mẹ đã nói là không quản nổi con nữa, con sẽ không nghe lời mẹ. Đâu? Trần Tư Tuyết nhếch khóe miệng yên lặng rơi nước mắt. Còn Tạ Trường Du thì yên lặng ở bên mẹ mình như thế. Cả ngày hôm nay Trần Tư Tuyết đều không ăn không uống. Dưới sự khuyên nhủ của Tạ Minh, Tạ Trường Du mới rời khỏi nhà. Chỉ còn hai vợ chồng ở nhà. Trần Tư Tuyết nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà cảm thấy không chân thực. Rốt cuộc mấy chuyện này là sao chứ? Tạ Minh đỡ Trần Tư Tuyết về căn phòng của họ. Bà ấy à, chính vì bà có ý kiến với Tiểu Mỹ nên. Mới bị anh trai em gái bà lừa Ngay cả ông cũng nói tôi Bà nghĩ xem họ là loại người gì Đột nhiên chạy tới nhà mình Họ nói gì bà cũng tin Bây giờ ông lại còn nói kháy nữa Tạ Minh lắc đầu Dù sao tôi cũng chẳng tin họ Thế mà ông không nói Tiền máy gạo thật sự bị Trần Đình ăn trộm à Tạm Minh hừ một tiếng Ừ, tuy tôi mấy gạo kiếm được ít Nhưng tôi đều tự nhẩm tính cả Trong nhà chẳng có mấy người Tôi liền để trong cái túi đeo màu đen, chính là cái tiểu mỹ cho ấy, rồi để trong căn phòng cạnh phòng khách. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, còn tưởng là mình đếm nhầm. Nhưng lần nào con số cũng không đúng, tôi hỏi bà thì bà bảo bà không lấy, tôi liền biết rốt cuộc là sao. Sau đó tôi lén quan sát một lần, trông thấy con bé kia đi ra từ căn phòng đó, hay lắm tạ Minh, ông cũng chẳng nói với tôi, tạ Minh thợ dài. Không phải tôi không nói, mà là tôi có nói thì bà cũng không tin Bà sẽ chỉ cảm thấy tôi hoa mắt nhìn nhầm Trần Đình sẽ không làm ra chuyện như thế Trần, tư tuyết bị chồng mình nói mà bối rối Mặt mũi đỏ gay, tạ minh cười hì hì Tiểu tuyết à, vợ chồng mình đều già rồi Bọn trẻ có cách sống riêng của chúng nó Chúng ta chỉ chỉ chỏ chỏ để mà làm gì Vợ chồng trường du cũng không cần chúng ta giúp Vậy cánh mình ít gây rắc rối cho chúng nó thì hơn, thế đã là giúp đỡ rồi. Huống hồ mấy thứ của chúng nó cánh mình cũng không hiểu, muốn chỉ chỉ trỏ trỏ cũng chẳng thể chỉ đúng không? Với lại chúng nó làm việc mệt mỏi như thế, ngày nào cũng có chuyện. Phiền lòng, chúng ta đừng can thiệp nữa. Trần Tư Tuyết nhìn tạm minh một cái. Sau chuyện ngày hôm nay, dì còn mặt mũi đâu mà xen vào nữa. Ra mặt dì không dậy đến vậy. Được rồi, được rồi, tôi biết là tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên tin lời mấy người đó nói, tạ minh gật đầu. Vậy bà nghĩ xem, thái độ đó của bà khiến tiểu Mỹ khó chịu đến mức nào? Tôi, bà xem bà đấy, bà luôn cảm thấy Trường Du đối xử quá tốt với tiểu Mỹ, còn tốt hơn người mẹ là bà. Nhưng bà ướm vào chuyện của mình mà xem, tỏ ý tốt sao lại khiến anh bất an như vậy chứ? Lâm Tố Mỹ thấy bộ dạng của tà Trường Du thì vợ như không trông thấy. Vì thế, nghĩ thôi cũng đã biết bữa cơm này tà Trường Du, ăn mà có cảm giác lê thê một ngày như ngỡ một năm. Lâm Tố Mỹ chỉ thấy buồn cười. Sau khi nghe những lời tà Trường Du nói, Trần Đông Mai về nhà thì cũng tự xem xét lại mình. Khi con gái chịu ấm ức, dì cũng lâm vào bế tắc, chỉ cảm thấy con gái thiệt thòi. Dựa vào đâu mà con gái phải chịu ấm ức như thế, không sống với tà. Trường Du nữa thì chẳng phải có thể sống rất tốt hay sao. Nhưng Lâm Kiến Nghiệp lại nói với Trần Đông Mai, một đôi vợ chồng trung sống sẽ luôn có mâu thuẫn, vừa có chuyện đã đòi chia tay thì sống thế nào. Khi xảy ra chuyện, quan trọng nhất là giải quyết vấn đề chứ không phải có suy nghĩ đòi chia tay. Tuy Trần Đông Mai cảm thấy chuyện lần này là lỗi của mẹ tà Trường Du, nhưng ngẫm nghĩ lại thì hình như tư tưởng của bản thân gì cũng không tốt lắm. Ừm, chuyện này phải điều chỉnh, thử đặt mình. Vào đó mà xem, nếu con dâu đối đầu với mình, nói ra những lời của Lâm Tố Mỹ thì có lẽ gì cũng sẽ không chịu nổi. Cho nên mặc kệ đi, Trần Đông Mai rất hài lòng với những lời tà trường du nói. Nhất là, tiền Lâm Tố Mỹ tự kiếm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, chỉ cần cô thích là được. Vậy nên đương nhiên là Trần Đông Mai đối tốt với tà trường du hương. Dẫu sao cậu chàng này cũng đứng về phía con gái mình. Bữa cơm kết thúc, Tạ Trường Du mới thở vào một hơi. Cùng Lâm Tố Mỹ về đến phòng thì không nhịn được hỏi cô: Mẹ làm sao vậy? Chắc là đột nhiên biết tán thưởng ưu điểm của anh. Tạ Trường Du, em cảm thấy anh sẽ tin chắc. Tạ Trường Du vừa thấy thái độ của mẹ vợ và vợ mình, tuy không hiểu sao họ lại đột ngột có sự thay đổi đó, nhưng anh biết chuyện này chắc chắn đã trôi qua. Anh không khỏi tiến lên ôm lấy Lâm Tố Mỹ. Anh chỉ cần em biết tán thưởng ưu điểm của anh thôi. Nói xem nào, anh tốt ở đâu? Đã ngần này tuổi rồi mà còn muốn được khen à? Em khen thử xem, anh cũng không biết. Mình có muốn hay không, em phải khen thì anh mới biết được. Lâm tố Mỹ ra chiều suy tư. Vậy em phải nghĩ cho thật kỹ xem anh có ưu điểm gì đã. Ừm, biết kiếm tiền, trông cũng được. Hai rét rét, những thứ khác em không nghĩ ra nổi nữa. Hai tay tà trường du đưa lên trên ôm lấy mặt cô. Nghĩ thêm xem anh còn ưu điểm gì nữa đi người ta đã không nghĩ ra rồi anh đang bức người ta nói ưu điểm hả cứ bất em đấy thông minh được rồi chứ đôi mắt lâm tố mỹ ngập sóng nước ánh nhìn vào anh lấp lánh những tia sáng long lanh còn nữa thương vợ lâm tố mỹ cũng ôm lấy anh tạ trường du cười toe toét ừm thực nghiệm có kết quả rồi quả nhiên anh thích vợ anh khen anh sau này làm chuyện này nhiều vào nhé ngày hôm sau tạ minh cùng trần tư tuyết lên huyện mua không ít đồ Sau đó, hai vợ chồng sách đồ đến nhà họ Lâm. Trần Tư Tuyết thấy mất mặt nhưng cũng biết ắt phải đi chuyến này. Nếu vì gì mà con trai và con dâu này sinh khoảng cách thì có lẽ gì sẽ thật sự trở thành tội nhân. Cho nên Trần Tư Tuyết đang cùng tạ minh đến nhà họ Lâm đền tội, bày tỏ ý hối lỗi về tất cả những hành vi, việc làm của mình trước đó, hy vọng Trần Đông Mai đừng để bụng, cũng mượn chuyện này chứng minh sự thỏa hiệp của mình. Ở cùng một thôn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Trần Đông Mai nhận được lời xin lỗi một cách chủ động của Trần Tư Tuyết. Khỏi phải nói, cảm giác này sướng thật. Tạ Minh kéo Trần Tư Tuyết, Trần Tư Tuyết sườn sùng nhưng vẫn đâm đầu. Nói, ầy, Đông Mai, trước đó là tôi già cả hồ đồ nên đã làm ra mấy chuyện khiến bà chê cười, mong bà đừng để bụng, tôi cũng không biết khi ấy sao tôi lại ấm đầu như thế nữa. Bây giờ nhớ lại, đúng là không có mặt mũi gặp ai cả. Trần Đông Mai thầm hừ lạnh, nếu thật sự xin lỗi thì cũng nên xin lỗi con gái gì kia kìa. Nhưng Trần Đông Mai cũng biết, Trần Tư Tuyết là bề trên, nếu thật sự xin lỗi Lâm Tố Mỹ thì sẽ không ngẩng đầu lên được. huống hồ có lẽ Lâm Tố Mỹ cũng sẽ lúng túng, nếu Trần Tư, Tuyết thật sự không có chút tô nghiêm của bậc bề trên nữa thì sau này, chung đụng thế nào? Sau câu đầu tiên nói ra, thứ bị ngạn trong lòng Trần Tư Tuyết như đã được hơi thông, những lời tiếp theo gì nói rất trơn chu. Đều là do tôi hồ đồ, tạ minh nhà tôi cũng đã nói tôi rồi Tôi chẳng hiểu gì mà còn chạy đến nhà máy của tay múa chân Không chỉ gây ảnh hưởng không tốt mà còn có thể khiến uy tín của tiểu Mỹ Trong công ty bị giảm sút. Tôi làm việc hồ đồ đã gây ra rắc rối cho mọi người Những chuyện này đều là lỗi của tôi Sau này tôi chắc chắn sẽ sửa đổi Trần Tư Tuyết nói mà cũng phải thở dài Lại nói đến mấy người Trần Tư Điền, thực ra họ vẫn chưa từ bỏ, vẫn luôn thầm cảm thấy Trần Tư Tuyết vô dụng, chuyện họ đã lên kế hoạch xong xuôi mà cũng có thể bị Trần Tư Tuyết phá hỏng. Khi mấy người Trần Tư Điền còn chưa chạy đến nhà họ tạ, thì Trần Tư Tuyết đã chạy về nhà mẹ đẻ trước rồi. Sau đó dì đứng trước cổng, mắng họ một trận té tát. Khi ấy còn thu hút rất nhiều người vây đến xem. Trần Tư Tuyết mắng từ chuyện mấy chục năm trước. Rằng mấy chục năm trước họ đã hại gì, bây giờ còn muốn hại gì tiếp, gì không nên mềm lòng với người nhà này. Sau khi mắng một trận, tâm trạng của Trần Tư Tuyết bỗng dưng tốt lên một cách lạ kỳ. Lúc này dù cúi đầu với Trần Đông Mai nhưng gì không cảm thấy quá khó chấp nhận nữa. Trần Đông Mai bậm môi. Không phải tôi nói bà đâu, nhưng mà tuổi trẻ đã kết hôn rồi, bà còn đi khua tay múa chân với chúng nó để làm gì? Người ta có cuộc sống của người ta. Cơ mà. Trần Tư Tuyết chỉ có thể gật đầu. Ừm, đúng vậy, là do tôi hồ đồ. Trần Đông Mai lắc đầu. Có lẽ bà cảm thấy Trường Ru và Tiểu Mỹ dọn ra ngoài ở không tốt lắm. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của bà. Vì nhà cửa trở nên lạnh lẽo hơn, nhìn thấy nhà người khác sống trong một mái nhà, cùng ăn cơm cùng trò chuyện rõ là náo nhiệt là mình lại thấy hâm mộ. Nhưng tôi thấy có mặt lợi thì cũng có mặt hại. Nhà đông người thì chuyện rắc rối cũng nhiều. Chỉ riêng quần áo hàng ngày cũng khó mà giặt. Hết. Lúc nấu cơm, đứa này muốn ăn món này, đứa kia muốn ăn món kia. Nấu món này thì đứa kia không vui. Nấu món kia thì đứa này hậm hực. Bà không thể chỉ nghĩ đến mặt tốt, cũng phải nhìn đến mặt không tốt nữa. Trần Tư Tuyết bị nói mà phải thở dài. Trần Đông Mai nói tiếp, thật ra như Trường Du và Tiểu Mỹ cũng rất tốt, chúng nó muốn dậy lúc nào thì dậy, nếu mà ở nhà thật, thì chẳng phải sáng tinh mơ bà đã phải mò rậy nấu bữa sáng cho chúng nó hay sao? Chúng nó phải đi làm, còn bà lại không cần. Mùa đông đến còn có thể ngủ nướng thêm một lúc. Trần Tư Tuyết bị Trần Đông Mai nói mà nở nụ cười, bầu không khí không còn lạnh lẽo và cứng ngắt như vừa rồi nữa. Chuyện này thì đúng là thế thật. Với lại tôi cũng không nấu được mấy món chúng nó thích ăn Cánh mình ăn đại chút cơm thừa là giải quyết xong bữa Còn chúng nó lại phải ăn mấy thứ nên ăn vào bữa sáng chuẩn luôn, rõ là vẽ chuyện Trần Đông Mai cũng bật chế độ bôi bát con gái và con rể Tạ Minh và Lâm Kiến Nghiệp thấy hai bà vợ Như có thể trò chuyện vui vẻ, thì cũng thở phào Họ già rồi, e sợ nhất là người trong nhà gây chuyện Mong mỏi nhất là nhà cửa êm ấm mọi sự tốt lành Bây giờ thấy quan hệ giữa Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai khôi phục bình thường Sao họ có thể không cảm thấy được an ủi chứ Lâm Kiến Nghiệp và Tạ Minh cùng hút thuốc Lâm Kiến Nghiệp còn vào hẳn trong nhà lấy thuốc ra Nói đó là thứ tà trường du biếu họ, bảo là thuốc ngon gì đó Bình thường ông không hút, bây giờ thấy Tạ Minh ở đây nên lấy ra Cùng hút với Tạ Minh Tạ Minh nhìn ông một cái Hừ, tôi cũng có Lâm Kiến Nghiệp cười nhạo Có phải là khoe khoang với ông đâu mà là cùng ông hưởng thứ tốt thôi. Được, lần sau tôi cũng lấy thuốc ra cho ông. Thế thì hay quá. Hai cụ cùng ngồi hút thuốc sảng khoái. Bình thường, khi lâm Kiếm nghiệp và tạ minh hút thuốc, gần như lần nào họ cũng bị vợ mình mắng. Nhưng họ không cay được, chỉ có thể hút ở chỗ vợ không nhìn thấy. Họ già rồi, chẳng có mấy sở thích nữa, lúc rảnh rỗi mà không. Hút mấy hơi thuốc thì luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó buổi tối tạ trường du và lâm tố mỹ cũng xách đồ về nhà họ tạ họ đương nhiên biết chuyện trần tư tuyết và tạ minh đến nhà họ lâm lâm tố mỹ vừa thấy nét mặt của mẹ mình thì đã biết trần đông mai rất hài lòng cho nên còn gì để nói nữa còn cảm giác hơi khó chịu trong lòng lâm tố mỹ tạ trường du cũng đã khuyên cô để ý đến mấy người trong công ty làm gì chuyện mà lòng cô kiên trì cô chỉ cần làm là được tạ trường du cũng nói phụ nữ muốn đi xa hơn thì quả thực phải trường du cùng về nhà họ tạ bởi vì hai người cũng đã thảo luận riêng với nhau tuy trần tư tuyết làm không đúng nhưng cũng là vì phần làm con như họ bầu bạn bên bố mẹ quá ít nên mới dẫn đến việc trần tư tuyết bị người ta lợi dụng sơ hở huống hộ trong chuyện này tạ trường du quả thực rất áy náy với bố mẹ mình bởi vì ban đầu khi chuyện xảy ra tạ trường du hay lâm tố mỹ đều không có ý ngăn cản Họ đã sớm biết Trần Đình có vấn đề. Ban đầu, Tạ Trường Du cũng chỉ nhắc nhở nhà mẹ mình rồi thôi, chứ không hề cố gắng ngăn cản. Bởi vì cả Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đều muốn mượn chuyện này để làm một mẹ khỏe cả đời, hoàn toàn khiến Trần Tư Tuyết và mấy người nhà họ Trần không còn dây dưa với nhau nữa. Sự bỏ mặt như thế cũng dẫn đến cảm giác ấy nấy trong lòng họ. Vì thế Tạ Trường Du dẫn Lâm Tố Mỹ về đền tội. Bây giờ Trần Tư Tuyết vẫn còn ái nấy, đâu dám bắt con trai và con râu đền tội. Vì thế dì vội bảo họ ngồi xuống ăn cơm, còn gì thì vào bận việc trong bếp. Tạ Minh cười lắc đầu. Sau, cơn mưa trời lại sáng rồi. Một nhà bốn người cùng ăn cơm. Tạ Trường Du còn rót cho mỗi người một chén rượu. Đây là rượu dâu do Lâm Tố Mỹ làm. Cô làm rượu theo sở thích của bản thân. Thời gian lên men ngắn nên vị rượu nhạt nồng độ thấp, giống nước ngọt hương. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cùng kính Trần Tư Tuyết. Mẹ, con và tiểu Mỹ xin đền tội với mẹ, đều là lỗi của chúng con đã khiến mẹ không vui. Trần Tư Tuyết gần đỏ bừng mặt. Hai đứa có lỗi gì đâu, Tạ Trường Du nhìn Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ chỉ đành cười nói, khiến mẹ không vui, khiến bố lo lắng, đây đương nhiên là lỗi của chúng con. Tạ Minh Vội nói, người một nhà nói mấy thứ này làm gì? Sai hay không sai gì chứ Người một nhà không đặt nặng mấy thứ này đâu Ăn cơm ăn cơm nào Đều là người một nhà cả Chỉ cần mọi người đều sống tốt là được Trần Tư Tuyết cũng gật đầu Xong lúc này tà trường du lại lắc đầu Không đúng Con thấy đúng là lỗi của tiểu Mỹ Lúc không có cô ấy Nhà mình vẫn ổn cả Có cô ấy rồi sao lại xảy ra Chuyện chứ Chắc chắn đều là lỗi của cô ấy Trần Tư Tuyết trần tà trường du Trong tà trường du đầy vô tội, con nói sai gì nào, đúng là lỗi của cô ấy mà. Mẹ xem, chính vì cô ấy xuất hiện, đã đoạt con trai của mẹ đi. Trần Tư Tuyết cũng vỡ lẽ ra, con trai đang trêu mình kia kìa. Nhưng chính vì thái độ như thế, trái lại khiến bầu không khí trong nhà trở nên bình thường. Nếu mọi người đều nói những lời hoa mỹ thì cứ như khách vậy, điều đó có lẽ cũng sẽ khiến người ta buồn, bởi vì người một, nhà không còn thân thiết nữa. Hôm nay, món mặn trần tư tuyết nấu là thịt hung xào ớt vùng, cực kỳ thơm ngon. Mà ớt vùng là một thứ lâm tố Mỹ khá thích. Tạ trường du gấp cho lâm tố Mỹ một miếng to bự. Cách làm ớt vùng mỗi nơi một khác. Dân bản địa làm bằng ớt xanh, không cần băm quá nhuyễn, thêm các loại gia vị và bột gạo nếp rồi muối với nhau là được. Lúc ăn, phải nấu chín ớt vùng trước, sau khi nguội, chúng biến thành từng mảng nhỏ vì tính dính của bột gạo nếp. Dùng để xào thịt cực kỳ thơm ngon. Lâm Tố Mỹ thực sự thích ớt vụn trần tư tuyết làm, không chỉ ớt vụn mà mấy món muối trần tư tuyết làm có hương vị quả thực rất ngon. Tuy không nên nói thế này, nhưng cô cảm thấy mấy món đó còn ngon hơn mấy món như ớt ngâm mẹ mình làm. Ngay cả tỏi muối trần tư tuyết làm cô cũng ăn mấy củ, tỏi đã muối chín ăn không hôi chút nào. Cả nhà ăn cơm xong, trần tư tuyết bất giác muốn thu dọn bát đũa. Tạ trường du vội ngăn động tác của mẹ mình. Mẹ, mẹ đi nghỉ đi, bọn con đến ăn chùa uống chùa, sao có, thể để mẹ làm việc được. Để tiểu Mỹ giữa bác, cô ấy làm con dâu chứ đâu phải khách, cứ để cô ấy làm, đây là việc con dâu nên làm mà. Trần Tư Tuyết biểu môi, mẹ tự làm là được, không, cứ để tiểu Mỹ làm. Hôm nay cô ấy tới đền tội mà chỉ ngồi chơi sơi nước thì còn ra hệ thống gì. Tạ Trường Du thật sự hạ quyết tâm không để mẹ mình làm việc. Tạ Minh thấy vậy thì vội kéo Trần Tư Tuyết rời đi. Lâm Tố Mỹ lén chừng Tạ Trường Du một cái, sau đó tự đi dọn bát đũa, bỏ thức ăn còn thừa vào tủ lạnh, rồi dọn dẹp bàn. Đợi khi đến phòng bếp, Tạ Trường Du vừa sáng qua, Lâm Tố Mỹ đã véo anh một cái đau điếng Tạ Trường Du cười đẩy Lâm Tố Mỹ sang ngồi trên chiếc ghế trước bếp. Nào nào nào, bà xã Đại Nhân ngồi xuống, phần còn lại cứ để ông xã em lo. Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng, Sau đó cô liền ngồi vắt kéo chân, khoanh hai tay trước ngực, thưởng thức kiệt tác của tạ trường du Lúc này, tạ trường du còn đeo cả tạp dề bình thường Trần Tư Tuyết đeo lúc làm việc nhà Thực ra anh không thích đeo thứ Này, bây giờ bày trò này chắc chắn là đeo cho cô nhịn, Mà hài hước thật sự, bởi vì tạp dề của Trần Tư Tuyết còn có mấy miếng bích kê ở bên trên Vì dù gì cũng không phải quần áo, cạn không mặc ra ngoài nên Trần Tư Tuyết cũng không muốn đổi trước tiên tạ trường du rửa bát đũa bằng nước vốn đựng trong chiếc nồi to sau khi nước trong nồi dùng hết sẽ hòa thêm vào lúc này lửa trong bếp vẫn chưa tắt hoàn toàn ngọn lửa âm ỉ sẽ làm nước ấm lên đến lúc đó trực tiếp rửa bát đũa là được nhưng lúc giữa lần hai phải rửa nồi sạch sẽ sau đó múc nước trong chiếc nồi nhôm nhỏ ra đổ vào nồi to vậy thì sẽ sạch được bát đũa tạ trường du làm việc rất nhanh nhưng chất lượng ư quả thật chẳng ra sao Bát đũa thì không có vấn đề Nhưng bạn bếp gì đó Một chiếc khăn lau bằng là giải quyết xong Lâm tố Mỹ nhìn mà đầu cũng phình to Lau lại lần nữa Tạ trường du nghe lời lau lại Lâm tố Mỹ nhíu mày Lau cẩn thận vào Tạ trường du lại lau thêm một lần Thấy dáng vẻ của lâm tố Mỹ Được, lại không hài lòng Em đến dạy anh dốt cuộc phải làm kiểu gì Mới được xem nào Lâm tố Mỹ thật sự đứng lên Vừa chuẩn bị nhận lấy khăn tay Thì đột ngột nhận ra điều gì Anh coi em là đồ ngốc à. Dì cơ. Bản thân Tạ trường du cũng phản ứng lại. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cùng cười phì. Hai người đồng thời nhớ đến chuyện bác cô dạy bác gái lâu bàn. Vừa dạy cái là tự phải lau cả căn nhà sạch bóng sáng bóng luôn. Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Hai rét rét em bảo này. Anh làm việc nghiêm túc. Chúc đi. Tuân mệnh. Sau khi khó khăn lắm mới thu dọn phòng bếp ổn thỏa. Lâm Tố Mỹ lại che chiếc nồi kia. Thực ra vì dùng đã lâu, bên mép những chiếc nồi gan to đều bám vết dầu. Đây là chuyện thường tình. Lâm Tố Mỹ nhìn chiếc nồi đó với vẻ ghét bỏ, giữa luôn chiếc nồi này đi kìa. Vì thế Lâm Tố Mỹ tự đi nhóm lửa hơ vào chiếc nồi giọng ấy, đến nổi gần hơ đỏ cả nồi. Lúc này, Tạ Trường Du mới cầm sẻn nấu ăn cạo mạnh những vết dầu kia. Mỗi lượt cạo là cả mảng đen sì, mà mép nồi cũng lưu lại. Dấu vết đã cạo tạ trường du cạo mãi cạo mãi thì cảm thấy sai sai úi tạ trường du dừng lại anh cạo ra một cái lỗ rồi đúng không lâm tố mỹ cũng đứng dậy hai vợ chồng đồng thời cúi súng nghiên cứu chiếc nồi sau đó thấy hình như đúng là có một cái lỗ tạ trường du cầm sẻng gõ gõ cái lỗ bé tí lập tức biến thành cái lỗ cỡ ngón tay tạ trường du và lâm tố mỹ ngơ ngác nhìn nhau hai vợ chồng yên lặng giữa sạch nồi lâm tố mỹ trong nhà chỉ có một chiếc nồi thế này thôi à ừ lâm tố mỹ an ủi tạ trường du ở dìa mép thực ra không ảnh hưởng gì đúng không thực ra ảnh hưởng rất lớn chẳng hạn như lúc xúc thức ăn đầy sẻng thế rồi ở đây có một cái lỗ còn cả lúc đun nước mùa đông giữa chắc chắn phải đun rất nhiều nước lúc đến vị trí này thì rỉ nước tạ trường du nhìn cô một cái hôm nay em phụ trách rửa bát rửa đũa rửa nồi đây là lỗi của em Em đi nói với mẹ anh đi. Dựa vào đâu hả? Tự anh làm hỏng cơ mà. Lâm tố Mỹ không chịu. Nếu không vì em, anh sẽ cạo nồi. Chắc em có bảo anh cào hỏng hả? Đây là một chuyện ngoài ý muốn. Vậy anh phải chịu trách nhiệm vì chuyện ngoài ý muốn của anh. Hai vợ chồng không ai thuyết phục được ai. Vậy thì dứt khoát chơi trò thực tế một chút. khoảng tù tì. Lâm tố Mỹ trợn mắt cô đã thua. Tạ trường du rất hào phóng. Tựa vào bàn bếp cười tích mắt với cô. Được thôi, anh cho em một cơ hội, ba ván thắng hai. Lâm Tố Mỹ xùy một tiếng, không có ý hối hận. Sau đó hai vợ chồng ra khỏi phòng bếp, lặng lẽ đến trước. Phòng của Trần Tư Tuyết rồi gõ cửa. Trần Tư Tuyết và Tạ Minh cũng đang thầm thị Lúc này, nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Tư Tuyết vội đến mở cửa. Tạ Trường Du khẽ đẩy Lâm Tố Mỹ một cái. Mẹ, con và Tiểu Mỹ đến xin lỗi mẹ. Bây giờ Trần Tư Tuyết vừa nghe thấy hai chữ xin lỗi thì đã hoảng hồn. Xin lỗi gì? Vừa rồi lúc giữa nồi, tiểu Mỹ đã cạo ra một cái lỗ. Cái gì? Trần Tư Tuyết trợn to mắt, đây quả nhiên là một chuyện lớn. Đừng nói là Trần Tư Tuyết mà ngay cả tạ Minh cũng kinh ngạc. Vì, thế cả nhà đều đi xem chiếc nồi đó. Nồi, hôm nay mình vinh hạnh quá, ha ha ha. Quả thật có một cái lỗ. Nhưng phải làm sao đây, thay một chiếc nồi khác quá lãng phí. Hàng lại thì hơn, nhưng hàng lại cũng rắc rối, phải lên huyện mới được. Trần Tư Tuyết chăm chú nghiên cứu cái lỗ đó, nhìn lâm tố Mỹ rồi lại nhìn con trai mình, sau đó đưa ra kết luận. Tà Trường Du, dạ, Trần Tư Tuyết nhíu mày nhìn anh, sau đó tiến lên đánh anh mấy cái. Tự mình cào hỏng nồi, tại sao lại đẩy sang cho vợ. Tưởng, là mẹ anh già cả hoa mắt không nhìn ra hả? Tiểu Mỹ mà khỏe được như thế chắc, Tà Trường Du trực tiếp thừa nhận. Hay, không phải vì con tưởng là có thể giấu được mẹ hay sao. Đâu biết mẹ có đôi mắt thần thế chứ. Trần Tư Tuyết lập tức hơi đắc ý, nó có thể lừa được mình chắc. Đương nhiên là không thể. Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Con cũng thật lá, nó đổ tội cho con. Con không biết đường phản đối à. Sau này đừng để bị nó bắt nạt nữa. Lâm Tố Mỹ, phản đối rồi ạ, Ai bảo con, thua lúc chơi quảng tù tì chứ. Con chỉ dám chơi dám chịu thôi. Kết luận của chuyện này là Trần Tư Tuyết bảo tạ Trường Du mang chiếc nồi đó lên huyện hàng lại, ai làm hỏng người ấy chịu trách nhiệm. Với lâm tố Mỹ và Tà Trường Du mà nói, đó thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Đừng xem thường chiếc nồi này, trước tiên phải mang nồi đi, còn phải loại bỏ một lớp mạng bám quanh nồi khi nó, và lửa tiếp xúc trong thời gian dài. Sau khi xử lý xong, hai vợ chồng toát mồ hôi đến mức ướt đẫm quần áo. Ngày hôm sau, vì Trần Tư Tuyết và Tạ Minh không có nồi nên bị bất đến chỗ con trai và con dâu ăn bữa sáng. Lúc Tạ Trường Ru và Lâm Tố Mỹ nấu bữa sáng, Tạ Minh kéo Trần Tư Tuyết đi xem trò. Thứ Lâm Tố Mỹ, rau muốn già lắm. già thì cũng là rau muốn mà anh thích. Tạ Trường Ru, chín rồi, múc lên đi kìa. Chưa chín. Sao em cứ không tin anh thế nhỉ? Lần trước cũng không tin anh, kết quả là nấu chín nát luôn rồi. Tạ Trường Du, em chỉ nấu nát một lần, đó là năm ngoái, không phải lần trước. Dù sao em cũng từng nấu nát, Tạ Minh kéo Trần Tư Tuyết ra ngoài. Xem đấy, lúc hai vợ chồng người ta ở bên nhau, tuy ồn ào nhưng dù làm gì thì người mắc tinh vừa nhìn đã biết chúng rất vui. Vẻ, ở nhà mình mà được như thế à? Trần Tư Tuyết đương nhiên cũng đã nhìn thấy, dì cười với Tạ Minh. Sau khi ăn sáng xong, Tạ Trường Du liền nhờ người mang chiếc nồi đó lên huyền hàng, rồi tự đi làm. Qua mấy hôm, Trần Tư Tuyết lại chạy đến tạ trạch một chuyến và mang theo cả đống ốc. Tạ trường ru bưng chỗ ốc đó mà cười. Sau đó hai vợ chồng ngồi trong đình, vừa ăn ốc vừa uống rượu. Trăng sáng treo giữa trời, bóng trúc khẽ buông lơi, ao nước yên mình đợi. Hứng từng giọt trăng rơi, cảnh đẹp người thảnh thơi, tâm trạng cũng tuyệt vời. Đây là ốc mẹ anh đích thân mò đấy, ngâm ở nhà cho nó nôn hết các tận mấy ngày rồi. Mẹ nói em thích ăn. Mẹ anh làm cho em, anh ăn cái gì mà ăn? Anh cũng đâu có muốn, anh chỉ ăn cùng em thôi. Em ăn một mình thì có thể ăn vui vẻ được chắc. Hai người đều thầm hiểu, đây là sự ấy nấy trong lòng Trần Tư Tuyết. Một mình em ăn thật sự rất vui. À há, thừa nhận rồi nhé, em là quỷ ích kỷ thích ăn mạnh. Đúng, đấy, em là quỷ ích kỷ đấy. Vậy thì anh đáng thương rồi. Đáng thương gì? Em đã ích kỷ thế rồi, sao anh vẫn thích như vậy chứ? Lâm Tố Mỹ nhìn anh một lúc, không nhìn được cười thành tiếng. Hai người trong đình, bên cạnh hai chiếc bóng thành đôi, vào một khoảnh khắc nào đó, chúng chồng chéo vào nhau. Sau khi đến thành phố Vân Bàn Bạc với Du Kiến Thành và Thư Ngôn, chuyện mở rộng lớp ra sư, Lâm Tố Mỹ bèn tự lái xe về huyện Định Châu. Trước tiên cô đi thăm Lâm Hải Yến nay đã trở thành mẹ. Dịch Phương vốn định ở lại trên huyện chăm sóc Lâm Hải Yến, nhưng thấy Ngô Thế Khang săn sóc con gái và cháu mình rất nghiêm túc, bây giờ đã có thể thay tả và vệ sinh mông cho bé rồi, bà cũng yên tâm nên về nhà luôn. Hai vợ chồng Lâm Hải Yến cùng trong và chăm con, tuy rất bận nhưng cũng miễn cưỡng có thể ứng đối. Hai vợ chồng cũng hết cách, bốn người nhà Lâm Hải Yến đã rất săn sóc chị rồi, nếu Dịch Phương còn ở lại trên huyện trong cháu, thì hai chị dâu của Lâm Hải Yến sẽ thật sự có ý. Yến. Cho nên dù rất vất vả nhưng Lâm Hải Yến và Ngô Thế Khang vẫn quyết định tự trông con Người làm mẹ đúng là khác hẳn Lâm Hải Yến nói chuyện được ba câu là chẳng rời khỏi đứa bé Ánh mắt toát ra luồng sáng của tình mẫu tử khiến Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy kỳ diệu Lâm Tố Mỹ nghĩ đến tất cả những gì Lâm Hải Yến đã trải qua Rồi lại nhìn cảnh tượng trước mắt Chỉ cảm thấy hạnh phúc của chị mình đến chẳng hề dễ dàng Khi Ngô Thế Khang đi pha sữa bột cho đứa bé, Lâm Tố Mỹ kéo Lâm Hải Yến qua. Một bên, chị, lần này đến thành phố Vân, em còn nghe thấy tin tức về Đào Kim Phong và người phụ nữ kia đấy. Lâm Hải Yến ngẩn người, dường như rất lâu sau mới phản ứng lại. Ờ, họ thế nào rồi? Vẫn ở bên nhau. Đào Kim Phong lại thi vào làm giáo viên ở một trường nào đó, cô à kia cũng đổ vào trường đó làm giáo viên. Lâm Hải Yến trợn mắt, nhất thời không biết là bất lực hay là buồn phiền. Chỉ bị người ta dèm pha lâu như thế, khó khăn lắm mới có được cuộc sống hiện giờ. Còn đào Kim Phong, đổi chỗ khác là có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra. Gắn bó với cô nữ sinh năm đó như hình với bóng, còn tiếp tục làm giáo viên, cũng không sợ làm hỏng đời học trò. Lâm Hải Yến cắn môi, đột nhiên cảm thấy hơi ấm ức và không cam tâm. Song Lâm Tố Mỹ lại cười ôm Lâm Hải Yến từ phía sau. Nhưng họ bị báo cáo rồi, không biết ai khơi ra chuyện xảy ra ở bên chỗ mình. Sau đó khuấy động một vài phụ huynh đi gây chuyện Nhà trường không dám dùng hai người đó nữa Đáng đời Lâm Hải Yến nói ra hai Chữ này như đã xả được cục tức trong lòng Sau đó Lâm Hải Yến nhìn sang Lâm Tố Mỹ Nếu không phải vì đang bế con trong lòng Có lẽ chị phải gõ thật mạnh đầu Lâm Tố Mỹ Rốt cuộc cái tác phong nói chuyện nữa Vời này học từ ai không biết Lâm Tố Mỹ chỉ cười Thấy đứa bé trong lòng Lâm Hải Yến đã tỉnh Đôi mắt sáng long lanh nhìn mình với vẻ tò mò, không khỏi bắt đầu treo nhóc con đó. Lâm Hải Yến không cho cô treo, nếu thích thì tự đi mà sinh, nhỏ mọn, chị cứ nhỏ mọn đấy. Có điều Lâm, Hải Yến vẫn kéo lấy Lâm Tố Mỹ nói những lời chân thành, con cái vẫn nên sinh từ sớm thì tốt hơn. Mà Lâm Hải Yến đã nghĩ khá xa rồi, quần áo rồi gì gì đó mà con chị dùng chị đều không vứt đi, đến lúc đó để lại cho con của Lâm Tố Mỹ dùng. Phải biết là những thứ Lâm Hải Yến mua cho con mình đều là những thứ tốt đấy. Mà bây giờ chị ném đi cũng được. Đứa bé sơ sinh vốn có ra rẻ mềm mại, quần áo đã được giặt rất nhiều lần mặc vào sẽ thoải mái hơn. Lâm Tố Mỹ nhìn vẻ hăng hái của Lâm Hải Yến thì chỉ có thể gật đầu lia lịa. Sau khi tạm biệt nhà Lâm Hải Yến, Lâm Tố Mỹ lại đến chỗ tưởng Xuân Diệp. Chủ yếu là để lấy một bộ quần áo đặt may cho bà ngoại cô. Đương nhiên không tránh được việc sẽ tám chuyện rôm giả với tưởng Xuân Diệp. Lâm Tố Mỹ phát hiện phụ nữ đã có con, và phụ nữ không có con thật sự khác nhau. Phần lớn phụ nữ đã có con đều nói chuyên liên quan đến con, còn là kiểu rất tự nhiên. Vừa nhắc thứ gì tốt thì phản ứng bản năng chính là muốn dẫn con đi thử, muốn dẫn con đi xem, lần trước lúc cô đến nhà bác mình. Bà cụ Vương Thục Vân đã chê bôi nhà bác gái ngay trước mặt Lâm Tố Mỹ, lúc thì nói cơm bác gái nấu quá cứng, lúc thì bảo cơm chị họ nấu quá nhã, sau đó lại nói các chị họ tiêu tiền linh tinh, bà cụ đã không cho mua quần áo rồi mà cứ đòi mua cho bà cụ. Sau đó là điều mấu chốt. Bà cụ Vương Thục Vân rất không hài lòng về bộ quần áo đó. Một là vì đã tốn tiền, tiền đó còn là của bà cụ. Lần đầu tiên Trần Thu Sinh muốn mua nhà, bà cụ Vương Thục Vân đã đóng góp ngay. Tiền mua quan tài cho mình ra, kết quả là khi ấy không mua nhà được, nhưng mấy người trần thu sinh không trả tiền lại mà kéo bà cụ Vương Thục Vân đi mua quần áo. Theo lời bà cụ nói, bộ quần áo đó vừa đắt vừa xấu. Hai thì là vì bộ quần áo đó bà cụ Vương Thục Vân mặc rất rộng, mặc rồi đi đường mà cứ cảm thấy dày và nặng, không đi nổi. Lâm Tố Mỹ nghe bà cụ Vương Thục Vân che bôi cả buổi, cũng không thể nói gì, chỉ đành khuyên Vương Thục Vân. Cô cảm thấy bác gái và các chị họ đã rất tốt rồi. Họ giặt quần áo, nấu cơm cho Vương Thục Vân, còn tắm giữa cho bà cụ. Không nói là quá hiếu thảo nhưng chắc chắn không phải như Vương Thục Vân chê. Sau đó Vương Thục Vân tiếp tục quay lại vấn đề về quần áo. Lâm Tố Mỹ đương nhiên không thể không nghe thấy. Tuy mối quan hệ giữa cô và bà ngoại không được coi là thân thiết, nhưng mua một bộ quần áo vẫn được. Cho nên cô dùng hẳn thước đo kích thước của Vương Thục Vân. Bảo tưởng Xuân Diệp may một bộ quần áo theo số đo của bà cụ. Bộ quần áo đó tuân thủ, nghiêm ngặt yêu cầu của bà cụ Vương Thục Vân. Vì thế hôm nay Lâm Tố Mỹ đi lấy quần áo cho bà ngoại mình. Lâm Tố Mỹ nán lại nhà bác không bao lâu, sau đó lại chạy đi thăm tạ trường bình. Bị tạ trường bình bôi bác nghiệp vụ này của cô quá bận, phải đến nhà này phải chạy sang nhà kia. Lâm Tố Mỹ cười để mặc tạ trường bình che bôi mà không phản bác. Lần này hẳn là bà ngoại gái hài lòng rồi chứ. Tạ Trường Bình cũng từng nghe nói đến bà ngoại Lâm Tố Mỹ, cả đời này có lẽ bà cụ cũng chưa từng khen ai, không đúng là chưa từng khen người nhà mình, ngoại trừ ghét bỏ thì vẫn là ghét bỏ, còn nhà người khác đều tốt cả. Điều đáng sợ hơn là bà cụ Vương Thục Vân còn tin vào bói toán. Chuyện này rất ầm ĩ vào hồi họ còn nhỏ. Hình như là khi Lâm Tố Mỹ và Lâm Bình, Lâm An đến nhà bà ngoại, Đúng lúc có người giả thần giả quỷ ở thôn nhà họ Trần, được bà cụ Vương Thục Vân lén mời vào nhà, làm mấy chuyện linh tinh với mấy đứa trẻ. Đây là lý do Lâm Bình, Lâm An sống chết không chịu đến nhà bà. Ngoài nữa, hình như là mấy đứa trẻ đều bị che đầu bằng vải, sau đó niệm một vài lời theo người kỳ lạ kia còn quỷ trên đất. Hơn nữa họ còn được Vương Thục Vân dặn dò lúc ăn cơm phải niệm, niệm rồi mới có thể ăn. Vì chuyện này mà Lâm Bình, Lâm An bị cười rất lâu. Dùng vải che đầu, thế không phải là cô dâu hay sao? Thì ra Lâm Bình, Lâm An từng làm cô dâu, nhưng đó cũng chỉ là những lời người trong thôn nói, chứ chưa từng có ai thật sự chứng kiến. Càng không cần nhắc chuyện Vương Thục Vân làm. ầm lên nói người khác trộm tảng đá nhà bà cụ, nhà người khác trộm gà hay ăn máy bắt ngô, sau đó Trần Thu sinh nổi cấu, phá hỏng giường của Vương Thục Vân. Lâm Tố Mỹ nghe lời tà Trường Bình nói thì sắc mặt hơi lạ lạ. Tạ Trường Bình tò mò hỏi, lại sao đây? Bà ngoại em chê quần áo em mua bà mặc quá chật, đi đường không thoải mái. Tạ Trường Bình, sao tưởng may theo số đo cơ mà? Bà ngoại gái béo lên à. Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Lúc xuân dịp may, em đã dặn là phải trừa ra không gian rồi. Tạ Trường Bình xòe tay. Chẳng có thứ gì mà bà ngoại gái không chê cả. Lâm Tố Mỹ đỡ trán, Em còn chạm mặt chị họ em. Chị đoán xem chị ấy đã nói gì với em. Có gì thì nói đi, đoán gì mà đoán. Lâm Tố Mỹ nhớ đến lời Trần Như nói mà cảm thấy buồn cười. Câu gốc của Trần Như là: "Tiểu Mỹ, em mua cho bà ngoại em đồ gì đấy? Chị nói em nghe, em mua gì bà che đấy, em không mua cho bà thì chẳng có chuyện gì cả." Khoảnh khắc đó, Lâm Tố Mỹ đột nhiên bắt đầu hoài nghi cuộc đời, đồng thời cũng hiểu nguyên nhân tại sao Trần Như không bị bà ngoại mình chê. Trần Như chẳng mua cho bà nội chị ấy thứ gì cả, vì thế không bị chê. Còn Trần Ý thường mua về nên bị chê. Cũng không phải ngay từ đầu Trần Như đã thông minh, như thế. Mà là có một lần khi mua nho, chỉ mua loại đắt hơn cho Vương Thục Vân, muốn bà cụ được ăn ngon hơn. Kết quả Vương Thục Vân vừa hỏi giá xong thì cứ nói Trần Như bị gài, không biết mua đồ, đến đâu chẳng có nho, Còn mua đắt như thế, tiêu tiện linh tinh cái gì, lần đó bà cụ. Khiến Trần như tức điên, sau đó chị chẳng bao giờ mua đồ về nữa. Lúc muốn đối tốt với bà nội, chị đưa luôn tiền, khiến Vương Thục Vân vui như chảy hội. Tạ trường bình há miệng kinh ngạc. Ừm, um, gái có thể học theo chị họ gái. Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Cô và bà ngoại vốn đã ít tiếp xúc, dù Vương Thục Vân nói gì đi chăng nữa. Cô nghe để đấy là được. Nếu thật sự sống cùng bà ngoại trong thời gian dài, có lẽ cô mới ảo não như thế. Cho nên cô thật sự cảm thấy mấy người như bác gái mình đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, lần này đến nhà bà ngoại cũng không phải không có chuyện rắc rối. Trần Thu Sinh vừa ngầm vừa tỏ muốn tìm Lâm Tố Mỹ, vay tiền cho nhà bác cả mua nhà. Thái độ của Lâm Tố Mỹ cũng rất rõ ràng, vay tiền thì được, dẫu sao cũng là người thân. Nhưng phải là khi nhà bác cả có khả năng mua nhà, cuối cùng thiếu một chút thì cô có thể cho vay. Còn trong tình trạng nhà bác cả không có gì thì cô không thể chi tiền. Vì thế ở nhà bác mình, Lâm Tố Mỹ đề nghị vợ chồng bác cả ra ngoài đi làm kiếm tiền, chỉ dựa vào việc làm ruộng thì rất khó mua được một căn nhà. Bản thân Trần Thu Sinh lăn lộn bên ngoài lâu như thế, cũng có mối quan hệ, chỉ cần nghe lọt tai lời Lâm Tố Mỹ, nói thì không quá khó để tìm được một công việc cho vợ chồng Trần Thủy Sinh. Chuyện của nhà bà ngoại Lâm Tố Mỹ khiến tạ Trường Bình nghe mà đau não. Lâm Tố Mỹ cũng không muốn nói nhiều, chỉ quan tâm tình hình sức khỏe của tạ Trường Bình. Hồi trước cứ ngén mãi, giờ đỡ hơn nhiều rồi. Có thể ăn nhiều cơm hơn rồi. Tạ. Trường Bình nghĩ đến đây, cuối cùng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Sau khi chị có thể ăn được cơm và không tiếp tục nôn, nét mặt của tạ Minh sinh cứ như đã trúng số độc đắc vậy. Chị ăn nhiều hơn nữa vào, em thấy chị gầy dọc đi rồi. Tạ Trường Bình gật đầu, sau đó bân cua hỏi Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ, năm ấy chị gái gái, gái nghĩ thế nào? Hả? Chị nói đến bà chị nào của em, phản ứng theo bản năng của Lâm Tố Mỹ là, tưởng tạ Trường Bình đang hỏi suy nghĩ của mình về chuyện mà Trần Như làm, nhưng cô lại cảm thấy sai sai, hẳn là tạ Trường Bình không biết những chuyện của Trần Như mới phải. Thực ra theo Lâm Tố Mỹ, chuyện của Trần Như không thật sự là chồng của Trần Như, hoàn toàn không biết sự tình như mọi người tưởng. Chỉ là điều kiện của chồng Trần Như vốn đã kém, nếu Trần Như thật sự ra đi thì cuộc sống của anh ta sau này sẽ càng khó khăn. Chi bằng cứ mơ hồ sống tiếp Dẫu sao ban đầu là Trần Như đòi ly hôn Nhưng chồng của Trần Như sống chết không chịu Nhưng rõ ràng Lâm Tố Mỹ đã nghĩ nhậm Lâm Hải Yến đó Lâm Tố Mỹ nhíu mày Ánh mắt nhìn sang tà trường bình hơi lạ lạ Chị có gì thì cứ nói thẳng đi Chị thì có chuyện gì được Lâm Tố Mỹ ho một tiếng Trước đó em đi thăm chị em rồi Chính là chị họ Lâm Hải Yến của em đó Cũng nói chuyện với Xuân Diệp nữa rồi Họ đều có một điểm chung là nói chuyện với em mà chủ đề đều xoay quanh con cái, con thích gì, phải chăm sóc con thế nào. Cho nên lúc tới tìm chị, em đã chuẩn bị sẵn sàng là lúc nói chuyện với chị Thị. Cũng sẽ chẳng tách rời khỏi vấn đề về con cái rồi, gì mà nuôi bằng sữa mẹ tốt hơn hay nuôi sữa bột tốt hơn, ăn gì thì có sữa. Nhưng hôm nay, chị không nói với em những vấn đề về con cái. Hôm nay chị mày đột nhiên không muốn nói đến vấn đề về con cái, không được à? Nhưng từ sau khi mang thai, chị rất hứng thú với vấn đề về trẻ con mà, nói những chuyện khác chị đều chẳng có hứng thú gì. Như vừa rồi nói đến bà ngoại em đấy, nếu là lúc trước, chị sẽ chê bôi phê bình, thậm chí sẽ tức giận, Sau Khi mang thai thì chị sẽ thuận miệng nói mấy câu qua loa, rồi tiếp tục quay lại chủ đề về con trẻ. Thói quen của một người sẽ không dễ dàng thay đổi như thế, trừ phi đã xảy ra chuyện gì khiến người đó cứ nghĩ mãi đến chuyện ấy. Tới nỗi không thể nói chuyện hay làm việc như bình thường. Tiểu Mỹ, gái thế này sẽ khiến người ta cảm thấy khủng bố lắm đấy. Vậy chị có muốn nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Có liên quan đến chị gái tà trường linh của chị à? Lúc này tà trường bình đã thật. Sự trợn tròn mắt nhìn lâm tố Mỹ. Sao gái biết? Lâm tố Mỹ khẽ thở dài. Chuyện này dễ lắm mà. Người với người nói chuyện với nhau sẽ rất thích dùng cách ví von. Chẳng hạn như hồi trước cô nói với Lâm Hải Yến rằng cô có một người bạn, mà bạn trai cô ấy thế nào ra sao đó, khi ấy tưởng Xuân Diệp nói chuyện với cô cũng dùng cách ví von tương tự. Mà vừa rồi tạ Trường Bình đột ngột hỏi vấn đề về Lâm Hải Yến. Lâm Hải Yến thì có chuyện gì được, cũng chỉ có chuyện khiến ai ai cũng biết đó thôi. Tạ, Trường Bình rủ mày, nhìn hai tay mình, sắc mặt nặng nề chưa từng có. Mấy hôm nay tâm trạng tốt hơn, chị bèn ra ngoài đi dạo. Chị không xem nơi nào cụ thể, chị đi dạo bừa loanh quanh, sau đó chị trông thấy chị gái chị. Trước đây chị từng nghe người khác nói chị ấy mua cửa hàng ở chỗ đó, nhưng cụ thể ở vị trí nào thì chị cũng không rõ. Vì mấy năm nay, quan hệ giữa bọn chị chẳng ra sao, chị cũng không muốn quan tâm, bởi vì chị cảm thấy chị ấy đã thay đổi, không còn là người chị trong ký ức của chị nữa. Chị không ngờ sẽ nhìn thấy chị ấy trong tình huống đó. Khi ấy chị thật sự đã sửng sờ. Chị ấy, chị ấy thật sự thay đổi rồi, thay đổi thành như thế. Tà Trường Bình nói, mắt hoe đỏ, giọt lệ ở hốc mắt liền rơi xuống. Trong mắt Tà Trường Bình, tuy Tà Trường Linh thật sự rất đáng ghét, nhưng chị ấy cũng sống rất hạnh phúc. Chỉ là hơi kiêu ngạo, ích kỷ một chút mà thôi. Xong, Tà Trường Linh cãi lộn với người khác đó lại tội nghiệp đến vậy. Phải, rất tội nghiệp, Tà Trường Bình không muốn dùng hai chữ tội nghiệp. Để miêu tả Tạ Trường Linh, người kiêu ngạo như Tạ Trường Linh sao có thể sống một cách tội nghiệp chứ, nhưng dáng vẻ của Tạ Trường Linh thật sự tội nghiệp. Tạ Trường Linh cãi nhau với chủ của một cửa hàng. Tạ Trường Linh bảo họ cút, rõ ràng cửa hàng đó là chị chi tiền mua, cửa hàng là của chị ấy. Nhưng những người trong cửa hàng bảo Trị cút về, còn uy hiếp Tạ Trường Linh nếu vẫn tiếp tục gây ầm ĩ thì họ sẽ nói với Chu Lương Sinh rằng vợ anh ta đến làm phiền họ. Tạ Trường Bình nhìn cảnh tượng đó thì tức đến mức run tay, nhưng chị vẫn còn lý trí. Chị là một phụ nữ có thai, sao có thể là đối thủ của những người đó. Cho nên chị quay về. Quan trọng hơn là, chị chẳng tài nào tiến lên được. Khi tạ trường Linh khốn đốn như thế, nếu chị tiến lên, liệu tạ trường Linh có nghĩ rằng chị đang cười nhạo chị ấy không? Cho nên tạ trường Bình tự bất mình rời đi. Tạ trường Bình đương nhiên không thể coi như không trông thấy, vì thế chị tìm người hỏi thăm kết quả nghe ngóng được khiến tạ trường bình kinh hãi thì ra cửa tiệm đó là cửa hàng tạ trường linh mua nhưng người nhà họ chu lại giao cho anh họ và chị dâu của chu lương sinh làm ăn không ít người biết chuyện này chẳng những không nói sau lưng rằng người nhà họ chu không người nhà lấy tiền còn nói cửa tiệm đó không phải của tạ trường linh tạ trường linh ăn nói linh tinh ở bên ngoài nhưng một vài người có giao tình với bố mẹ chu lương sinh đều thống nhất nói một chuyện đó là nhà họ chu chê tạ trường linh chỉ sinh được một cô con gái nói Tà trường linh chính là tội nhân của nhà họ chu nên làm châu làm ngựa cho nhà họ kết quả là Tà trường linh lại không khắc ghi lòng tốt của họ về những chuyện khác tạ trường bình còn nghe thấy chút tin đồn hình như chu lương sinh lén phén ở bên ngoài nhà họ chu hỗn độn gà bay chó nhảy nhà hàng xóm còn có thể nghe thấy tiếng tạ trường linh và chu lương sinh cãi nhau sau đó là bố mẹ chu lương sinh cùng mắng tạ trường linh Rất nhiều thông tin đều nghe được khi họ cãi nhau. Tạ Trường Bình không nhịn được nữa, khẽ tựa vào lòng lâm tố Mỹ. Chị không biết, chị thật sự không biết chị ấy sống, tồi tệ như thế. Vậy mà chị còn nói chị ấy, sau đó trách mẹ chị, chị đều không biết, cho nên chị cũng cảm thấy. Em trai chị đã làm sai rồi sao? Tạ Trường Linh về nhà mẹ đã xin tiền, có lẽ là vì đã chịu đủ cơn bực ở nhà chồng, không tiêu tiền của họ thì sẽ không cần cãi cỏ đúng không? Sau đó chị ấy chi tiền mua mặt bằng để lấy lòng người nhà Nhưng trong thì có vẻ không lấy lòng được Tạ Trường Bình lắc đầu Chị không có ý đó Chỉ là chị khó chịu lắm Chị thà nhìn chị ấy luôn kiêu ngạo Cho dù làm khó chị thì chị cũng không muốn trông thấy dáng vẻ khốn đốn của chị ấy Ngày trước chị ấy thật sự cao xa Khó với là học sinh cấp 3 có công việc ở trên huyện sớm nhất trong thôn mình Khi đó chị ấy ưu tú biết mấy còn lấy chồng trên huyện chị ấy kiêu ngạo như thế, chị ấy là người kiêu ngạo như thế cơ mà, đừng khóc, chị đừng khóc mà. Lâm Tố Mỹ không nhìn được mà cũng đỏ hoe mắt. Tạ Trường Bình nhìn thấy cảnh đó còn khó chịu như thế, vậy Tạ Trường Du thì sao? Lâm Tố Mỹ có thể cảm nhận được, nếu là Tạ Trường Du, anh chắc chắn cũng khó chịu giống vậy. Bởi Linh cũng là chị gái họ, là người chị mà hồi nhỏ bảo vệ họ, yêu chiều họ. thật đấy. Chị tưởng là chị rất ghét chị ấy, mỗi lần thấy mẹ và bố bên chị ấy, chị sẽ tức giận, cảm thấy không qua lại với chị ấy cũng chẳng sao. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ đó của chị ấy, chị biết chị vẫn coi chị ấy là chị gái, chị ấy vẫn là chị gái chị. Em hiểu mà, quan hệ huyết thống mãi mãi chẳng thể nào cắt rời được. Tạ Trường Bình đã nói ra những lời này, cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều. Chị tự lâu nước mắt. Chủ yếu là vì khóc và cảm xúc thất thường không tốt cho đứa bé Tiểu Mỹ, gái nói xem chị nên làm thế nào Hồi đó lúc biết chuyện của chị gái, gái có tâm trạng ra sao, gái nghĩ thế nào Bây giờ chị cảm thấy chị nên nói với bố mẹ chị Sau đó dẫn một đám người đến tìm nhà đó đòi công bằng cho chị gái chị Nhưng mà, chị lại cảm thấy không nên làm như thế Chuyện của chị gái em khác chuyện của chị cũng không muốn làm ầm mọi chuyện lên Cho nên cô chỉ có thể để Lâm Hải Yến tự phát hiện rồi đưa ra quyết định Còn chuyện của tạ trường Linh Ư Bây giờ số người biết đã không ít rồi Điều quan trọng hơn là thái độ của Đào Kim Phong Và thái độ của Chu Lương Sinh hoàn toàn khác nhau Khi ấy Lâm Hải Yến mang thai Nhà họ Đào không muốn họ ly hôn Nhất là Đào Kim Phong Anh ta bảo đảm đủ kiểu Còn quỳ xuống cầu xin Thậm chí ngay cả người nhà họ Lâm cũng rất dao động Còn nhà họ Chu rất rõ rằng bây giờ người nhà họ chu ghét cay ghét đắng tạ trường linh họ vẫn luôn ức hiếp tạ trường linh nói không chừng người nhà họ chu đang mong hai vợ chồng họ ly hôn cũng nên vậy chị phải làm thế nào trường bình tuy lời này không dễ nghe nhưng em vẫn phải nói đó là gia đình của chị gái chị dù chị cảm thấy thế nào thì đều nên để chị gái chị đưa ra quyết định chị cảm thấy người nhà họ chu tội ác tày trời chu lương sinh đáng chết nhưng đó là chồng của chị gái chị bây giờ chúng ta không biết được chị gái chị có dự định gì ngộ nhỡ chị gái chị muốn tiếp tục sống cùng anh rể chị thì chúng ta có sốt ruột thế nào cũng vô ích tạ trường bình sững sợ phải ha đó là cuộc sống của bản thân tạ trường linh chỉ là tạ trường bình nghĩ không thông tạ trường linh kiêu ngạo như thế sao lại để cho người nhà họ chú ức hiếp mình thê thảm đến vậy tới bây giờ mới dám làm ầm một trận muốn lấy lại cửa hàng đó bây giờ tạ trường bình vẫn hơi mông lung liệu có phải chị đã nhịn nhầm? người không tạ trường linh sẽ không như thế đâu nhưng sao có thể nhịn nhầm được chứ mà chuyện giữa vợ chồng với nhau tạ trường bình tạ trường Rưu và lâm tố mỹ đều là người ngoài nếu tạ trường linh muốn tiếp tục sống như thế thì đó cũng là quyền tự do của chị ấy tuy chuyện này khiến họ tức giận vì chị ấy không chịu đấu tranh nhưng có lúc hiện thực lại bất lực như thế lâm hải yến được coi như là một ví dụ tích cực đi nhưng lâm hải yến đã phải chịu bao nhiêu lời sỉ vả và châm chọc Nhất là chuyện Lâm Hải Yến đã phá bỏ đứa bé, thậm chí rất nhiều người phụ nữ còn muốn nhổ nước bọt vào chị, mắng chị độc ác, vô tình. Mà bây giờ tà trường Linh nuôi một cô con gái, nếu thật sự ly hôn thì chị sống thế nào? Nhất là trong tình trạng quan hệ giữa chị và anh chị em nhà mẹ đẻ lại không tốt. Lâm Tố Mỹ an ủi tà trường bệnh, chị đừng lo, em về nhà bàn bạc với em trai chị, chuyện này cứ giao cho bọn em. Chuyện chỉ phải làm là giữ gìn sức khỏe, phải sinh ra một nhóc con mạnh khỏe, đáng yêu đấy." Lúc này Tạ Trường Bình mới thở vào một hơi, dường như gánh nặng trên vai đã buông xuống một cách thành công vậy. Lâm Tố Mỹ nói vậy không phải chỉ đơn thuần để Tạ Trường Bình nhẹ lòng hơn. Bây giờ cuộc hôn nhân của Tạ Trường Linh có vấn đề, dù là Tạ Trường Du hay bên phía mẹ chồng cô đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu đã như thế, chi bằng cứ bảo Tạ Trường Bình giữ gìn sức khỏe cho tốt. Mà tính khí tạ trường Bình hơi nóng nảy, nếu chị tiếp tục quan tâm chuyện này thì chắc chắn, sẽ không tốt cho bé con trong bụng chị. Vì thế sau khi lái xe về nhà, Lâm Tố Mỹ nói cho tạ trường Du biết chuyện này mà chẳng mảy may do dự. Tình hình phía tạ trường Linh thế nào, rốt cuộc có nghiêm trọng hay không, rốt cuộc tin đồn là thật hay là giả, họ đều không biết rõ. Sau khi hay chuyện, quả nhiên tạ trường Du trầm mặt. Lâm Tố Mỹ ôm lấy tạ trường Du, ngộ nhớ chuyện này là thật. Vậy có phải là chúng ta đã thật sự quá đáng rồi không? Nếu anh là chỗ dựa cho chị gái anh thì liệu người, nhà họ chu có đối xử với chị ấy như thế không? Dẫu sao bây giờ tà trường ru cũng coi như một nhân vật có máu mặt ở huyện định châu rồi. Tạ trường du ngoảnh sang nhìn cô, hôn nhân của một người có vấn đề mà lại trách người khác không làm chỗ dựa cho người đó ư? Có đạo lý này à? Lâm tố mỹ á khẩu. Tạ trường ru xoa tay cô an ủi, rồi cầm lên hôn khẽ. Em đừng lo, mẹ anh sẽ không nghĩ như thế nữa đâu. Lâm tố mỹ nhíu mày, khuôn mặt xẹt qua chút khó xử. Đúng là cô lo lắng chuyện này, tạ. Trường du nói tiếp, chuyện của chị gái anh, nếu nhà họ chu đã chê chị ấy không ra ngoài kiếm tiền, thì tại sao chị ấy không đi tìm việc làm? Anh đã cho chị ấy 10.000 rồi, chẳng lẽ chị ấy tiêu hết nhanh như thế sao? Có cửa hàng rồi, tự mình không trông mà lại giao cho người khác. Muốn làm dịu quan hệ, chị ấy có rất nhiều cơ hội, cho nên, cũng có khả năng đều là tin đồn à. Có lẽ sự tình không tệ vậy đâu. Tạ trường du cười dịu một tiếng. Em biết tại sao anh đối xử lạnh lùng với chị ấy? Như thế không? Lâm tố Mỹ lắc đầu. Sau này chị anh từng mang thai, khi ấy chưa có kế hoạch hóa gia đình. Nhưng vì mẹ chồng chị ấy nói chị ấy mang thai con gái, lại là một đứa con gái nữa, chị ấy liền cam tâm tình nguyện theo mẹ chồng đi phá bỏ đứa bé, sau đó cũng ôm lòng muốn sinh con trai. Chị ấy còn giấu bọn anh chuyện này, một lòng muốn nịnh nọt bố mẹ chồng chị ấy. Lúc hay chuyện, anh khó có thể tin nổi đó lại là chuyện mà chị gái anh làm ra. Em biết không, trong lòng anh, cho dù chị ấy ly hôn thì cũng sẽ không trở thành người phá bỏ đứa con của mình để lấy lòng mẹ chồng. Tà Trường Du nói đến đây, nhắm mắt lại. Chính vào lúc đó, anh biết anh và Tà Trường Linh không thể quay về thổ trước được nữa. Bởi vì chị ấy thật sự đã thay đổi rồi. Xem xét từ tình hình mà Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du bảo người nghe ngóng, cuộc sống của Tà Trường Linh bây giờ còn tệ hơn trong tưởng tượng của họ. Tà Trường Linh quả thực không được bố mẹ chồng chị xem trọng, bây giờ ở nhà gần như ngày nào, cũng cãi nhau, mà kết quả cãi nhau cuối cùng luôn thống nhất kinh người. Tạ Trường Linh bị người nhà đó cùng nhau mắng chửi, mắng chị vô dụng không biết sinh con trai, mắng chị không biết kiếm tiền, mắng chị không có bản lĩnh khi có một cậu em trai giàu có như thế mà, cũng không biết lợi dụng. Sau khi nắm rõ tình hình, Lâm Tố Mỹ hơi buồn lòng. Cho dù người đó không phải Tạ Trường Linh mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái vì cảnh ngộ ấy. Dù Tạ Trường Linh có lỗi với nhà mẹ đẻ nhưng lúc nào chị ấy cũng nghĩ đến nhà chồng. Chỉ ít thì chị ấy không có chỗ nào có lỗi với người nhà đó Xong lại rơi vào kết cục này Sắc mặt tà trường du ám Ngay cả bữa tối lâm tố mỹ nấu anh cũng không chịu ăn Anh không có tâm trạng, ăn không vào Lâm tố mỹ đuổi theo anh, ngăn anh lại Sau đó kéo cánh tay anh Dù đã xảy ra chuyện gì thì vẫn phải ăn cơm Tạ trường du nhíu mày Lâm tố mỹ bậm môi Nếu nửa đêm anh đói, người chịu mệt vẫn là em còn gì Dưới ánh Nhìn điềm đàm của cô, cơn bực dọc của tạ trường du tiêu tán tựa như kỳ tích. Anh vươn tay xoa đầu cô, ấn cô vào trong lòng mình, gác cầm lên đầu cô. Anh xin lỗi, vừa rồi, thiếu chút nữa anh đã mất kiểm soát cảm xúc. Vừa nghe những lời người khác truyền đạt về, anh đã lập tức có kích động muốn xong, đến nhà họ chu tẩn cho đám người đó một trận. Hơn nữa, anh cũng bắt đầu tự hoài nghi. Nếu anh thật sự chịu làm chỗ dựa cho Tà Trường Linh, thì liệu người nhà họ Chu có đối xử với chị ấy như thế? Không, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống mà Tà Trường Linh phải trải qua ở gia đình đó, lòng anh đã nghẹn một cục tức. Nếu Tà Trường Linh vốn là người như thế, có lẽ anh sẽ không khó chịu đến vậy. Nhưng chị ấy không phải kiểu người đó. Ban đầu chị ấy kiêu ngạo, tự tin biết mấy, vậy mà lại bị người nhà họ Chu dày vò thành dáng vẽ hiện giờ. Mà vì chuyện này, anh đã phớt lờ tâm trạng và thành quả lao động của vợ anh Dù rằng rõ ràng cô nói không đúng Nếu nửa đêm đói bụng, anh đâu dám gọi cô dạy nấu cơm Không phải không muốn, mà là không gọi nổi Cô sẽ khuyên anh ngủ tiếp, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa Nếu anh kiên trì muốn nấu cơm ăn, cô sẽ lại nhãi mãi rằng anh ăn thứ này thứ nọ nửa đêm nửa hôm Thì nhất định sẽ thành một người bụng bia Đến lúc đó cô không thèm anh nữa Chuyện đó có thể khiến tạ trường ru sợ chắc Đúng là có thể Nếu thật sự đói như thế Anh thật sự sẽ dậy nấu đồ ăn Sau đó kéo lâm tố mỹ cùng ăn Có phúc cùng hưởng Phải cùng béo bụng với nhau Đến lúc đó đừng ai chê Ai? Lâm tố mỹ ôm lấy anh Dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng đừng kích động Bây giờ mình ăn cơm trước đã Nhé Ừ em Lâm tố mỹ bưng cơm canh đến đình Hai người, bốn món một canh Vì phân lượng thức ăn không nhiều, cơ bản vừa đủ cho hai người ăn nên chẳng lãng phí chút nào Lâm Tố Mỹ máy móc ăn cơm, sau đó quan sát người đàn ông đối diện Hiện giờ, anh nửa phẫn nộ vì tà Trường Linh không tự đấu tranh, nửa cảm thấy tự trách vì chuyện này Trường Du, em cảm thấy có lẽ đây là một chuyện tốt Ít nhất thì thông qua chuyện này, chúng ta cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà họ Chu Cho dù họ cố kỳ anh mà đối xử tốt hơn với chị cả, nhưng sự cố kỳ đó có thể kiên trì bao lâu? Chẳng lẽ thật sự có thể cố kỳ cả đời sao? Lâm Tố Mỹ lắc đầu, chắc chắn không thể nào. Sau khi một gia đình đã bất mãn với một người, thì sẽ rồi sẽ có một ngày bọc phát ra. Tà trường du nghiến răng, ngày trước chị ấy không như thế. Lâm Tố Mỹ yên lặng một lúc, ngày trước em cũng không thế này mà, em còn... Nghĩ mình muốn sống cuộc sống thế nào thì sống. Nhưng sau khi kết hôn, dù thế nào thì rất nhiều thứ đều đã khác. Đó là lời Tạ Minh nói với cô sau khi cô và mẹ cô nghe anh và mẹ anh nói chuyện. Tạ Minh nói, bố không hiểu mấy thứ tự do tự tại mà hai đứa nói. Bố chỉ biết, nếu hai người đã kết hôn thì đâu chỉ có thể hưởng thụ ưu điểm của đối phương mà bản thân mình không đánh đổi gì. Một người có cả ưu điểm và khuyết điểm, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy ưu điểm đó mà còn phải chấp nhận. Quyết điểm mà ưu điểm đó mang tới. Lâm tố Mỹ buông đũa, vương tay nắm tay tà trường du. Trần Đông Mai rất tức giận, cảm thấy nếu cô không kết hôn thì sẽ tự do biết bao, sẽ sống tốt hơn. Suy nghĩ đó không phải là không hợp lý, thậm chí lúc thất bại, cô cũng sẽ xẹt qua suy nghĩ đó. Nhưng cuộc hôn nhân giữa hai con người, sao có thể tính toán như thế? Tuy đã mất đi tự do, nhưng cảm giác bên cạnh có thêm một người có thể chống đỡ một mảnh trời cho mình. Cũng chẳng thể nào tản lờ được Em biết Bây giờ tâm trạng anh không tốt Nhưng mà tà trường du Em vẫn phải nói Dù chị cả đã gặp chuyện gì Đó đều là chuyện của bản thân chị ấy Ánh mắt tà trường du nhìn cô sâu xa Cô nói tiếp Cho nên đây cũng là cuộc sống riêng của chị cả Bây giờ chúng mình cảm thấy Người nhà đó không đáng để chị ấy đánh đổi Chị ấy rời khỏi vòng xoáy đó sẽ tốt hơn Nhưng bản thân chị cả có suy nghĩ gì Chúng mình đều không biết rõ Anh tìm thời gian đi nói chuyện với chị ấy xem, nếu chị ấy không muốn rời đi, thì đó là quyết định của chị ấy, chúng mình không có tư cách đánh giá. Nếu chị ấy muốn rời khỏi họ, vậy chúng mình sẽ nghĩ cách giúp chị ấy. Tạ trường du hít sâu một hơi, anh cũng hiểu, con người luôn phải đánh đổi vì sự lựa chọn của bản thân. Tạ trường Linh có thể kiên trì thời gian dài như thế trong hoàn cảnh đó, đã chứng minh chị ấy căn bản không muốn ly hôn. Anh gật đầu, vậy anh cũng đừng kích động. Tạ Trường du gật đầu. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới thu tay về, gấp thức ăn cho anh, bảo anh ăn cơm cho Hạng Hoi, cũng nhân thời gian này giúp anh có thể làm dịu cơn giận dữ của mình. Thực ra, Lâm Tố Mỹ thật sự không biết bày tỏ ra sao, chuyện hôn nhân quá phức tạp, Tạ Trường Linh lựa chọn thế nào cũng đều có khả năng, nhất là khi Tạ Trường Linh và Chu Lương Sinh đã có một cô con gái. Tình huống xấu nhất là Tà Trường Du thật sự đi tìm Tà Trường Linh, nhưng Tà Trường Linh lại trách tội anh rằng anh không nên tham dự vào, tránh khỏi cảnh chị ấy không thể ngẩng đầu lên được ở nhà mình. Hoặc là trách tội Tà Trường Du không chịu làm chỗ dựa cho chị ấy, vân. Nhưng những điều này chỉ có thể là khả năng xấu nhất, lâm tố Mỹ cũng không tiện nói ra. Với sự ủng hộ, bảo vệ bản năng giữa phái nữ với nhau, lâm tố Mỹ chỉ hy vọng Tà Trường Linh có thể ra khỏi đậm lầy đó. Hoàn toàn giải thoát, sau đó có được cuộc sống mới. Tựa như Lâm Hải Yến vậy. Nếu ban đầu không phải vì Lâm Hải Yến, quả quyết thì bây giờ tình cảm giữa Lâm Hải Yến và cô chắc chắn không thể tốt như thế. Dẫu sao, chuyện đó ít nhiều cũng sẽ là vách ngăn trong lòng hai người. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã lên kế hoạch đợi sang hôm sau, sẽ đi tìm Tạ Trường Linh, nhưng mà kế hoạch chẳng bị nổi biến hóa, bởi Trần Tư Tuyết đã lên huyện. Trần Tư Tuyết đột ngột nhớ ra Tà Trường Bình đang mang thai, hơn nữa đã lâu không về nhà, vì thế dị sách một đống đồ lên huyện thăm con gái. Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du nhìn nhau. Nếu mẹ đi thăm Tạ Trường Bình, liệu Tà Trường Bình có không nhịn được mà nói hết tất cả cho mẹ? Biết hay không? Tạ Minh rất khó hiểu về thái độ của đôi vợ chồng trẻ. Hai đứa thầm thì gì đấy? Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Sau đó Lâm Tố Mỹ tiếp tục đi làm, còn Tà Trường Du lái xe lên huyện. Tà Trường Bình không can thiệp vào chuyện vớ vẩn của Tà Trường Linh, nhưng nếu chị thật sự có thể nhịn được thì đó không phải là Tà Trường Bình nữa. Chị luôn nghĩ cách nghe ngóng chuyện của Tà Trường Linh, sau đó làm mình tức điên người. Vì chuyện này chị bị Tả Minh Sinh cằn nhằn không ít. Trần Tư Tuyết thật lòng lo lắng cho Tà Trường Bình, dẫu sao con gái đã mang thai, hơn nữa tính cách của Tà Trường Bình khá bột chột, vì sợ con gái sẽ có chuyện. Kết quả lúc đến nơi, Trần Tư Tuyết trông thấy sắc mặt Tà Trường Bình xa sầm thì hơi sợ. Hoạt động tâm lý của hai mẹ con rất phong phú. Trần Tư Tuyết thì nghĩ là, chắc chắn Tà Trường Bình đã biết chuyện hồ đồ mình làm thời gian trước, và đang bực bội mình. Còn Tà Trường Bình thì nghĩ nhiều hơn. Chỉ tưởng là mẹ mình cũng đã biết tin, hoặc là đợi lát nữa sẽ đi thăm Tà Trường Linh, có lẽ cũng có thể biết được một vài chuyện nhưng chị cũng cảm thấy lạ mẹ mình lén đi thăm tạ trường linh biết bao nhiêu lần chẳng lẽ không phát hiện một chút nào sao hoặc trang người nhà họ chu căn bản không muốn tạ trường linh rời đi vì thế giả vờ như sống yên biển lặng trước mặt trần tư tuyết tạ trường bình còn chưa nghĩ thông thì đã nghe thấy trần tư tuyết lên tiếng con muốn mắng thì cứ mắng mẹ đi đừng nín nhịn quả thực là mẹ đã làm sai tạ trường bình tạ trường bình chừng mẹ mình một lúc lâu với vẻ khó hiểu Mẹ đang nói gì thế? Trần Tư Tuyết thăm dò. Tiểu Mỹ không nói cho con biết à? Con bé phải nói gì với con chứ? Nét mặt Trần Tư Tuyết hơi ngượng ngập, nhưng nghĩ đến chuyện nếu sau này con gái hay chuyện bằng con đường khác, thì chắc chắn sẽ càng tức giận. Mà vì lâm tố Mỹ không nói gì với Tạ Trường Bình mà lòng gì hơi khó tả. Sau đó, Trần Tư Tuyết đâm đầu kể chuyện của mình ra. Thế là hay. Rồi, Tạ Trường Bình đã thật sự bùng nổ. Chị ưỡng bụng, đi tới đi lui trong nhà mình. Đi được tận mấy vòng rồi, chị mới chỉ vào trần tư tuyết mà nói. Tự mẹ nói xem mẹ đã làm ra chuyện gì vậy hả? Tiểu Mỹ là người mà con trai mẹ vất vả mãi mới cưới về được. Mẹ không giúp đỡ thì thôi, lại còn gây rắc rối cho chúng nó. Con nói mẹ nghe, người theo đuổi tiểu Mỹ có cả đống. Người ưu tú, tài giỏi hơn con trai mẹ cũng chẳng ít. Con trai mẹ phải cạnh tranh với những người đó, mẹ nói xem nó có dễ dàng. Không. Trần Tư Tuyết đang muốn nói mình cũng bị lừa, nhưng vừa thấy nét mặt của con gái thì lập tức đổi lời. Con đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ không làm ra chuyện dớ dẫn kia thì con tức được chắc. Tự mẹ nghĩ xem với cái tính tình dở hơi của bà ngoại con, mẹ không cảm thấy mình đã di truyền cái tính cách vớ vẩn đó à. Còn cả tạ trường linh nữa, chắc chắn cũng di truyền từ mẹ. Con nói mẹ hay, nếu càng già mẹ càng giống bà ngoại thì con sẽ không cần mẹ đâu, nói chuyện hay làm. Việc đều phiền đến đòi mạng, nét mặt Trần Tư Tuyết ngượng ngập. Chẳng phải mẹ đã nhận ra bản thân mình sai rồi đấy sao? Mẹ sẽ không giống bà ngoại con đâu. Trước đây dù thế nào con cũng không biết là mẹ lại có lúc giống dớ. Nói năng kiểu gì đấy? Con cứ nói thế đấy, không thích nghe à? Không thích nghe thì đi đi. Trần Tư Tuyết vốn không muốn ở lại quá lâu, vì lại nói cả đống rồi mới chuẩn bị rời đi. Sau khi đi được một lúc, Trần Tư Tuyết sực nhớ hình như mình đã quên dặn dò mấy chuyện cần chú ý sau khi mang thai. Thực ra những chuyện này dì đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần này không nói, dì luôn cảm thấy cứ thiếu thiếu. Trần Tư Tuyết quay lại, vừa định gõ cửa thì nghe thấy giọng của con gái và con rể truyền tới từ bên trong. Vừa nãy em nói chuyện đó với mẹ rồi à, là giọng của Tả Minh Sinh, chưa, chưa mà nét mặt mẹ lại như thế được à anh đã nói với em rồi đừng xen vào những chuyện đó tính cách mỗi người mỗi khác không phải ai cũng không thể chịu được chút ấm ức nào khi gặp phải chuyện này giống em cũng có phải em chưa nhìn thấy cuộc sống của người khác đâu ngộ nhỡ chị em căn bản không muốn chia tay thì sao với lại trong mắt gia đình em chị ấy với người nhà họ chu mới là người một nhà được rồi được rồi em có thể không biết được chắc Có phải là họ hàng vớ vẩn của anh đâu, chồng ngoại tình rồi mà còn không chịu ly hôn, thế thì thôi đi, lại còn nói người khác đổ oan cho chồng chị ta. Em chẳng thấy chị ta lấy được chồng tốt, nhìn thấy chị. Ta đã thấy dư thừa, chị ta tốt chỗ nào. Em xem em kìa, lại tức giận rồi đấy còn gì. Em chưa nói với mẹ là được. Mẹ biết thì thế nào cũng lo lắng. Biết rồi, em chỉ khó mà tiếp nhận chuyện chị em lại biến thành như thế. Sắc mặt Trần Tư Tuyết thay đổi rồi lại thay đổi Suýt nữa thì dì muốn xông thẳng vào hỏi xem hai vợ chồng tà Trường Linh đã xảy ra chuyện gì Trần Tư Tuyết vốn không muốn đi thăm Tạ Trường Linh Lời con trai nói lần trước dì cũng đã nghe lọt Nhưng lúc này dù thế nào dì cũng không thể yên lòng được Trần Tư Tuyết vội vã đi đến nhà con gái cả Tạ Trường Linh lại bị anh họ và chị dâu của Chu Lương sinh đuổi đi Lần này, người ta có bằng chứng và lý lẽ rõ ràng, muốn tìm thì tìm chồng chị, cửa hàng đó là do họ thuê, vẫn chưa đến thời hạn, chị dựa vào đâu mà đến đòi. Họ còn nói với chị, chuyện vợ chồng nhà mình thì tự về nhà giải quyết, đừng có đứng giữa đường giữa chợ khiến người ta chê cười. Tạ trường Linh cứ thơ thơ, thẩn thẩn thì đã đến bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện người đến kẻ đi không ngớt, bệnh nhân nhiều, người nhà cũng chẳng ít, chồng chị cũng làm việc ở bệnh viện này. Không chỉ chồng chị mà còn cả người phụ nữ gian díu với chồng chị. Nếu nhìn kỹ nét mặt chị thì có thể thấy chị phẫn nộ lạ thường, như thể muốn hoàn toàn hủy diệt cả bệnh viện này. Chị đã tưởng tượng vô số lần rằng mình sẽ làm ầm một trận ở đây, khiến Chu lương sinh và con đàn bà đó ê mặt, khiến họ mất việc, báo cảnh sát đến bắt họ. Ban đầu, chị hy vọng Chu lương sinh và ả đàn bà kia chia tay. Đến bây giờ, chị hy vọng họ đều phải chịu báo ứng. Thủa ban đầu, Chu Lương Sinh thực sự đã bị chị dọa sợ, trấn an chị rằng anh ta và ả đàn bà kia không có gì, đều là chị nghĩ nhiều thôi. Nhưng tới bây giờ, Chu Lương Sinh chỉ cười lạnh với chị, tạ trường linh, cô đi đi xem nào. Cô có bản lĩnh thì cứ đi, nhưng cô dám sao? Ai mất mặt hơn đây? Là cô. Còn nữa, cô đừng có quên chúng ta còn có một đứa con gái, nếu cô muốn khiến tất cả mọi người đều biết bố của dai dai không cần con bé nữa. Khiến con bé cả đời cũng chẳng có mặt mũi gặp người khác. Vậy thì cô cứ việc đi. Bây giờ Chu lương sinh hoàn toàn chẳng cố kỳ tà trường linh nữa. Bởi vì tà trường linh không có bản lĩnh đó. Chỉ không dám. Cho nên Chu lương sinh mới dám múa gậy vườn hoang. Thậm chí chuyện ngoại tình của Chu lương sinh xảy ra như một lẽ đương nhiên. Anh ta muốn ngoại tình ư. Còn không phải là bị tà trường linh bức hay sao. Ai mà nhẫn nại nổi với việc trong. Nhà có một mù vờ kỳ quá chứ. Húng hồ mụ vợ này còn chẳng có nổi bản lĩnh sinh con trai, đều là lỗi của Tạ Trường Linh. Ngay cả con trai cũng không sinh ra được. Nếu chị đã không có bản lĩnh sinh thì anh ta đương nhiên phải tìm người khác sinh. Suy nghĩ của Chu Lương Sinh đương nhiên cũng là suy nghĩ của ông bà Chu. Cả nhà họ đã nghĩ xong xuôi rồi, phải đá Tạ Trường Linh đi, nhường chỗ cho người khác. Bây giờ kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt như thế, đương nhiên không thể để Tạ Trường Linh. Sinh con, nếu không công việc của Chu Lương Sinh sẽ không giữ nổi nữa, nhưng chỉ cần Chu Lương Sinh ly hôn rồi tái hôn thì lại có thể sinh con. Lần này nhà họ Chu họ nhất định phải sinh được một cậu con trai. Tạ Trường Linh nhìn người đến kẻ đi trước mắt không ngừng tự nói với bản thân, xong vào đi, ầm ỉ một trận để Chu Lương Sinh biết sự lợi hại của mình. Bước chân vừa tiến lên liền khựng lại, cảm giác thấp thỏm khiến trì trùn bước. Nếu thật sự vào làm ầm lên thì chẳng phải tất cả Mọi người đều biết chồng chị đã ngoại tình hay sao, vậy chị phải sống thế nào? Người ta sẽ nhìn chị ra sao, chắc chắn sẽ chỉ trỏ, rèm pha. Chị còn có một cô con gái, bản thân chị bị người ta chỉ trỏ thì không sao, nhưng con gái phải làm thế nào? Nếu không vì con gái, chị sẽ không thỏa hiệp như thế. Chị chỉ muốn giữ gìn mái nhà này vì con gái mà thôi, chị không sai chị có thể nói chuyện hẳn hoi nói chuyện cho rõ ràng với chu lương sinh biết đâu anh ta sẽ hồi tâm chuyện ý mà tà trường linh của ngày hôm nay chỉ đang làm chuyện trước đây một cách tuần hoàn thôi thậm chí hành vi và suy nghĩ chẳng có bất cứ thay đổi gì vì thế tà trường linh chậm chạp về nhà chị lấy chìa khóa mở cửa ông bà chu vừa trông thấy chị thì lập tức cầm đồ ném qua sao con trai tôi lại ưng được cái ngữ cô chứ cô lại ra ngoài làm gì Cứ phải khiến cái mặt già này mất hết thể diện hay sao? Cô đi ầm ỉ cái gì? Người ta làm ăn vẫn tốt đẹp. Cô đi ầm ỉ thì làm ảnh hưởng bao nhiêu tiền của người ta? Bà Chu quan sát tà trường linh từ trên xuống dưới. Họ lại đến tìm chúng tôi rồi. Đều là do cô gây ra, hại chúng tôi đền tiền. Tôi mặc kệ, số tiền đó cô phải trả. Tà trường linh trợn to mắt nhìn họ. Con, không có tiền. Không có tiền thì cô còn đi làm ầm ỉ cái gì? Cô không có tiền thì sao không đi tìm em trai cô mà lấy. Cô nhìn em trai nhà người ta xem, đâu cần chị gái phải đòi, người ta đưa thẳng tiền cho chị gái luôn kia kìa. Tạ trường Linh, cô không nói thật, chắc chắn cô đã về nhà lấy. Tiền nhưng lại không chịu bỏ ra. Con đâu có, con hết tiền rồi. Cái số tôi đúng là khổ mà, khó khăn lắm mới nuôi được một anh con trai khôn lớn, đợi bế cháu nội, kết quả là chẳng ra cái hồn gì. Thằng cháu nội đời đã bao lâu chẳng thấy bóng dáng đâu Cô nói xem lấy cô về làm gì Bà Chu càng nghĩ càng tức Đều là lỗi của cô Ngay cả một đứa con trai mà cô cũng không sinh được Đồ vô tích sự Rốt cuộc nhà cô dạy cô thế nào vậy hả Không sinh nổi con trai mà còn không biết ngượng quay về Nhà tôi nuôi người nhàn rỗi như cô lâu đến thế Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy Con mang tiền về Rõ ràng con đã đưa cho mọi người nhiều tiền như thế Cô thì cho được bao nhiêu, chút tiền đó đủ cái gì. Cô đưa tiền cho chúng tôi không phải lẽ đương nhiên hay sao. Thế mà cô còn mặt mũi nói, tạ trường linh lâu nước mắt, bước lên trước. Mẹ, bố, bố mẹ khuyên lương sinh được không ạ? Bảo anh ấy về, người một nhà chúng ta cùng sống hạnh phúc. Bố mẹ khuyên anh ấy giúp con với. Cảnh tượng này cũng tuần hoàng đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Có điều lúc ban đầu, ông bà Chu đều nói là lỗi của Chu Lương Sinh, nói anh ta có áp lực lớn, chỉ lại không có công ăn việc làm, cho nên anh ta mới phạm sai lầm. Vì thế Tạ Trường Linh về nhà mẹ đã xin tiền. Sau đó họ bòn rút Tạ Trường Linh đủ kiểu. Em trai giàu có như thế, sao lại không tiếp tế chứ? Nhưng bây giờ ư, bà Chu bình tĩnh gạt tay Tạ Trường Linh. Tìm tôi có tác dụng gì? Đều là vấn đề của bản thân cô, nếu ngay từ đầu cô sinh được con trai thì sẽ có những chuyện này chắc đều là nguyên nhân từ bản thân cô con trai tôi làm như thế là để nhà họ chu chúng tôi có đời sau tội nhân của nhà họ chu như cô lại còn không ủng hộ nó cô cảm thấy ấm ức người ta cũng ấm ức kia kìa muốn đưa hương hỏa cho nhà chúng tôi mà ngay cả cửa còn chưa vào được ông chu cũng chừng tạ trường linh vẽ dữ tượng con trai tôi có gì sai đều tại cô tự mình không biết đường kiểm điểm lại còn bảo bọn tôi khuyên lương sinh Khuyên nó làm gì, khuyên nó mau đuổi. Cô đi hả? Cái ngữ chiếm hố xí mà còn không ỉa, tôi phỉ vào. Ây, ông đừng tức giận. Bà Chu vội đỡ ông Chu. Ai bảo nhà chúng ta xui xẻo, cưới về loại đàn bà như thế chứ? Cô còn đứng đực ra đấy làm gì? Cứ phải làm tôi tức chết đúng không? Ông Chu cầm đồ nếm qua. Con đàn bà này quá không biết tốt xấu, vậy mà còn muốn ở lại nhà họ. Ở lại đây thì sao nhường chỗ cho người khác được? Nước mắt tà trường linh rơi lã chả. Sau đó chị không nhìn được, cơ thể mềm nhũng. Rốt cục con đã làm sai ở đâu? Bố mẹ nói cho con biết, con đã làm sai ở đâu? Con gả vào nhà bố mẹ, rõ ràng là chu lương sinh theo đuổi con. Con đâu có khóc lóc cầu xin được gả vào nhà bố mẹ. Con xin con gái, bố mẹ không hài lòng. Con lại sinh, bố mẹ cứ nói là con gái. Bắt con bỏ cái thai, con đã để bố mẹ tội nguyện rồi. Bố mẹ còn muốn con phải thế nào nữa? Còn muốn con phải thế nào nữa? Tạ Trường Linh vừa khóc nức nở vừa lại nhảy. Tại sao lại biến thành như vậy chứ? thuở ban đầu, rõ ràng mọi sự vẫn ổn mà. Từ sau, khi chị sinh con gái, tất cả đã thay đổi. Vì cái nhà này, chị nghe lời như thế, họ nói chị mang thai con gái. Vậy thì phá, chị phá bỏ liền hai đứa con. Tại sao họ vẫn không hài lòng? Là vì chị không thể sinh ư? Không phải. Kế hoạch hóa gia đình, chị có cách nào được? Được, nếu họ đã nói là chị sai, nói chị vô dụng, nói chị không làm mà hưởng, vậy chị tiêu tiền của mình, không tìm họ xin tiền nữa. Chị tiêu tiền mẹ chị cho, tiền tà trường ru cho, chị không tiêu tiền của họ, thậm chí còn chủ. Động mua đồ, lúc họ cần tiền, chị chủ động lấy tiền ra. Nhưng đổi lại được gì? Chu lương sinh cầm tiền của chị đi tìm đàn bà, cầm tiền của chị đi nuôi đàn bà. Chị đã thuận theo họ rồi, chuyện có thể làm chị đã làm rồi. Tại sao vẫn như vậy? Tạ Trường Linh lau nước mắt. Được được được, bố mẹ mặc kệ Chu lương sinh đúng không? Bọn tôi đã già cả rồi còn quản thế nào? Tự mình vô dụng không giữ nổi đàn ông thì có cách gì? Tạ Trường Linh cắn môi. Được, vậy con đến bệnh viện làm ầm lên, xem. Ai sợ ai? Con phải làm dầm ben lên cho cả bệnh viện đều biết. Nếu con đã không sống tốt thì các người cũng đừng hòng sống tốt. Con phải khiến cho cả bệnh viện không ai dám dùng anh ta xa thải anh ta, rõ ràng bà Chu đã hơi sợ, hé miệng định nói gì, xong bị ông Chu kéo lại. Cô ta có bản lĩnh đó chắc. Cô ta không có bản lĩnh làm, cũng chỉ dám uy hiếp xung thôi, nói đã bao nhiêu lần rồi mà có lần nào cô ta dám đâu. Cô ta đi mới tốt, vừa khéo cho cái ngữ đàn bà hại chồng mình mất việc này cuốn. Xéo đi, để mọi người nhìn xem có thứ đàn bà nào xấu xa thế không. Bà Chu ngẫm nghĩ thấy hình như đúng là vậy, bèn mặt kề tà trường linh. Tạ Trường Linh nghe thấy cả mắt càng đỏ. Tạ Trường Linh đi đến cửa mở cửa ra, mắt của Trần Tư Tuyết đứng ngoài cửa còn đỏ hơn Tạ Trường Linh. Ngực dị phật phòng vừa nhìn đã biết gì đang tức đi người. Mẹ, Tạ Trường Linh vừa thấy Trần Tư Tuyết thì lập tức nhào qua, sau đó khóc nấc lên. Ông bà Chu nghe thấy tiếng gọi ấy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Họ ức hiếp Tạ Trường Linh, xong lại chưa trở mặt với nhà họ Tạ. Chuyện cười, bao nhiêu năm nay, họ nhận được không ít lợi ích từ nhà họ tạ Sao có thể công khai trở mặt chứ Cho dù muốn con râu cút đi thì cũng phải khiến tạ trường Linh chủ động cút Trần Tư Tuyết đứng yên, như đang chăm trước nên mở miệng thế nào Qua một lúc, dì mới kéo tạ trường Linh vào nhà Đây chính là cái mà con nói là con vẫn sống tốt hả Trần Tư Tuyết nhìn tạ trường Linh chừng chừng Mẹ, trông thấy mắt tạ trường Linh lấp lánh, trần Tư Tuyết càng điên tiết Sau đó, dì đẩy mạnh một cái làm tà trường linh ngã xuống đất Tà trường linh nhìn mẹ mình, khó mà tin nổi Ánh mắt chợt hoang mang, mẹ không đến giúp mình ư Mày nhìn tao làm gì, tưởng là tao đến làm hậu phương cho mày chắc Trần tư tuyết không ngừng thở dốc Bà thông ra, bà tức giận như vậy làm gì Bà Chu vừa tiến lên đã bị trần tư tuyết đẩy ra Cút ra, tôi dạy con gái tôi, liên quan gì đến các người Ông bà Chu đều hơi nơm nớp lo sợ Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Trường Linh từ trên cao xuống. Sao, bây giờ còn nghĩ xem làm chồng mày hồi tâm chuyện ý, lấy lòng bố mẹ chồng mày thế nào hả? Tạ Trường Linh cắn môi, xong không nói gì, ánh mắt đều là vẻ khẩn cầu. Mong mẹ hãy giúp đỡ chị, bây giờ chị thật sự không biết phải làm sao nữa. Trần Tư Tuyết càng tức, có nước mắt rơi xuống lại bị gì mau chóng lâu đi. Trần Tư Tuyết tiến lên, khi Tạ Trường Linh còn chưa chuẩn bị gì, dị tác cho Tạ Trường Linh một cái dị tác rất mạnh một bạc tay khiến tạ trường linh đờ đẫn cả người bạc tay này là vì mày ngần này tuổi rồi mà sống ổn mày mù không nhìn thấy người khác chê mày giống cất muốn ném mày đi thế mà mày còn muốn sống chung với loại người như thế tạ trường linh nhìn trần tư tuyết với vẻ khó tin mẹ bao nhiêu năm nay trần tư tuyết chưa bao giờ đánh trị chưa bao giờ sau đó là bạc tay thứ hai bạc tay này Là đánh mày quá vô dụng, lấy tiền của nhà mẹ đẻ để trợ cấp nhà chồng, còn trợ cấp ra thù, mày nói xem, mày có tích sự gì? Sau đó tiếp tục, bạc tai này là đánh thay em trai mày. Sao nó lại gặp phải loại chị gái không biết liêm sỉ như mày, chỉ biết tìm nó vòi tiền, chỉ nhớ khuyết điểm của nó mà không nhớ ưu điểm. Trần Tư Tuyết đánh tiếp mặt tạ trường linh đã sưng lên, bạc tai này là đánh vì mày không có tự tôn. Tao sinh ra mày nuôi lớn mày, không nói là đối đãi với mày, như công chúa nhưng cũng để mày không phải lo ăn lo mặt. Song sau khi đi lấy chồng, mày lại sống tệ hại thế này. Mày, có xứng với bản thân mày, có xứng với tao và bố mày không? Bố mẹ nuôi mày lớn, là để mày sống thấp hèn ở nhà người khác hay sao? Trần Tư Tuyết căm giận cùng cực. Nhưng khi gì lại giơ tay lên, tạ trường Linh như đã tê liệt, cũng không buồn tránh. Xong lần này, Trần Tư Tuyết lại tự tác vào mặt mình Bạc tai này đánh bản thân tao Mày là con gái tao Là tao không dạy dỗ mày rằng dù là lúc nào cũng phải tự trọng Tự yêu lấy bản thân, đi lấy chồng rồi cũng thế Tuyệt đối không thể để người ta ức hiếp hết lần này đến lần khác Ngay cả khi Lâm Tố Mỹ bị gì nói mấy câu Trần Đông Mai cũng không chịu để con gái mình chịu ấm ức như thế Thậm chí đến lời bảo hai bên giải tán cũng nói ra được Nhưng Trần Tư Tuyết dì dạy con gái thế nào? Vợ chồng luôn phải thỏa hiệp, có chút ấm ức thì qua rồi là thôi, người một nhà phải chung sống yên ổn. Tạ Trường Linh không có giới hạn hết lần này đến lần khác như thế, rốt cuộc có liên quan tới mình không? Trần Tư Tuyết gần như đứng không vững, nhưng vì đứng trước mặt cô con gái nhếch nhát lại cao lớn đến vậy. Dì nhìn người dưới đất, chậm rãi nói, Tạ Trường Linh, mày có đi cùng mẹ không? Tà Trường Linh nhìn gì, rõ ràng là còn chưa phản ứng lại được. Khuôn mặt Trần Tư Tuyết vẫn còn in dấu bàn tay dị tự đánh mình, có thể nhìn ra gì đã dùng sức mạnh thế nào. Đi cùng mẹ, nếu mẹ đã sinh ra mày nuôi lớn mày, vậy thì dù sau này có xảy ra chuyện gì, mẹ đều nuôi mày đến cùng. Nếu mày không chịu đi, muốn tiếp tục ở lại cái nhà này, vậy thì mẹ sẽ coi như không có đứa con gái là mày, sau này mày cũng không có bà mẹ này nữa. Vậy mà tà trường linh vẫn còn chưa có chút phản ứng nào Trần Tư Tuyết thất vọng não nề Sau đó là cảm thấy mệt mỏi Những giọt lệ trong mắt đã khiến tầm nhìn của dì mờ đi Xong dì mở to mắt Muốn nhìn rõ người trước mặt Dì muốn tiến lên túm lấy con gái mình Muốn dẫn chị đi Nhưng lại cắn chặt môi Cũng chẳng buồn hỏi thêm một câu nào Trần Tư Tuyết xoay người Chuẩn bị rời đi Cái xoay người ấy như khó khăn Vạn phần Chiếc eo ưỡn thẳng của dì như thoát cái đà công xuống, tựa như chỉ trong nháy mắt, dì đã già đi. Tạ trường Linh vẫn còn hơi đờ đẫn, như không hiểu tại sao mẹ lại đánh mình, càng không biết tại sao rõ ràng là mình chịu nhiều ấm ức tới vậy. Mẹ đến đây nhưng không giúp mình mắng bố mẹ chồng, không đến thay đổi cuộc sống của mình, mà đến để đánh mình nhiều bạc tai như thế. Nhưng trông thấy bóng dáng trần tư tuyết rời đi, tạ trường Linh nơm nớp lo sợ, dường như chị mới sực hiểu ra điều. Dì? Tà Trường Linh muốn đứng dậy, muốn đuổi theo. Chị đứng quá vội vã, cơ thể lại ngã xuống. Chị lúng cúng bò trên đất, bò đến bên cạnh Trần Tư Tuyết, ôm lấy chân dì. Mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con, con đi cùng mẹ, con đi cùng mẹ mà. Đừng bỏ rơi con, bây giờ đã không có ai cần con nữa rồi. Nước mắt của Trần Tư Tuyết tí tách rơi. Dì yên lặng, kéo Tà Trường Linh từ dưới đất lên, sau đó rời đi thẳng. Còn mấy lời lá mặt lá trái của ông bà Chu trần tư tuyết hoàn toàn coi như không nghe thấy trần tư tuyết kéo tạ trường linh muốn về thôn cửu sơn tạ trường linh không muốn nhưng lúc này chị không dám vùng vẫy mẹ phải đưa dai dai đi bấy giờ trần tư tuyết mới ngẩng người gật đầu nhưng lại không đi về phía trường học mà đến thẳng nhà tạ trường bình họ không quả trần tư tuyết dẫn tạ trường linh đến thẳng nhà tạ trường bình Tạ Trường Bình vừa thấy khuôn mặt sưng vù của Tạ Trường Linh thì đã cấu điên, cũng chẳng biết chị làm thế nào, mà bụng đã to vậy rồi nhưng vẫn vươn tay ra nhanh nhẹn như thế, bất chấp tất cả mà muốn xông ra ngoài. Người nhà họ chú ức hiếp người ta quá đáng lắm rồi, chị phải đến liều mạng với nhà họ. Em làm gì đấy? Tạ Minh Sinh sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệt, vội kéo Tạ Trường Bình lại. Em đến tính sổ với đám người nhà họ vậy mà dám đánh chị em, em phải đánh cho đám người đó thành đầu lợn luôn. Tạ Trường Linh vốn rụt nhè đứng sau Trần Tư Tuyết. Chị tưởng dáng vẻ này của mình sẽ khiến Tạ Trường Bình châm trọc hoặc cười nhạo, nhưng không ngờ phản ứng đầu tiên của Trường Bình lại là như vậy. Trần Tư Tuyết cũng nhìn sang con gái thứ hai của mình. Mẹ đánh đấy, có phải mày cũng muốn đánh mẹ thành đầu lợn không? Quả nhiên tà Trường Bình không dám nhốn nháo đòi xông ra ngoài nữa. Nhưng chị nhìn Tạ Trường Linh, rồi lại nhìn trần tư tuyết hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao tại sao mẹ lại đánh chị thế tạ trường bình khó lòng tin nổi cho dù trần tư tuyết và tạ minh đánh con thì cũng sẽ không đánh như kiểu phụ huynh nhà khác cũng chỉ là đánh chơi để dọa thôi huống hồ còn là tạ trường linh hồi còn nhỏ chị và tạ trường du chỉ có được dặn phải học tập tạ trường linh sau hồi lâu tạ trường linh vẫn chưa hồi hồn nó không nghe lời tự mình không biết tự trọng mẹ không thể đánh Chắc Trần Tư Tuyết càng nói càng tức, con gái gì cơ mà, vậy nhưng lại sống bao năm như thế ở cái gia đình kiểu vậy, mấy năm nay rốt cuộc nó đã phải trải qua cuộc sống thế nào? Mẹ, Tạ Trường Linh không nhịn được nữa, khóc dấm dứt, mắt Tạ Trường Bình lóe lên, vậy bây giờ sao rồi? Chị và bên nhà họ Chu thế nào rồi? Trần Tư Tuyết quát to một tiếng, Ly hôn, không ly hôn thì mày không phải con gái của mẹ nữa, con gái mẹ không nhu nhược mà còn không biết tự trọng như thế. Tạ trường Linh hé miệng, bất giác muốn tìm ra lý do để không ly hôn. Nhưng bố mẹ chồng đối xử với chị có tốt không, Chu lương sinh đối xử với chị có tốt không, lý do duy nhất để không ly hôn có lẽ là dai dai. Có điều, nếu để gia dai, dai sống trong hoàn cảnh như thế thì thật sự có tốt cho con bé không. Ông bà Chu không hề xem trọng đứa cháu gái này. Cho dù không đánh mắng, cũng không cắt xén gì trong cuộc sống nhưng họ chẳng mấy khi nói được những lời tốt đẹp. Ở nhà, Chu Gia dai càng ngày càng trầm tính, cũng không thích nói chuyện, vừa ngồi ở đâu là có thể ngồi suốt cả buổi. Người khác không biết tình hình của Chu Gia dai nhưng Tạ Trường Linh lại biết rất rõ. Tạ Trường Linh không nói được nên lời, một lúc lâu sau mới cười bất lực. Vâng, ly hôn. Tạ Trường Bình Vương tay vỗ chiếc bàn bên cạnh cái giậm, vỗ đến mất tay đâu cũng mặc kệ đúng là nên ly hôn. cái loại người như thế thì có gì để mà lưu luyến đâu. chị, chị đừng sợ, bọn em đều sẽ giúp chị. Tạ Trường Bình chậm chạp tiến lên, hơi ngại, ngùng nhưng vẫn rất kiên định ôm lấy tà Trường Linh. chị, chị đã phải chịu ấm ức rồi. cuối cùng tà Trường Linh không nhịn được mà hòa khóc. lúc tà Trường Du đến, anh đã dẫn Chu Gia dai qua luôn. Chu Gia Gia dục nhẹ nhìn tà Trường Linh một lúc, chậm chạp đi qua, lau nước mắt cho tà Trường Linh mẹ ơi mẹ đừng khóc chu dai dai lâu từng chút từng chút nước mắt cho mẹ bằng bàn tay nhỏ bé của mình nhưng dù thế nào nước mắt của tạ trường linh vẫn chẳng thể ngừng tạ trường ru tiến lên trước nhìn tạ trường linh hồi lâu chị chị có dự định gì ly hôn chị cần dai dai ngoại trừ dai dai chị có thể không cần bất cứ thứ gì tạ trường bình thế không được cái cửa tiệm đó là chị mua dựa vào đâu mà chị lại không cần nhất thiết phải lấy về Bây giờ tạ trường linh mới gật đầu đúng phải lấy cửa tiệm về cả nhà đều thở vào một hơi song không trách tội tạ trường linh mà chị an ủi chị cho dù ly hôn cũng chẳng sao ai dám ức hiếp chị tạ trường bình là người đầu tiên không cho phép trần tư tuyết nghe các con nói chuyện bọn chúng đều đang nói mấy chuyện hồi nhỏ thậm chí vì góc độ khác nhau mà ký ức về chuyện đó cũng có sai khác lúc này đến lượt trần tư tuyết xuất đầu lộ diện họ đều bảo trần tư tuyết nói xem chuyện đó rốt cục là sao bảo trần tư tuyết đánh giá xem ai nói thật trần tư tuyết nhìn mãi nhìn mãi khóe mắt lại một lần nữa ẩn ẩn nước dì đã mong mỏi cảnh tượng này lâu lắm rồi chuyện tạ trường linh ly hôn giải quyết rất nhanh nhà họ chu thực sự đã bá chiếm cửa hàng đó nhưng có tạ trường ru ra tay người nhà họ chu có không biết xấu hổ thế nào cũng hết cách Dẫu sao dù tạ trường Linh có ngốc hơn nữa thì ban đầu lúc mua cửa tiệm, chị cũng viết tên mình vào, không có chuyện của nhà họ Chu ở đây. Không chỉ như thế, nhà họ Chu còn phải chi ra 10.000 đồng. Chuyện đó khiến ông bà Chu sóc rất lâu. Nhưng tạ trường Ru đã nói nếu họ không chi tiền, vậy anh sẽ ra ngoài tuyên. Chuyện về những chuyện tốt mà Chu Lương Sinh đã làm, anh không sợ mất mặt, dẫu sao anh cũng chẳng sai, để người khác đánh giá, bình luận cũng không tệ. Vì thế sau khi người nhà họ Chu trả cửa hàng và chi ra 10.000 đồng, Tạ Trường Linh và Chu Lương Sinh chính thức ly hôn đứa con do Tạ Trường Linh nuôi. Thế nên Tạ Trường Linh cứ dẫn Chu gia dai, dai về thôn Cửu Sơn như vậy. Vậy là Tạ Trường Linh đã trở thành trung tâm tám chuyện ở thôn Cửu Sơn. Mọi người cũng không phải người ác tâm, chỉ nhắc đến chuyện này sau lưng. Họ không biết rõ về cảnh ngộ của Tạ Trường Linh, cho nên phần nhiều là chỉ thổn thức mà thôi. Hồi tà Trường Linh kết hôn, khi ấy dầm rộ biết mấy, chị lấy chồng trên huyện đã cổ vũ không biết bao nhiêu người, bây giờ lại rơi vào kết cục ly hôn. Mà hầu hết thời gian tà Trường Linh đều ở nhà, không muốn ra ngoài, chỉ ra khỏi cửa để đạp xe đưa chu dai dai đi học. Trường tiểu học bây giờ cách thôn cửu sơn hơi xa, cho nên chị đều đạp xe đưa con đi và đón con về. Tạ Trường Linh đã về nhà, Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đương nhiên đều rồn hết tâm tư vào con gái và cháu ngoại. Chính vì tình huống này mà Lâm Tố Mỹ đã bị Trần Đông Mai gọi riêng về nhà họ Lâm. Chị gái Tạ Trường Du về rồi, sau này ở luôn nhà mẹ đẻ à. Trần Đông Mai nhìn con gái mình mà hỏi thẳng, chắc là vậy đấy mẹ. Lâm Tố Mỹ cảm thấy chuyện này không có ảnh hưởng gì với mình. Cô và Tạ Trường Du sống riêng, Tạ Trường Linh có ở nhà hay không cũng chẳng có gì khác. Thực ra xét từ lòng riêng có, Tạ Trường Linh ở nhà. Cô cảm thấy rất tốt vì chị ấy có thể bầu bạn cùng bố mẹ chồng. Cho dù Trần Đông Mai không sống cùng con gái thì cũng không có cảm giác gì mấy. Bởi vì dì có hai con trai bốn cháu trai, ngày nào nhà cửa cũng huyên náo. vừa nghe thấy tiếng vô tuyến thì đã biết mấy đứa cháu đã đi học về, sau đó nhà cửa lại một lần nữa nhốn nháo. Nhiều cháu, số lần cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau chẳng ít. Đừng thấy chúng là con trai mà nhầm, có lúc ấm ức thì mấy cu cậu cũng không rừng lại được. Có lẽ vì sống cùng nhau, được nuôi trung nên, cũng chẳng có khái niệm với việc đối phương không phải anh em ruột của mình, mà đều cảm thấy là người thân thiết nhất. Chẳng hạn như Lâm Thần và Lâm Dạ, không cùng một bố một mẹ, lúc mua quần áo hay gì chắc chắn sẽ khác nhau, nhưng suy nghĩ của hai cu cậu chỉ có một tại sao tên kia có thứ này, mà mình lại không có. Vì thế dù mua gì cho hai anh em này đều phải mua hai món, cũng tức là dù vợ chồng Lâm Bình hay vợ chồng Lâm An, nếu mua đồ. Cho con mình thì đều phải mua hai món đồ, nếu không một đứa khác sẽ đòi. Trong nhà ngày nào cũng náo nhiệt, Trần Đông Mai đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, húng hồ gì còn phải trong cửa hàng tạp hóa nữa. Nhưng Trần Tư Tuyết và Tạ Minh lại khác. Hai cô con gái đã đi lấy chồng, Tạ Trường Du cũng không sống ở nhà, vợ chồng ông bà ít nhiều hơi cô đơn. Đây cũng là chỗ mà Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cảm thấy có lỗi với họ. Trần Đông Mai thở dài bây giờ Tạ Trường Linh gặp chuyện này bố mẹ chồng con chắc chắn sẽ bên vực con bé đó hơn cũng thêm quan tâm cháu ngoài họ con đừng so đo với họ Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt mẹ mẹ thật sự là mẹ của con hả Trần Đông Mai lườm Lâm Tố Mỹ mấy cái Lâm Tố Mỹ cảm thấy buồn cười con còn tưởng mẹ đang không thoải mái chứ không ngờ mẹ lại khuyên con có cách nào được Tạ Trường Linh đã ly hôn rồi không sống ở nhà thì sống ở đâu Huống hồ thời buổi này người ly hôn không nhiều. Con nhìn chị Hải Yến của con xem bị nói thành thế nào, trong khi rõ. Dạng chị Hải Yến con chẳng làm gì sai. Kiểu như tạ trường linh sẽ càng bị người ta nói năng linh tinh. ầy, mọi người đều chẳng dễ dàng gì. Trần Đông Mai lắc đầu, sau đó vỗ vai con gái. Tâm tư của bố mẹ chồng con đều rồn hết vào con gái và cháu ngoài họ. Sẽ không có thời gian dư thừa để lo cho con và trường ru nữa. Hai đứa chắc chắn sẽ sống tự do hơn. Trần Đông Mai nháy mắt. Lâm Tố Mỹ, nói cả buổi, Trần Đông Mai vẫn nghĩ cho con gái mình. Trần Đông Mai nghĩ rất thực tế, tạ Minh và Trần. Tư tuyết thiên vị tạ Trường Linh thì có thể thiên vị đến đâu. Cho tạ Trường Linh của nãy chẳng qua cũng là chút tiền và đồ đạc trong nhà. Còn bây giờ tạ Trường Du và con gái mình kiếm được bao nhiêu. Chẳng cần để ý đến những thứ đó với tầm mắt hạn hẹp như thế, tự do hơn vẫn tốt hơn. Nhưng vậy cũng chưa xong, sợ là sợ con gái mình thấy cách làm của Trần Tư Tuyết thì sẽ cảm thấy bất bình ấy. Cho nên Trần Đông Mai mới muốn kéo con gái lại nói chuyện, khuyên con gái nhất định đừng có để bụng. Con, biết rồi, buổi tối lúc nhắc đến chuyện này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều cảm thấy hơi buồn cười. Có điều tuy lời Trần Đông Mai nói buồn cười, nhưng cũng là sự thật. Hiện giờ quả thực Trần Tư Tuyết ruộng hết tâm tư vào mẹ con Tà Trường Linh nhất là chu giai giai trần tư tuyết cảm thấy cô bé đáng thương tuy nhà họ cần cô bé nhưng rõ ràng phía nhà họ chu không cần điều này khiến trần tư tuyết càng thương cháu ngoại mình hơn lâm tố mỹ và tà trường du đương nhưng sẽ không bận lòng về thái độ của trần tư tuyết và tà minh bên nhà họ chu thế nào rồi anh lâm tố mỹ nhớ đến chuyện này nhúc vào lòng tà trường du hỏi không như ý à trông thì có vẻ sắc mặt tà trường du cũng chẳng tốt mấy em hỏi chuyện gì cơ? Lâm Tố Mỹ nhéo mặt anh, "Anh thôi đi, chị anh dễ dàng ly hôn như thế, em không tin là anh không muốn làm gì. E là phía nhà họ Chu chỉ mong ly hôn sớm để Chu Lương Sinh có thể cưới thêm cô vợ mới về. Tạ Trường Linh ly hôn, đó không chỉ là mang dắt rối đi hộ nhà họ Chu mà còn giúp nhà họ. Nếu thật sự cho qua như vậy thì hoàn toàn không phải phong cách của Tạ Trường Du." Tạ Trường Du lắc đầu, Loại người như họ, bình thường chắc chắn đắc tội không ít người, đâu cần anh làm gì, tự nhiên sẽ có người ném đá xuống giếng thôi, sau đó là rắc rối to. Họ gặp rắc rối gì rồi? Chu Lương Sinh bị người ta báo cáo là tác phong sống có vấn đề, anh ta và cô ả y tá cùng bệnh viện đã bị sa thải rồi. Ả đó nói là bị oan, làm ầm lên rõ lâu. Nhưng về cơ bản phía bệnh viện chẳng buồn quan tâm. Đằng nhà nữ không nút trôi cục tức. Tìm thẳng đến nhà họ Chu làm giùm Ben lên rất lâu, cuối cùng cũng không biết giải quyết thế nào. Tạ Trường Du khẽ cười giửi một tiếng. Nghe nói Chu Lương Sinh còn bị người ta chói vào tai đánh, mặt sưng như thủ lợn, bây giờ chẳng dám ra khỏi nhà nữa. Thế thì nhà họ Chu đắc tội nhiều người thật. Lâm Tố Mỹ quay đầu qua, nhìn Tạ Trường Du như có ý sâu xa. Sau đó anh chẳng cần động tay, chỉ cần đứng xem, trò cười là được. Tạ trường vô á khẩu, nhếch khóe miệng, sau đó vươn tay nhéo mặt cô. Cứ phải cố ý nói anh như vậy, không trêu chọc thì không chịu thôi đúng không? Hai rét rét, anh cũng hết cách mà. Em cũng biết con người tạ trường bình đấy, không nhìn thấy người nhà họ chu xui xẻo thì bà ấy sẽ ngủ chẳng ngon. Ừm, em trai tốt tuyệt thế như anh, chóc chóc thì làm chống lưng cho chị cả, chóc chóc lại giúp chị hai có tâm trạng vui vẻ. Được, được đấy. Sai rồi, chủ yếu anh còn là ông xạ tốt. Tuyệt thế nữa, chỗ nào cũng tốt, không tin em thử xem. Hừ, tạ trường du rắc tay cô sợ lên người mình, khiến lâm tố Mỹ cũng khô khốc miệng, đỏ bừng mặt. Nhưng trong sân vườn nhỏ nhà mình cũng có chút xíu tốt, sự mập mờ kiệu diễm ấy đã bị che khuất trong sắc đêm thăm thẳm, và bức tường kín bao quanh. Lúc nhà họ chu gặp xui xẻo, lâm tố Mỹ đã có chút dự cảm không lành, nhưng khi ấy cô không nói, bởi cô luôn cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, dự định của nhà. Họ Chu là sau khi ly hôn với Tà Trường Linh, Chu Lương Sinh sẽ lấy một cô vợ khác. Niềm trông cậy của nhà họ Chu chính là Chu Lương Sinh có một công việc tốt, cô con dâu tương lai cũng là người làm việc ở bệnh viện. Bây giờ con dâu tương lai đã chạy mất, Chu Lương Sinh thất nghiệp, nhà họ Chu não nề, ảm đạm. Lúc thế này, liệu Chu Lương Sinh có đột ngột nhớ đến ưu điểm của Tạ Trường Linh, sau đó cầu xin Tạ Trường Linh quay lại. Lâm Tố Mỹ chỉ nghĩ chơi vậy mà thôi, đâu biết được chuyện đó lại. Biến thành thật Hôm nay, nhà họ tạ vốn vui vẻ Trần Tư Tuyết chợt nghĩ đến chuyện con gái đã ly hôn Tại sao ra dai phải theo họ chú chứ Vì thế gì lập tức đề xuất ý kiến thay đổi tên Dựa vào đâu mà cô cháu gái họ tự nuôi phải họ chú chứ Nên theo họ tạ mới phải Họ đang bàn bạc chuyện đổi tên thì Chu Lương Sinh đến Vừa thấy Chu Lương Sinh, Trần Tư Tuyết và tạ Minh đã bực bội Linh Linh, nhìn thấy tạ trường Linh Chu Lương Sinh lập tức đi qua, sau đó lại nhìn con gái mình, "Dai, dai." Trần Tư Tuyết không nhìn nổi nữa, "Mày đến làm gì? Nhà tao không hoang nên mày, mày cút đi cho khuất mắt tao." Chu Lương Sinh lập tức quỳ xuống trước mặt bố mẹ vợ, "Bố mẹ, đều là lỗi của con, con có lỗi với Linh Linh, cũng có lỗi với Dai Dai, tất cả đều là lỗi của con. Con đã đánh mất lương tâm, làm ra nhiều chuyện sai trái như thế, tất cả đều là lỗi của con." Chu Lương sinh tự tác cho mình hai bạt tay, chửi rủa thậm tệ những hành vi của bản thân rằng anh ta không nên làm như. Thế anh ta làm vậy vì công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn, một mình phải nuôi cả gia đình, còn tà trường linh lại thích một mình nghỉ người vẫn vơ, đều là lỗi của anh ta. Bây giờ anh ta mới biết, chỉ có tà trường linh mới thật lòng đối tốt với anh ta. Còn về việc bên ngoài đồn anh ta và người phụ nữ khác qua lại, đó đều là giả. Chỉ là khi ấy anh ta hụt hặc với tà trường Linh nên mới không muốn giải thích. Truyền tới truyền lui thì thành như vậy, kết quả không chỉ hại mình mà còn hại cả đối. Phương, đều là hiểu lầm cả. Linh Linh, anh không có lỗi với em, cũng không có lỗi với con của chúng mình. Em quay về đi, cả nhà mình cùng sống hạnh phúc, được không em? Anh biết anh đã sai, em cho anh một cơ hội nữa em nhé. Tạ Minh thấy Chu Lương sinh nhận sai chân thành như thế thì nhất thời không thốt được, nên lời còn trần tư tuyết thì nhìn trừng trừng con gái để tạ trường linh tự nói tâm trạng của tạ trường linh phức tạp rất nhiều suy nghĩ lóe lên chị chậm rãi đi đến bên cạnh chu lương sinh sau đó chị vương tay như muốn cho chu lương sinh một bạt tay nhưng tác đứt một nửa thì lại chuyển sang sợ khuôn mặt anh ta lời anh nói là thật chứ đương nhiên là thật trong trái tim anh có em trước đây chỉ là vì quá bận nên làm lơ em nhưng bây giờ anh có thời gian ở bên em và dai dai rồi bấy giờ tạ trường linh mới nhìn sang bố mẹ mình bố mẹ con muốn cho anh ấy một cơ hội cũng cho Gia dai, dai một mái nhà hoàn chỉnh chu lương sinh hí hửng còn tưởng là phải tốn rất nhiều thời gian thì tạ trường linh mới hồi tâm chuyển ý nữa chứ không ngờ chỉ một lúc mà thôi chỉ là quỳ súng và tự tác mình khiến người ta hậm hực thôi trần tư tuyết tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng tạ trường linh lại cố chấp muốn đi cùng chu lương sinh Làm vợ chồng bao năm, nếu có thể tiếp tục ở bên nhau thì đương nhiên tốt hơn huống hồ hai người còn có một mặt con với nhau Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều không cho họ đi Thậm chí còn chạy đi gọi Tạ Trường Du về Sau khi biết chuyện này, Tạ Trường Du cũng điên tiết, Chị thật sự muốn đi cùng anh ta ư Chị hồ đồ hay ngu ngốc vậy Quên hồi trước bị anh ta đối xử thế nào rồi hả Tạ Trường Du hoàn toàn phớt lờ Chu lương sinh Anh ấy đã biết là anh ấy sai rồi chỉ muốn cho anh ấy một cơ hội. dáng vẻ của Tạ Trường Linh lại rất chấn định, Gia Giai mới chuyển đến đây học, cứ để con bé ở lại đây một học kỳ đã nhé. Phiền mọi người chăm sóc Gia Gia hộ chị. Chu Lương Sinh muốn nói như vậy không được, nhưng Tạ Trường Linh nháy mắt với anh ta, ra hiệu bảo anh ta đừng nói. Hai vợ chồng lập tức ăn ý để con ở đây có thể điều hòa mối quan hệ, đồng thời còn có thể tiết kiệm phí sinh hoạt. Vì thế Chu Lương Sinh cũng không nói gì nữa. Tạ Trường Linh chỉ một lòng muốn đi cùng Chu Lương Sinh. Tạ Trường Du tức đến mức sắc mặt xa sầm, muốn ngăn họ, song lại bị Lâm Tố Mỹ kéo lại. "Trường Du, đây là chuyện của chị gái anh." Lâm Tố Mỹ thấy anh thật sự tức giận, bèn nói khẽ, "Em cảm thấy không đơn giản vậy." "Đâu?" Lâm Tố Mỹ nhìn bố mẹ chồng mình, họ cũng đang giận sôi người. Vì thế cô kéo Tạ Trường Du rời đi. Đi được một đoạn đường, cô mới nói, "Anh không cảm thấy chuyện này lạ lắm sao?" có gì mà lạ hay không chị gái anh mới ly hôn với chu lương sinh được bao lâu hễ là một người bình thường thì đều ôm một cục tức trong lòng đâu thể dễ dàng tha thứ cho đối phương như thế cho dù trong lòng chị ấy có chu lương sinh thì cũng không nên tha thứ nhanh như thế ít nhất cũng phải bắt chu lương xin cầu xin chị ấy mấy lần đạt đó là vì chị ấy không bình thường anh em không nói chuyện với anh nữa lâm tố mỹ bảo không nói là không nói Tạ Trường Du cũng biết mình đã quá tức giận vì chị gái lại chạy về vũng nước bẩn nhà họ Chu sau khi khó khăn lắm mới thoát khỏi đó được. Anh cảm thấy mình tựa như một tên ngốc vậy. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, em nói chuyện đi mà, sao vợ anh lại biến thành câm rồi? Câm thật rồi hả? Là câm hay là điếc rồi đây? Thật sự thành tôm hùm đất rồi à? Tạ Trường Du muốn kiểm tra tay và miệng cô, bị lâm tố Mỹ phát một cái gạt đi. Tránh ra! Bà xã Đại Nhân, vậy em nói xem chị anh đang muốn làm gì thế. Chịu, cậu em trai tốt tuyệt thế như anh còn không rõ thì sao em biết được. Rốt cuộc tạ trường Linh muốn làm gì đây? Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã biết. Bởi vì ông bà Chu chạy đến thôn cửa sơn mắng xối xã, xong lại bị người ta đuổi đi. Người nhà họ Chu cố hết sức tuyên truyền tạ trường Linh ác độc đến. Mức nào, người nhà họ Chu cũng đã hết cách rồi, con trai không có việc làm nữa, còn bị người ta đánh. Tuy không có chứng cứ nhưng họ nghĩ chắc chắn có liên quan đến tà trường ru, cho nên họ nghĩ vẫn nên để tà trường linh quay về, chỉ cần có tà trường linh thì không lo không có tiền tiêu. Ngày trước họ đã nghĩ nhậm, cảm thấy tà trường linh vô dụng, chẳng mang về được bao nhiêu tiền. Bây giờ họ đã nghĩ thông, người ta là chị em ruột, đâu thể thật sự chẳng buồn màng đến cuộc sống của chị gái, mình chứ tạ trường linh quay về còn có một cửa hàng kia kìa có tiền rồi thì chu lương sinh lại sinh thêm một cậu con trai bên ngoài tạ trường linh bằng lòng sống thì sống không bằng lòng thì thôi kế hoạch rất hay tạ trường linh cũng đã quay về nhưng tạ trường linh nói bây giờ ở nhà chị không có chút cảm giác an toàn nào hơn nữa chị quay về đây bố mẹ chị rất tức giận nói chắc chắn nhà họ chu có dự định gì đó chứ không phải là thật lòng chị muốn chu lương sinh chứng minh rằng anh ta thật lòng Chứng minh thế nào đây? Đó là tiền trong nhà phải do Tạ Trường Linh nắm giữ. Ban đầu ông bà Chu không chịu, Tạ Trường Linh cũng không vui. Sau đó người nhà họ Chu bàn bạc, muốn bắt được sói thì đừng tiếc dậy, vì thế họ ấm ức đồng ý. Lúc này, quan hệ giữa Tạ Trường Linh và người nhà họ Chu đã tốt lên. Chu Lương Sinh cũng tưởng mình đã níu kéo được trái tim Tạ Trường Linh quay về. Sau đó, Tạ Trường Linh bảo rằng bố mẹ chị đã nói là nếu nhà họ Chu chịu viết tên căn nhà dưới tên. Chị thì mới đồng ý cho họ phục hôn, thế thì mới chứng minh nhà họ Chu thật lòng với chị. Người nhà họ Chu tức giận vô cùng, nhưng tạ trường Linh rất kiên trì. Thế rồi, chẳng bao lâu sau, căn nhà đã trở thành của tạ trường Linh. Tạ trường Linh chỉ làm một chuyện là bán cửa hàng, bán nhà với giá thấp, sau đó cầm tiền, trở về thôn cửu Sơn. Thế là, tạ trường Linh đã hoàn toàn nổi tiếng. Không ai biết, khi cầm được tiền của nhà họ Chu, nội tâm tạ trường Linh điên cùng đến mức nào. vào lúc. Đó, ngay cả bản thân chị cũng cảm thấy mình là một kẻ điên, cuối cùng chị đã tự trả thù lại một lần. Chuyện ly hôn là dựa vào nhà mẹ đẻ chị, chuyện Chu Lương Sinh gặp xui xẻo là dựa vào nhà mẹ đẻ chị, còn bản thân chị chẳng đánh đổi gì. Chị đã nghĩ biết bao nhiêu lần, muốn chết chung với Chu Lương Sinh, muốn hoàn toàn trở mặt với bố mẹ chồng, muốn đến bệnh viện tiết lộ bộ mặt thật của Chu Lương Sinh. Chị đã nghĩ biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng lần nào biến thành hành động. Chị Nhu Nhược như thế, nhô nhược đến mức bản thân chị cũng khinh thường mình Chị muốn dạy dỗ những người đã bắt nạt chị một bài học nhớ đời Chị đã làm được, cuối cùng chị đã làm được rồi Cho dù toàn thân run rẩy cho dù lòng hừng hực một ngọn lửa Cho dù chị cảm thấy mình đã điên, nhưng chị thật sự đã làm được rồi Người nhà họ chu, ha ha, không có tiền không có nhà nữa Xem họ sẽ sống thế nào Mà chỗ tiền này còn xa mới bằng số tiền chị bỏ ra nhưng có thể lấy tiền về bằng cách này, chị mới cảm thấy mình còn sống, thật sự còn sống. Tuy lời tuyên truyền của người nhà họ Chu có ảnh hưởng tới tà trường linh, nhưng ảnh hưởng không lớn, bởi vì mọi người đều biết rõ chuyện tà trường linh vẫn luôn trợ cấp tiền cho nhà chồng. Hơn nữa, đó đều là lời nói từ một phía, ai có thể chứng minh đó là chuyện tà trường linh làm. Nói không chừng là nhà họ Chu tự dọn đi, muốn dùng cách này để moi tiền nhà họ tạ thì sao? Tạ Trường Linh về nhà, tiếp tục sống ở nhà. Chuyện Tạ Trường Linh làm khiến Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều sợ hết hồn. Có thế nào họ cũng không ngờ con gái mình lại làm ra chuyện như thế. Nhưng chuyện con gái làm, họ vẫn kết thúc giúp chị. Còn Tạ Trường Linh, chỉ khi Tạ Trường Du đến, chị mới lấy một chiếc túi vải ra, đưa cho Tạ Trường Du. Lúc cậu xây nhà máy, chị mặc giày tìm cậu xin 10.000 đồng, bây giờ chị trả cho cậu. Tạ Trường Bình đã nói rồi, làm người, thứ là của mình mới là của mình, thêm thuôn đồ của người khác cũng vô dụng. Tạ Trường Linh cũng muốn học, theo cảm giác đó. Xong Tạ Trường Du lại không nhận, chị cứ tự giữ đi. Tạ Trường Linh không chịu cầm. Tạ Trường Du, món tiền này không phải là em cho chị, mà là cho cháu gái em. Con bé phải đến trường, phải học nhiều thứ, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Đây là tiền mà ông cậu là em cho cháu. Bây giờ cháu nó còn nhỏ, chị giữ số tiền này hộ con bé. Tạ trường Linh không kìm được mà rơi nước mắt. Từ 10.000 đồng đó, tạ trường ru rút 800 đồng ra. Tiền này là tiền vốn mua đồ đạc. Cho nhà nghỉ mà em xây, em bán với giá cố định cho chị rồi. Sau này chị hãy trông coi nhà nghỉ đó và chăm sóc thật tốt cho dai dai nhé. Được.